Cái này Bạch Lam liền có chút xấu hổ, không nghĩ tới Mạc Thanh Nguyệt sẽ như vậy không cho chính mình mặt mũi, trong lòng vừa mới bình ổn hỏa khí lập tức lên đây, xem Mạc Thanh Nguyệt ánh mắt cũng bắt đầu trở nên không tốt lên. Chỉ là ngại với có người khác ở đây, không hảo phát tác thôi. Bất quá nàng cũng không nghĩ, rõ ràng chính là nàng một lần lại một lần mà muốn đối phó người khác, nàng còn không biết xấu hổ quái nhân ra không cho chính mình mặt mũi, Thay đổi ai? cũng sẽ không đối những cái đó lần lượt tính kê chính mình người có cái gì sắc mặt tốt đi. Phương Đông thần giật nhạy bén đã nhận ra bạch làm đối mặt Thanh Nguyệt định ý, tuy rằng nàng che dấu thực hảo, nhưng là vẫn là không có tránh được hắn đôi mắt, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ phía trước bọn họ chi rằng có cái gì không thoải mái sao? Thanh Nguyệt, người hôm nay ra tới là báo danh đi. Phương Đông thần giật mở miệng hỏi, cũng coi như là đánh vỡ vừa mới cái loại này quái dị không khí. ân Báo danh thuận tiện khắp nơi đi dạo. Mạc Thanh Nguyệt nói. Bạch Lam nghe nàng như vậy vừa nói, theo bản năng hỏi, báo danh. Chẳng lẽ ngươi muốn tham gia luyện đan đại tái? Mạc Thanh Nguyệt quét nàng liếc mắt một cái, không nghĩ nói chuyện, nữ nhân này lô thai có tật xấu sao. Không tham gia thi đấu báo cái gì danh. Bạch Lam thấy những người khác đều là quái dị mà nhìn nàng một cái, ý thức được chính mình phản ứng quá lớn, giải thích nói. Ta vừa mới chỉ là quá kinh ngạc. Không nghĩ tới mạc cô nương cũng sẽ tham gia thi đấu, xem mạc cô nương tuổi tác, cũng bất quá 16 tuổi đi, có thể hay không quá sớm một chút. Đang ngồi người đương nhiên biết trên đại lục 16 tuổi luyện đan sư phổ biến trình độ là cái dạng gì, Bạch Lam lời này, đơn giản chính là đang nói mạc thanh nguyệt tư lịch không đủ. Đang ngồi mà đều không phải người thường, sao có thể nghe không ra Bạch Lam nói chung có chuyện, quân thiên dạ một cái mắt lạnh đảo qua đi. Hải đến Bạch Lam trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, vừa mới kia một khắc, nàng có loại chính mình sẽ bị giết chết ảo giác. Nàng nào biết đâu rằng, kia không phải ảo giác, quân thiên dạ là thật sự động sát ý. Nạp Lan luôn khanh nhìn chính mình cái này phương xa biểu mỗi liếc mắt một cái, một tia không mừng trong mắt hắn trợt lóe rồi biến mất. Ở hắn xem ra, thích chơi loại này thủ đoạn nhỏ người, là ở là ngu không ai bằng, mặc kệ tự thân rất cường đại, đều không thể thiếu cảnh giác. Nếu không có một ngày, rất có thể sẽ bởi vì chính mình coi khinh mà mất đi hết thảy Chính cái gọi là, con đê ngàn dằm sụp vì tổ kiến. Phương Đông thần giật nghe xong Bạch Lam nói, hơi thở hơi hơi lạnh lùng, hắn không vui mà nhìn thoáng qua Bạch Lam. Bạch Tiểu Thư vẫn là quản hảo tự mình là được. Bạch Lam thầm nghĩ trong lòng không tốt, đang muốn muốn giải thích gì đó thời điểm, cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Nạp Lan thiếu chủ, ngay điểm đồ ăn hảo, hiện tại muốn thượng đồ ăn sao. Thượng đi. Nạp Lan Ngôn Khanh nói, vừa dứt lời, môn liền khai một đám người hầu theo thứ tự đem đồ ăn bưng đi lên, bày biện ở trên bàn. Nạp Lan thiếu chủ, đồ ăn thượng thể, thỉnh châm dùng. Tiểu nhị cung kính nói, sau đó lui đi ra ngoài. Nguyệt Nhi, tới, dùng nữa. Quân thiên giả mới mặc kệ người khác, trực tiếp bắt đầu vì Mạc Thanh Nguyệt chia thức ăn, còn cẩn thận dẹ dặt mà dịch đi cá thứ. Mặc thanh nguyệt sớm đã thành thói quen quân thiên giả đối chính mình hầu hạ, bình tĩnh mà khai ăn, nhưng lại làm mặt khác ba người xem đến trận mắt há hốc mồm, nạp lan ngôn khanh là thật kinh ngạc, tuy rằng hắn không biết quân thiên giả cụ thể thân phận, nhưng xem hắn kia khí trước, cũng có thể đoán được thân phận của hắn tuyệt đối không thấp. Bạch Lam còn lại là hâm mộ thêm ghen ghét, dựa vào cái gì cái kia thần bí cường đại nam nhân sẽ đối cái kia liền mặt cũng không dám cho người ta xem xỉu bắt quái như vậy ôn nhu như vậy hảo. Phương Đông Thần giật thấy vậy, trong lòng lại là Mạc Danh Tiêu tan một ít, hắn đối nàng là thật sự thực hảo, cũng làm so với chính mình hảo. Cơm nước xong sau, Mạc Thanh Nguyệt cũng không có tiếp tục dạo đi xuống tâm tư, lôi kéo Quân Thiên Dạ trực tiếp đi trở về. Bọn họ vừa mới trở lại sở trụ sân thời điểm, Dạ Phong liền vẻ mặt nghiêm túc đã đi tới, hình như là muốn báo cáo cái gì thực nghiêm trọng sự tình. "Công tử?" Dạ Phong nhìn dáng vẻ là muốn nói cái gì, Nhưng là lại không lớn yên tâm xung quanh, sợ hai vách mạch rừng, Quân Thiên Dạ nhàn nhạt nói, "Tiến vào." Sau đó Dạ Phong liền đi theo Quân Thiên Dạ cùng Mạc Thanh Nguyệt tiến vào phòng, Quân Thiên Dạ tùy tay vung lên, bày ra một cái kết giới. "Có chuyện gì?" Dạ Phong nói, "Quân thượng, Dạ Vân truyền đến tin tức, nói Diệp Đỉnh Phong không lâu trước đây bí mật rời đi Vô Ưu Thành, cùng một cái kẻ thần bí gặp mặt, chỉ là bọn hắn cụ thể đã nói những gì, chúng ta người không có thể tra được." Quân thiên Dạ trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, xem đến dạ phong sau lưng lạnh cam cam, làm dạ vân cấp buồn quân nhìn chằm chằm khẩn, buồn quân đảo muốn biết, hắn sau lưng người đến tổn cùng là ai? Là dạ phong đáp, sau đó do dự trong chốc lát, quân thượng, chỉ sợ ngài rời đi sự tình đã bị những người đó biết được, muốn hay không về trước đi. Bất quá hắn cuối cùng một chữ còn không có nói ra, đã bị quân thiên Dạ một cái lạnh băng ánh mắt cấp dọa đi trở về. Dạ phong trong lòng cũng là bất đắc dĩ à? Hắn đây cũng là vì quân thượng hảo à? Hiện tại quân thượng thâm trung kịch độc, bảy vực chung một ít gia tộc lại ngao ngoe dục dịch, vô ưu bên trong thành lại có chút người không an phận. Hiện tại nếu quân thượng thân phận ở bên ngoài bị phát hiện, tuyệt đối sẽ là một kiện chuyện phiền toái. Chính là dạ phong cũng minh bạch, quân thượng là không muốn rời đi vương phi một mình trở về. A dạ, ngươi vẫn là Mặc Thanh Nguyệt cũng minh bạch trong đó lợi hại quan hệ, đang muốn khuyên quân thiên dạ trở về. Nhưng lời nói cũng chưa nói xong đã bị quân thiên giả cấp đánh gãy Nguyệt Nhi, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Nay vẫn là lần đầu quân thiên dạ đối Mạc Thanh Nguyệt nói như vậy trọng nói, hắn đã bị bắt rời đi quá nàng một lần, kia một lần cũng đã đủ rồi. Ta đã biết. Mạc Thanh Nguyệt cười cười, nàng lại làm sao muốn rời đi hắn đâu. Bất quá vẫn là không thể mặc kệ mặc kệ, bằng không những người đó thực mau là có thể tra được này tới. Mạc Thanh Nguyệt chống cảm, nghĩ nghĩ. Bay đầu đối quân thiên nói, dạ nói, a dạ, ngươi trong cơ thể cực nhạc tán, có phải hay không cùng xích ra có quan hệ? Nguyệt Nhi như thế nào sẽ biết? Quân thiên giả kinh ngạc dơ dơ lên mi nói, chuyện này hắn kỳ thật cũng chỉ là hoài nghi, còn không có xác định. Rất đơn giản à, xích ra lấy chế độc nổi danh, hơn nữa lúc trước xích vũ long làm ta uống rượu độc trúng độc, ta cảm thấy kia độc tính cùng cực nhạc tán có chút tương tự, ta lúc ấy liền cảm thấy có chút kỳ quái. Vương Phi nói không sai, chúng ta cũng vẫn luôn hoài nghi xích ra, chính là bất đắc dĩ vẫn luôn không có tra được càng nhiều manh mối. Dạ Phong nói. A dạ Mạc Thanh Nguyệt đống nhiên nhìn quân thiên dạ, trên mặt mang theo một mạt mạc danh ý cười, ngươi nói nếu hiện tại xích ra bị một cổ thần bí lực lượng công kích nói, bọn họ sẽ hoài nghi là ai làm đâu. Quân thiên dạ cười, nhìn Mạc Thanh Nguyệt nói, Nguyệt Nhi chủ ý này không tồi. Mạc Thanh Nguyệt đối với Dạ Phong nói, Dạ Phong. Nghị cách đi xích ra bên kia chế tạo một ít hỗn loạn, nhớ kỹ, tốt nhất nếu không tiểu tâm bại lộ một chút các ngươi thân phận, hiểu chưa? Dạ phong hiểu ý, nói, thuộc hạ tuân mệnh, sau đó liền lui xuống. a dạ, chờ luyện đan đại tái một kết thúc, chúng ta liền lập tức khởi hành đi cực bắc băng nguyên tìm xích tâm liên đi, ngươi trong cơ thể độc cần thiết phải nhanh một chút giải, bằng không ta không yên tâm. Mạc Thanh Nguyệt dựa vào quân thiên dạ trong lòng ngực. Trên mặt là ước chê không được lo lắng. Quân Thiên Dạ xoa xoa Mạc Thanh Nguyệt đầu, ôn nhu nói, "Hảo, đều nghe Nguyệt Nhi." Mạc Thanh Nguyệt ngẩng đầu, nhìn chăm chú Quân Thiên Dạ kia trương hoàn mỹ nhân thần cộng phấn mặt, nhịn không được giơ tay vướt ve hắn mặt, nhất biến biến miêu tả hắn mặt bộ hình dáng. Quân Thiên Dạ cũng vươn tay, phủ ở Mạc Thanh Nguyệt tay nhỏ thượng, thần sắc nhu hòa mà thâm tình, "Nguyệt Nhi, làm sao vậy?" Không biết có phải hay không hắn ảo giác, vừa mới có trong nháy mắt Hắn ở mạc thanh nguyệt trong mắt thấy được một tia mê vong cùng sầu lo. Không có mạc thanh nguyệt lắc đầu, hơi hơi mỉm cười, ta chính là có chút mệt mỏi. Kia nguyệt nhi đi ngủ một lát hảo sao. Ta bồi ngươi. Quân thiên dạ ôn nhu nói. Ân, hảo. Mạc thanh nguyệt gật gật đầu, tùy ý quân thiên dạ đem nàng ôm đến trên giường đi. Sau đó đôi tay vòng lấy hắn giỏi giang vòng eo, vùi đầu tiến trong lòng ngực hắn, nhắm mắt lại. Con thiên dạ nhìn giống tiểu miêu giống nhau lười biếng đáng yêu Mạc Thanh Nguyệt, nghe nàng nhật nhạt đều đều tiếng hít thở, mặt mày chung đều mang theo nhàn nhạt ý cười, nhẹ nhàng ôm chặt nàng, cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Kỳ thật Mạc Thanh Nguyệt cũng không có ngủ, không biết vì sao, nàng trong lòng luôn có một loại rất kỳ quái cảm giác, giống như có chỗ nào không thích hợp, chính là lại không thể nói tới. Nhưng cái loại này dường như muốn phát sinh cái gì không hảo là sự tình cái loại này nặng nghề áp lực cảm. Tổng làm nàng cảm thấy thực không an tâm. Nghĩ nghĩ, có lẽ quân thiên giả ôm ấp làm nàng an tâm, có lẽ là thật muốn mệt mỏi, mặc thanh nguyệt sau lại thật đúng là liền trực tiếp ngủ rồi. Phòng ngoại màn trời dần dần tối sầm xuống dưới, sân nội một mảnh yên lặng, phòng nội tràn đầy ấm áp hạnh phúc, trên giường một đôi bích nhân ôm nhau mà ngủ. Như thế đơn giản hình ảnh, lại làm người cảm thấy tốt đẹp không đành lòng đi quay rầy, càng không đành lòng đi phá hư. Ngay kế sáng sớm. Mạc Thanh Nguyệt mở mắt ra, chớp vài cái, nhìn đến kia từ ngoài cửa sổ chiếu tiến vào dương quang, sửng sốt một chút, sau đó lập tức ngồi dậy tới, hét lớn: "Không xong!" Quân Thiên Dạ ở Mạc Thanh Nguyệt tỉnh lại phía trước cũng đã tỉnh chỉ là thấy Mạc Thanh Nguyệt ngủ ngon, không đành lòng đánh thức nàng, liền vẫn luôn ở nhắm mắt dưỡng thần, này hội kiến Mạc Thanh Nguyệt đại kinh tiểu quái bộ dáng, hỏi: "Nguyệt Nhi, làm sao vậy?" Mạc Thanh Nguyệt một bên sửa sang lại quần áo một bên nói: Hôm nay là luyện đan đại tái đấu vòng loại, ta phải đuổi qua đi thi đấu à? Lại không đi cũng đã muộn. Nói xong liền nhảy xuống giường, liền phải ra bên ngoài chạy, lại bị vẫn luôn bàn tay to bắt lấy, chỉ thấy quân thiên giả nhữ nhữ mày, nói, đến trễ liền đến trễ, không thể so là được, trước dùng đồ ăn sáng. Ở quân thiên giả trong lòng, thiên đại sự tình cũng không bảo bối của hắn nguyệt nhi đại, vì một cái pha thi đấu, nếu là bị đói hắn nguyệt nhi. Hắn nói không rõ sẽ trực tiếp làm này thi đấu không có biện pháp tiến hành đi xuống. Chính là Mạc Thanh Nguyệt quay đầu lại, nhìn quân thiên Dạ kia không thể thương lượng sắc mặt, chỉ cần đem câu nói kế tiếp cấp nuốt đi xuống, đúng vậy, nàng chính là như vậy không có khí. Bởi vậy, vì không tồi quá thi đấu, Mạc Thanh Nguyệt ăn cơm tốc độ quả thực đề ra một cái độ, xem đến quân thiên giả vài lần như mày, sợ đem nàng nhẹ chứ. Cũng may cuối cùng Mạc Thanh Nguyệt vẫn là thuận lợi đuổi kịp thi đấu. Nàng trình diện thời điểm, vừa vặn là cuối cùng một cái lên sân khấu người. Thi đấu địa phương như cũng là một cái thật lớn quảng trường, quảng trường trung gian phân chia ra mấy cái khu vực, nhất phía trên là giám khảo tịch, ngồi mấy cái đầu bạc lao giả, còn có một cái trung niên nam tử, là nạp lan ra gia, gia chủ, nạp lan chết. Bất quá làm mạc thanh nguyệt kinh ngạc chính là, ngày đó nàng đi báo danh khi nhìn thấy hai cái lao giả cũng ở nơi đó mới hiểu được nguyên lai bọn họ là nạp lan gia trưởng lão. Nhị trưởng lão nhìn thấy Mạc Thanh Nguyệt thời điểm, còn đối nàng cười cười, xem đến Mạc Thanh Nguyệt có chút không thể hiểu được. Quảng trường chính giữa, bày biện ở ước chừng 100 tới trường cái bàn, mỗi cái cái bàn phía trước đều có cấp, trên bàn bày biện có một đống dược liệu, Mạc Thanh Nguyệt đến thời điểm, mỗi cái cái bàn bên đều chạm có một người, trừ bỏ nàng 17 hào bàn. Mạc Thanh Nguyệt gần nhất, liền khiến cho mọi người chú ý, Có chút người nhìn ánh mắt của nàng là tò mò, bởi vì bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua như vậy tuổi trẻ người dự thi. Mà có chút người nhìn ánh mắt của nàng còn lại là hoán trách, hoán trách nàng một người đã tới chậm, liên lụy bọn họ không thể sớm một chút bắt đầu thi đấu. Bạch Lam nhìn thấy Mạc Thanh Nguyệt tới thời điểm, trong ánh mắt hiện lên một kia kinh ngạc, nàng phía trước không có nhìn thấy Mạc Thanh Nguyệt, nguyên bản cho rằng nàng là biết luyện đan đại tái tinh chất sau không dám tới đâu. Không nghĩ tới lại ở cuối cùng thời điểm tới. Nghĩ đến ngày hôm qua bởi vì Mạc Thanh Nguyệt chính mình lại tao ngộ như vậy nhiều không hài lòng sự tình. Bạch Lam xem Mạc Thanh Nguyệt ánh mắt trở nên có chút toán độc lên. Mạc Thanh Nguyệt cảm giác dữ dội nhạy bén. Lập tức liền chú ý tới rồi Bạch Lam ánh mắt, lạnh lùng mà còn con ngôi. Cái này Bạch Lam tốt nhất không cần tiếp tục khiêu chiến nàng kiên nhẫn, nếu không cũng đừng quái nàng không khách khí. Nàng tùy ý mà nhìn thoáng qua Bạch Lam. Sau đó hướng chính mình vị trí đi đến, vừa mới đi đến chính mình cái bản sau chẳng hảo, một bên một cái nam tử liền âm dương quái khí mà mở miệng nói. Quả nhiên là trẻ người non dạ, tham gia thi đấu cũng không biết trước tiên trình diện sao. Làm hại chúng ta nhiều người như vậy chờ ngươi một cái. Người này tên là Dương Minh, là nạp lan gia dòng bên một cái gia tộc thiếu chủ, tuy rằng chỉ có hơn 30 tuổi, nhưng đã có thể luyện ra ngũ giai thánh phẩm đang ăn lược, là khó gặp thiên tài luyện đan sư. Ngày thường thường xuyên là mắt cao hơn đỉnh. Hiện giờ nhìn thấy Mạc Thanh Nguyệt tuổi còn trẻ liền dám đến tham gia luyện đan đại tái, tưởng chính hắn tuổi này thời điểm, luyện đan cũng chỉ là vừa mới nhập môn, trong lòng kinh thường, cảm thấy Mạc Thanh Nguyệt quá không biết lượng sức, hơn nữa đợi thật lâu, kiên nhẫn đã sớm không có, cho nên mới sẽ như vậy châm trọc Mạc Thanh Nguyệt. Mạc Thanh Nguyệt đảo cũng không giận, liền xem cũng chưa xem Dương Minh liếc mắt một cái, chỉ là nhàn nhạt nói, ta chỉ cần không đến chế. Khi nào trình diện lại cùng ngươi gì quan? Ngươi dương minh chỉ vào mạc thanh nguyệt, căm tức nhìn nàng, đang muốn nói chuyện, giám khảo tịch thượng liền truyền đến một đạo la vang, đánh gây hắn nói. Chỉ thấy nạp lan chết đứng lên, đi đến phía trước, cất cao giọng nói, đầu tiên, ta làm nạp lan ra gia, gia chủ, tại đây đối các vị không xa ngàn dặm tới rồi tham gia ta nạp lan ra tổ chức luyện đan đại tái. Nói vậy đại gia đối lập tái lưu trình đều đã có điều hiểu biết, ta liền không hề nhiều lời. Hiện tại từ ta tới tuyên bố đấu vòng loại quy tắc mỗi người trước mặt đều có chúng ta vì các ngươi chuẩn bị tốt dược liệu mỗi vị tuyển thủ yêu cầu làm chính là luyện đan cái thứ nhất bước đi loại bỏ dược liệu trung tạp trước thi đấu thời gian vì một canh giờ thi đấu thời gian nội tinh luyện dược liệu càng nhiều độ tinh khiết càng cao đạt được càng cao đạt được trước 50 danh người thăng cấp đến trận thi đấu tiếp theo hiện tại tính giờ bắt đầu theo nạp Lan chiếc nói ôm rơi xuống Lại một đạo la vang, ở đây sở hưu tuyển thủ liền sôi nổi lấy ra chính mình dược đỉnh tới, bắt đầu tinh luyện dược liệu. Dương Minh vốn định lại giáo hấn Mạc Thanh Nguyệt vài câu, nhưng hiện tại cũng không dám chậm trễ thời gian, trừng mắt nhìn Mạc Thanh Nguyệt liếc mắt một cái, liền cũng bắt đầu rồi tinh luyện dược liệu. Nhưng mà, có một cái nhưng vẫn không có động tác, người này không phải người khác, đúng là Mạc Thanh Nguyệt. Xem tái người thấy Mạc Thanh Nguyệt nửa ngày không có động tác, đều bắt đầu nghị luận lên. Tiểu tiểu cô nương như thế nào bất động a? Không thấy được những người khác đều bắt đầu rồi sao? Chính là chính là, chẳng lẽ nàng sẽ không tinh luyện dược liệu? Không có khả năng a. Chiếu nàng cái kia tuổi, liền tính luyện không ra thánh phẩm năng dược, luyện đan cũng nên nhập môn a, sẽ không liền cơ bản nhất sự tình đều sẽ không mới đúng. Nhị ca, ta liền nói đi, kia nha đầu liền đấu vòng loại đều không nhất định có thể quá càng miễn bảng trận chung kết, ta xem ngươi lần này a. Thua định rồi. Thất trưởng lão vui tươi hớn hở mà tiến đến nhị trưởng lão trước mặt, vui sướng khi người gặp hòa nói: "Ngươi a, liền chuẩn bị tốt đem rượu ngon cho ta đi." Nhị trưởng lão nhưng thật ra một chút không nóng nảy bộ dáng, nhàn nhạt nói: "Lão thất, thi đấu còn không có kết thúc, ngươi cao hứng quá sớm điểm đi." Thất trưởng lão trừng mắt nhìn nhị trưởng lão liếc mắt một cái, tức giận nói: "Nhị ca, ngươi liền chờ xem đi." Kia nha đầu khẳng định đấu vòng loại liền phải bị đào thải. Nhị trưởng lão nhìn Mạc Thanh Nguyệt, đạm cười không nói, hắn đảo cảm thấy Mạc Thanh Nguyệt nhất định sẽ không thua, xem nàng như vậy, căn bản không giống như là sẽ không hoặc là xuất ruột, đảo như là ở suy xét cái gì. Bất quá, nha đầu này suy nghĩ cái gì đâu? Thi đấu lâu như vậy, đều còn bất động. Nhị trưởng lão trong lòng khó hiểu. Nhị trưởng lão thật đúng là không đoán sai. Mạc Thanh Nguyệt thật là ở suy xét sự tình, nàng suy xét chính là, chính mình hiện tại cũng chỉ có một cái dự định, chính là thần nông đỉnh, cũng chỉ có một loại hỏa, chính là tím phượng chân hỏa, tùy tiện sử dụng nói, có thể hay không bị người có tâm cấp phát hiện a. Nói vậy, nàng đã có thể phiền phái không ngừng a. Thần nông đỉnh chính là thượng cổ thần khí, thương lan đại lục là người khả năng còn không quen biết, chính là này thần ẩn đại lục người, liền không nhất định a. Mạc Thanh Nguyệt đang nghĩ ngợi tới, trong đầu liền chuyển đến băng linh nhi thanh âm, chủ nhân, ngươi yên tâm dùng đi, nơi này người là không quen biết thần nông đỉnh. Thật sự, Mạc Thanh Nguyệt kinh hỉ hỏi. Đương nhiên, thần nông đỉnh chưa bao giờ ở thần ẩn đại lục hiện thế quá, những người đó nhiều nhất nghe nói qua, tuyệt đối sẽ không nhận thức, ngươi cứ yên tâm dùng đi. Được đến băng linh nhi đáp án, Mạc Thanh Nguyệt lúc này mới yên tâm, từ trong không gian lấy ra thần nông đỉnh, phóng tới trên bàn. Người khác thấy Mạc Thanh Nguyệt rốt cuộc có động tác, đều nhìn lại đây, đương nhìn đến nàng dùng dược đỉnh thời điểm, đều là lấp bắp kinh hãi. Mặc Thanh Nguyệt kia dược đỉnh nhìn qua có chút cổ xưa, đen như mực, nhìn không ra tài chất tới, cùng mặt Khác tuyển thủ sử dụng dược đỉnh một tương đối, có vẻ có chút thua chị kém em. Xem tái người thấy, đều sôi nổi chào phúng ra tiếng, người này dùng cái gì dược đỉnh a? Như vậy cụ nát, sợ không phải người khác dùng quá không cần đi. Chính là chính là. Ta còn tưởng rằng nàng sẽ lấy ra cái cái gì dược đỉnh tới, không nghĩ tới cư nhiên liền cái kia, người này là tới thi đấu vẫn là tới khôi hại a. Đứng ở cách đó không xa nhìn Mạc Thanh Nguyệt quân tiên giả nghe đến mấy cái này lời nói, ánh mắt phát lạnh, trên người dần dần toát ra một cổ sát khí tới. kia mấy cái trào phúng Mạc Thanh Nguyệt trào phúng người lợi hại nhất, đột nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, nhịn không được đánh cái dùng mình, khắp nơi nhìn nhìn, cái gì cũng không phát hiện a. thầm nghĩ. Thật là gặp quỷ, như thế nào cảm giác giống như bị cái gì đáng sợ đổ vật theo dõi dường như. Giám khảo tịch thượng vài người nhìn thấy này dược đỉnh thời điểm, lại là có không giống nhau cảm giác, mặc thanh nguyệt dùng dược đỉnh, nhìn qua cũ nát, nhưng lại hoàn toàn nhìn không ra dược đỉnh tài chất ấy còn có thể mơ hồ cảm giác được kia dược đỉnh tản ra một loại cổ xưa hơi thở. Này tuyệt không phải bình thường dược đỉnh. Nhưng đến nỗi này dược đỉnh đến tột cùng là cái gì cấp bậc? bọn họ cũng nhìn không ra cái nguyên cớ tới trong ấn tượng tiêu được với tên dược đỉnh đều không giải như vậy a bất quá bọn họ nhìn đến kia dược đỉnh trên có khắc khổ xưa thần bí ký hiệu thời điểm trong lòng đều dâng lên một cái ý tưởng tới chẳng lẽ không có khả năng bọn họ lại lập tức phủ nhận trong lòng cái kia phỏng đoán cái kia dược đỉnh bất quá là trong truyền thuyết đồ vật sao có thể thật sự tồn tại đâu vẫn là ở một tiểu nha đầu trên tay mà ở đám người một góc nội Một cái H.I.D. Nam tử nhìn Mạc Thanh Nguyệt dùng cái kia dược đỉnh, đống nhiên gợi lên khoẻ môi, lộ ra một mặt lệnh người suy nghĩ sâu xa tươi cười tới, sau đó lại thực mau biến mất. Mọi người lực chú ý đều đang xem thi đấu mặt trên, tự nhiên sẽ không để ý như vậy một người quay lại, quân thiên dạ đồng dạng không có phát hiện. Mạc Thanh Nguyệt đảo không quản những người khác nghĩ như thế nào, vung tay lên, trực tiếp đem trên bàn sở hữu dược liệu một cổ náo mà ném vào dược đỉnh đi, này một động tác. Nhưng thật ra xem ngây người một chúng vây xem quần chúng A. Nàng nàng nàng đây là. Đây là muốn dùng một lần tinh luyện sở hữu dược liệu sao. Nàng xác định không phải tới khôi hải. Đừng nói là luyện đan sư. Chính là bọn họ này đó người ngoài cũng biết. Tinh luyện dược liệu yêu cầu hao phí rất lớn tinh thần lực. Cho nên giống nhau luyện đan sư dùng một lần chỉ có thể tinh luyện một hai căn dược liệu. Chính là thiên phú cường hãn một chút. Tinh thần lực cường đại một chút. Nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua năm căn. Mạc Thanh Nguyệt này khen ngược, dùng một lần toàn ném dược đỉnh, nếu nói là nàng muốn dùng một lần tinh luyện xong, thật là đánh chết bọn họ đều không tin. Chính là dám khảo tịch thượng những cái đó người, nhìn thấy Mạc Thanh Nguyệt động tác cũng là lắp bắp kinh hãi, nghĩ thầm, chẳng lẽ kia nha đầu thật muốn dùng một lần tinh luyện như vậy nhiều dược liệu. Chuyện này không có khả năng đi. Mọi người ở đây hoài nghi ánh mắt, Mạc Thanh Nguyệt bàn tay trắng vừa lật, một tiểu thốc màu tím ngọn lửa xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Mà liền ở tím vượng chân hỏa xuất hiện trong nháy mắt kia, ở đây sở hữu luyện đan sư ngọn lửa đều nhân tính hóa co rúm lại một chút, hình như rất sợ Mạc Thanh Nguyệt ngọn lửa. Mọi người đều là cả kinh, quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Nguyệt, tất cả mọi người có thể cảm giác được Mạc Thanh Nguyệt ngọn lửa sở phát ra kia một tia nóng cháy cường đại cảm giác. Đây là nạp lan chết nhìn chằm chằm Mạc Thanh Nguyệt trong tay Tử Phong chân hỏa, trong mắt mang theo một tia ngưng trọng, chẳng lẽ là thần hỏa. Đại trưởng lão Ngài xem kia nha đầu ngọn lửa có phải hay không cùng trong truyền thuyết thần hỏa rất giống. Nạp lan chết quay đầu, hỏi bên người đại trưởng lão một câu. Đại trưởng lão nhìn chăm chú tím phượng chân hỏa nửa ngày, có chút không xác định nói, là rất giống, nhưng là không xác định, khả năng chỉ là một loại tương đối cao dai ngọn lửa, không nhất định là thần hỏa. Ta tưởng cũng là nạp lan chết gật gật đầu, rốt cuộc từ xưa đến nay, còn không có người có thể thuần phục thần hỏa. Bạch Lam vẫn luôn đều có chú ý Mạc Thanh Nguyệt bên này hướng đi. Ở Mạc Thanh Nguyệt lấy ra Tím Phượng Chân Hỏa thời điểm, nàng cũng rõ ràng cảm giác được chính mình ngọn lửa sợ hãi, nàng nhìn chằm chằm kia đoàn màu tím ngọn lửa, trong mắt hiện lên một tia tham lam. Cùng nàng phân biệt không nhiều lắm ý tưởng, còn có một người, chính là Mạc Thanh Nguyệt bên cạnh Dương Minh, hắn ly Mạc Thanh Nguyệt gần nhất, nhất có thể cảm giác được Tím Phượng Chân Hỏa cường đại, cơ hồ là nhìn đến Tím Phượng Chân Hỏa kia một khắc, liền nổi lên lòng xấu xa. Ở hắn nhìn đến, Mạc Thanh Nguyệt loại địa vị này thấp hèn người như thế nào xứng đôi cái loại này cường đại ngọn lửa, chỉ có hắn Dương Minh mới hẳn là kia ngọn lửa chủ nhân. Mạc Thanh Nguyệt nếu là biết hắn nghĩ như thế nào, sợ là sẽ nhìn không được phun tào một câu, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch ra. Bất quá lúc này nàng tự nhiên không công phu quản này đó, nàng chính hết sức chuyên chú mà tinh luyện dược liệu đâu. Ấn lẽ thường tới nói. Luyện đan sư vì bảo đảm tinh luyện dược liệu độ tinh khiết cũng đủ cao, đều sẽ không lựa chọn dùng một lần đại lượng tinh luyện, chủ yếu là bởi vì bọn họ tinh thần lực không đủ cường, không đủ chống đỡ đồng thời tinh luyện như vậy nhiều dược liệu tiêu hao. Nhưng là Mạc Thanh Nguyệt không biết này đó, nàng thể chất đặc thù, hơn nữa nàng tinh thần lực không phải giống nhau cường đại, căn bản không phải người bình thường có thể so sánh, mặc dù là đồng thời tinh luyện như vậy nhiều dược liệu, đối nàng mà nói, đều chỉ là việc rất nhỏ. Mạc Thanh Nguyệt cẩn thận không chế được tím phượng chân hỏa, tinh thần lực cũng không cần tiền dường như hướng dược đỉnh dũng, bao bọc lấy mỗi một cây dược liệu, sau đó một chút loại bỏ bên trong tạp chất. Loại chuyện này Mạc Thanh Nguyệt đã sớm làm rất quen thuộc, không đến nửa canh giờ, liền đem dược đỉnh sở hữu dược liệu đều cấp tinh luyện xong, nàng đem dược liệu đảo ra tới, phóng tới chuyên môn đặt vật chứa. Sau đó dơ lên cái bàn một bên bảng số, đối với trọng tài nói, ta hoàn thành. Trọng tài đương trường ngây ngẩn cả người, nàng nói cái gì? Nàng hoàn thành. Hắn ngơ ngác mà đi đến Mạc Thanh Nguyệt trước bàn, nhìn thấy kia một đống tinh luyện xong dược liệu, chấn mắt há hốc mồm. Trọng tài cùng xem quái vật giống nhau nhìn thoáng qua Mạc Thanh Nguyệt, ai nha má ơi, này tiểu nha đầu là quái thai sao? Nàng rõ ràng là cuối cùng bắt đầu tinh luyện, vẫn là dùng một lần tinh luyện nhiều như vậy, cư nhiên nhanh như vậy liền hoàn thành. Mặt khác tuyển thủ dự thi cũng là bị Mạc Thanh Nguyệt hành vi này cấp hoàng sợ, có trực tiếp bởi vì tâm thần không xong, sắp sửa dược liệu cấp tiêu hổ. Thất trưởng lao dơ tay nắm một chút chính mình, đau nhe răng trớn mắt, đây là thật sự. Kia tiểu nha đầu thật hoàn thành. Hắn vẫn là có chút không tin tà, veo một chút đi vào Mạc Thanh Nguyệt trước bàn, cầm lấy trong đó một cây nàng tinh luyện xong dược liệu, trong mắt thiếu chút nữa cấp trừng ra tới. Này! Chuyện này không có khả năng cư nhiên là tỷ lệ phần trăm độ tinh khiết. Hắn lại nhìn nhìn khác dược liệu, đều không ngoại lệ, đều là tỷ lệ phần trăm độ tinh khiết. Mạc Thanh Nguyệt nhưng không công phu quả người khác nghĩ như thế nào, đối với trọng tài nói, ta có thể đi rồi sao? Nhưng, có thể. Trọng tài theo bản năng gật gật đầu. Mạc Thanh Nguyệt liền trực tiếp rời đi, lưu lại một đám dùng cúng bái ánh mắt nhìn nàng ăn dưa con chúng. Bạch Lam nhìn Mạc Thanh Nguyệt rời đi bóng dáng. Lại nhìn nhìn chính mình tinh luyện tốt dược liệu, ánh mắt toán độc, rõ ràng nàng mới hẳn là trước hết hoàn thành người. Rõ ràng làm mọi người kinh ngạc cảm thán hẳn là nàng. Mặc thanh nguyện, mặc thanh nguyện, ta nhất định sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, ngươi dám cướp đi thuộc về ta quan hoàn. Bạch Lam trong lòng dâng lên một cổ hoán hẳn tới. Nhưng nàng cũng coi như còn có lý trí, biết chính mình còn ở thi đấu, không có làm ra cái gì chuyện khác người tới, mà là ra tăng cuối cùng mấy cây dược liệu tinh luyện. Nạp lan chết như suy tư gì mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt rời đi bóng dáng, hắn nhớ rõ, chính mình nhi tử phía trước đã nói với chính mình, nói là hắn an bài phương đông thần giật một cái bằng hưu ở tại trong nhà, hảo tưởng chính là một người tuổi trẻ nữ tử, vẫn là tới tham gia thi đấu. Như vậy nghĩ đến, nói chính là nữ tử này đi. Không nghĩ tới nàng cư nhiên có như vậy năng lực, thật là lệnh người giật mình a. Đúng rồi, hắn còn nhớ rõ. Hảo tưởng tố tâm kia nha đầu bệnh chính là nàng chưa khỏi, còn tuổi nhỏ, liền có như vậy y hề thuật, hơn nữa hôm nay xem ra, nàng luyện đan trình độ cũng tất nhiên không thấp, như vậy thiên tài, trước kia hắn như thế nào liền chưa từng nghe qua đâu. Nghĩ vậy chút, nạp lan chết cảm thấy, là cần thiết điều tra một chút mạc thanh nguyện thân phận, rốt cuộc loại người này, là hữu liền tính, nếu là địch nhân, kia đã có thể phiền thoái. Ta nói ngồi ở giám khảo tịch phía dưới nạp lan ngôn khanh dùng khỉu tay thọc thọc phương đông thần giật. Thần giật, người biết mạc cô nương như vậy nghịch thiên sao? Tuy là luôn luôn đạm nhiên như nước nạp lan ngôn khanh giờ phút này cũng là sợ ngây người. Phương đông thần giật bất đắc dĩ mà cười cười, ta cũng không biết ta, ta chỉ biết thanh nguyệt y thuật thực hảo, cũng sẽ luyện đan, nhưng là thật không nghĩ tới nàng như vậy. Nghịch thiên, nhìn kia đối cầm tay mà đi bóng dáng, phương đông thần giật đống nhiên phát hiện, giống như chính mình ly nàng càng ngày càng xa, thậm chí ngay cả tại bên người tư cách đều không có. Phương Đông Thần giật Tuấn lãng trên mặt hiện lên một tia chua xót, thấp giọng tự nói: Hán nhất định thực hiểu biết người đi hiểu biết người yêu thích, hiểu biết ngươi tính cách, hiểu biết ngươi. Hết thảy. Thần giật, ngươi nạp Lan nôn khanh muốn ra tiếng an ủi Phương Đông Thần giật vài câu, nhưng lời nói tới rồi bên miệng lại không biết nên nói như thế nào. Kia còn không có bắt đầu, liền nhất định phải kết thúc thích. Cái loại này bi thường, người khác làm sao có thể đủ lý giải, làm sao có thể đủ an ủi đâu. Nôn thanh, ngươi không cần an ủi ta, ta không có việc gì. Phương Đông thần giật cười cười, nhìn kia dần dần biến mất bóng dáng, thấp giọng nói. Ta có thể nhìn đến nàng hạnh phúc, liền rất hảo. Thanh nguyện, ngươi nhất định phải rất vui sướng, thực hạnh phúc, bằng không. Ta thật sự không cam lòng. Xích ra, thư phòng nội. Sinh ra ra chủ xích viêm sơn nghe thủ hạ thám tử hồi báo, vẻ mặt xanh mét, nắm tay lẳng lặng mà nắm chặt hởi, trong mắt ấp hủ gió lốc, giống như tùy thời liền phải bùng nổ giống nhau. Chạm vào. Nghe xong thám tử hồi báo, xích viêm sơn trực tiếp một quyền đấm ở trên bàn, lực đạo to lớn, thế nhưng trực tiếp đem cứng rắn trình độ có thể so với huyền thiết hải trầm một chế thành án thư cấp trực tiếp tạp chia 5 xe 7. Một đám phế vật, bổn ra chủ cho các ngươi đi tra. Các ngươi liền cho ta tra ra này đó vô dụng tin tức tới sao. Phế vật. Một đám phế vật. kia tiến đến hội báo thủ hạ quỷ trên mặt đất, thiếu chút nữa không bị xích Viêm Sơn tức giận cùng khí thế trực tiếp sợ tới mức nằm sắp xuống, run run rảy rảy nói. Hồi, hồi gia chủ, chúng ta, chúng ta thật sự chỉ tra được này đó, đối phương hành tung thật sự là quá quỷ bí, chúng ta người căn bản tìm không thấy bọn họ. xích Viêm Sơn nắm tay nắm đến khanh khách rung động trực tiếp vung tay lên, đem cái kia thủ hạ cấp sốc bay đi ra ngoài, lúc này một cái hắc ý nhân từ ngoài cửa đi đến, người này là xích viêm sơn tâm phúc, Sích ảnh. Sích ảnh trầm giọng nói, gia chủ, khí đại thương thân, hiện tại không phải tức giận thời điểm, chúng ta vẫn là trước hết nghĩ biện pháp tìm ra phía sau màn làm chủ người đi. Tìm. Như thế nào tìm? Ta phải như vậy nhiều người đi ra ngoài tìm, kết quả đâu? Còn không phải giống nhau. Gần nhất cũng không biết là làm sao vậy, xích ra các phương diện đều gặp đến đả kích, đầu tiên là xích vũ long đi ra ngoài mạc danh trọng thương, lại là xích ra một ít dòng bên gia tộc liên tiếp bị giết, hiện tại ngay cả xích ra một ít sinh ý đều liên tiếp gặp đả kích. Nếu nói chỉ là một lần hai lần, còn khả năng nói là trung hợp, nhưng này liên tiếp, lại nói trung hợp, sợ là ngốc tử đều không tin đi. Hơn nữa này hết thể giống như còn đều là cùng đám người làm. Để cho xích viêm sơn khí tưởng hộp máu chính là, hắn phái một đợt lại một đợt người đi ra ngoài tìm hiểu, cư nhiên cái gì đều tra không đến, mà kêu hỏa kẻ thần bí lại càng thêm kiêu ngạo lên. Xích ảnh nghĩ nghĩ nói, gia chủ, xem kia đám người hành sự tắt phong, hình như là nói rõ ở cùng chúng ta xích ra không qua được, hẳn là cùng chúng ta có thủ án. Có thủ án. Xích viêm sơn như mày, này đại lục phía trên, chúng ta bảy vực luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông. Chưa nói tới có thủ án, kia còn có ai có như vậy năng lực dám cùng chúng ta đối nghịch. Tuy rằng thần ẩn trên đại lục còn có một ít lánh đời gia tộc, thực lực cũng rất mạnh, nhưng bọn hắn từ trước đến nay đều là không hỏi trên đại lục sự tình, càng không thể có thể chạy ra càng bọn họ đối nghịch. Xích ảnh bỗng nhiên thấp giọng nói, gia chủ, ngài chẳng lẽ quên mất, còn có một chỗ, có một người, là có loại năng lực này. Ngươi là nói xích viêm sơn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn không có khả năng đi. Người kia, xích viêm sơn bỗng nhiên đệ thấp thanh âm, vẻ mặt ngưng trọng nói, người kia chúng cực nhạc tán, lại bị đông đảo cao thủ đuổi giết, bất tử cũng đã là kỳ tích, lại sao có thể còn có tinh lực tới đối phó chúng ta. Xích ảnh nhỏ rộng mà đối xích viêm sơn nói, gia chủ, người nọ vốn dĩ chính là nghịch thiên tồn tại, có cái gì không có khả năng, lại nói, này đại lục phía trên, có thể làm được loại tình trạng này, trừ bỏ kia phương thế lực Còn có thể có ai? Xích viêm sơn cảm thấy xích ảnh nói có chút đạo lý, sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên. Nếu thật là nói vậy, kia chỉ sợ người kia đã biết đối hắn hạ độc thủ chính là bọn họ. Xích ảnh, ngươi lại đây. Xích viêm sơn đối xích ảnh thì thầm vài câu, xích ảnh gật gật đầu, liền lui xuống. Xích ảnh rời đi sau, xích viêm sơn ngồi ở ghế trên, một tay chống tay vị, một tay nhéo giữa mày, trong lòng nôn nóng bất an. Vốn tưởng rằng bọn họ mấy nhà liên thủ, có thể trừ bỏ người kia, sau đó hảo có cơ hội công chiếm vô ưu thành, kết quả đâu, người nọ không những không chết, còn bắt đầu trả thù. Nghĩ đến cái kia lạnh băng mà cường đại như vậy nam tử, xích viêm sơn đáy lòng không ngọn nguồn sinh ra một cổ cảm giác sợ hai đến, hắn liền gia tộc chuyển xuống tới duy nhất một quả cực nhạc tán đều dùng tới, cư nhiên vẫn là không có thể độc chết hắn. Người này rốt cuộc là cái gì làm? căn bản là không phải người hảo đi. Xích Viêm Sơn lúc này nỗi lòng hỗn loạn, hoàn toàn không có chú ý tới nóc nhà còn có một cái bóng đen tồn tại. Kia hắc ảnh nhìn thấy Xích Viêm Sơn kia nôn nóng phẫn nộ, lại lo lắng sợ hãi bộ dáng, lạnh lùng mà còn con ngôi, vương phi này rút dây động rừng chủ ý, thật đúng là hảo. Không chỉ có làm xích ra rối loạn đầu chợt tuyến, còn có thể dẫn ra mặt khác mấy cái đối quân thượng động qua tay gia tộc, đều không cần bọn họ đi cha xét. Dạ phong hiện tại là càng ngày càng bội phục mạc thanh nguyệt, không chỉ có băng tuyết thông minh, còn có các loại kỳ kỳ quái quái nhưng là lại tương đương hữu dụng đồ vật. Liên tỷ như hắn phía trước dùng ẩn tức đan, thật đúng là thần kỳ, tuy rằng hắn tu vi là so sích viêm sơn còn muốn cao một chút, nhưng là cũng không dám bảo đảm có thể tự do ra vào sích ra, rốt cuộc nơi này thủ vệ đông đảo, lại khắp nơi bố có cơ quan độc khí, khó tránh khỏi bị phát hiện. Nhưng dùng mạc thanh nguyệt cấp thẩn tức đan sau, cư nhiên có thể làm được cùng chung quanh hoàn cảnh hòa hợp nhất thể, chính là so với hắn tu vi cao người, không cẩn thận tìm đều không nhất định có thể tìm được hắn. Nay quả thực chính là nghe lén rình coi, ra cửa bên ngoài chuẩn bị thuốc hay a? Nay không, hắn liền thuận lợi đi tới xích ra Gia chủ thư phòng, nghe đến mấy cái này tin tức. Mắt thấy nơi này cũng không có gì đáng giá nghe lén, dạ phong liền lõi người. Hắn còn phải đuổi theo tra mặt khác mấy nhà cùng xích ra liên thủ đuổi giết quân thượng người đâu. Vương Phi chính là công đạo quá, những người đó, muốn một cái không lậu cho nàng điều tra rõ, hảo chờ nàng tới chậm rãi tính sổ. Cũng không biết là trùng hợp, vẫn là cố ý, Dạ phong rời đi sau không lâu, một cái bóng đen đột nhiên trống rông xuất hiện ở xích viêm sơn trước mặt, cái kia hắc ảnh quanh thân đều vây quanh một tầng hắc khí, làm người thấy không rõ thân hình, phân không rõ là nam hay là nữ. Là già hay trẻ? Xích Viêm Sơn nhìn thấy này hắc ảnh, đột nhiên từ vị trí thượng đứng lên, nhanh nhẹn mà quỷ gối kia hắc ảnh trước mặt, kinh sợ nói. Tham kiến chủ tử. Không biết chủ tử đêm khuya buông xuống, là có cái gì phân phó sao? Xích Viêm Sơn nói như thế nào cũng là bảy vực lão đại chi nhất, trước nay đều là người khác đối hắn kinh sợ, không lưng ngốn gối, khi nào thấy hắn như vậy quá, nếu là làm người ngoài thấy được, tuyệt đối sẽ chừng rất trong mắt. Này hắc ảnh là cái gì thân phận, thế nhưng có thể làm xích viêm sơn như vậy. Mặc thanh nguyệt nếu là ở chỗ này, liền sẽ phát hiện, này hắc ảnh trên người hơi thở, cùng lúc trước ở Thương Lan Đại Lục tìm kiếm băng chi tâm hắc ý hệ nhân giống nhau, chỉ là hiếu thắng liền nhiều. a một cái ám ách thơm trầm tiếng cười ở trục bánh xe biến tốc thư phòng nội vang lên, mang theo một kia không rõ ý vị, hình như là chào phúng, lại hình như là cười lạnh, nghe được xích viêm sơn trong lòng phát mau. Hắn tuy rằng là trước mắt người thủ hạ, nhưng hắn cũng biết căn cứ chủ tử cực kỳ cường đại, khác liền một mực không biết, càng không biết hắn tính tình như thế nào. Như vậy đột nhiên xuất hiện, lại quỷ dị cười, thật sự là làm hắn không rõ nguyên do a. Chủ tử, không biết ngại. Xích viêm sơn nói còn chưa nói xong, liền bị đánh gãy, chỉ nghe kia hắc ảnh dùng vừa rồi cái loại này mất tiếng quỷ dị thanh âm nói. Ngươi phái người ở trên đại lục truyền bá một cái tiên đoán. Tiên đoán. Cái gì tiên đoán? Xích viêm sơn khó hiểu nói. Bang nguyên bang tâm hiện, thiên mệnh thiên nữ gia. Hắc ảnh trong miệng chậm rãi phun ra này một câu tới, thanh âm quỷ dị đến cực điểm. Bang nguyên bang tâm hiện, thiên mệnh thiên nữ ra. Xích viêm sơn không hiểu ra sao, do dự một chút, vẫn là đánh bạo hỏi câu. Xin hỏi chủ tử, lời này là, có ý tứ gì? Hắc ảnh cũng không có để ý tới xích viêm sơn. Liên ở xích Viêm Sơn cho rằng hắc ảnh sẽ không trả lời thời điểm, lại nghe đến hắc ảnh lại lần nữa mở miệng nói chuyện. Cực bác băng nguyên, băng chi tâm hiện thế. Băng chi tâm. xích Viêm Sơn nghe thế ba chữ, đột nhiên hét to một tiếng, ngay sau đó phản ứng lại đây hắc ảnh còn ở, liền lập tức đẻ thấp thanh âm. Chủ tử, kia không phải trong truyền thuyết chi tôn thần khí sao. Nghe nói, băng chi tâm chủ nhân chính là thiên mệnh chi nữ, đến chi nhưng được thiên hạ A không sai, bản tôn muốn ngươi truyền chính là cái này. Xích Viêm sơn bỗng nhiên minh bạch hắc ảnh ý đồ, nếu cái này tiên đoán truyền đi ra ngoài nói, như vậy, trên đại lục cơ hồ sở hữu cường giả đều sẽ chạy tới cực bắc băng nguyên. bất quá, chủ tử làm như vậy là vì sao? chủ tử là tưởng Xích Viêm phía sau núi mặt nói không có nói ra, bởi vì hắn cảm giác được hắc ảnh trên người sát khí, chạy nhanh thu hồi câu nói kế tiếp. chính là chủ tử, nếu cực bắc băng nguyên nơi đó. Thiên mệnh tri nữ không có xuất hiện nói, kia chẳng phải là nhất định sẽ xuất hiện." Hắc ảnh thập phần khẳng định mà nói, "Các ngươi cũng mang lên sở hữu có thể mang đi người, 10 ngày sau, chạy tới cực Bắc Bang Nguyên." Xích Viêm Sơn nghe xong lời này, há mồm còn muốn hỏi cái gì, nhưng kia hắc ảnh cũng đã trực tiếp biến mất không thấy. Không có biện pháp, mặc kệ hắn như thế nào tò mò, chủ tử nói là cần thiết phải nghe theo, lại lập tức đi xuống an bài tương quan công việc. Mạc Thanh Nguyệt bên này, cũng thực mau liền nhận được Dạ Phong truyền đến tin tức, Mạc Thanh Nguyệt nhìn trong tay mật tin, đáy mắt Hàn Ý kích động, ngón tay ngọc không tự giác siết chặt trong tay tin. "Xin ra, Hoàng phủ gia, Nam cung gia, thực hảo." Hừ, này ba cái gia tộc cư nhiên liên thủ hại nàng á dạ, nàng như thế nào có thể không cho bọn họ một chút hồi báo đâu." Mạc Thanh Nguyệt khỏe miệng trầm rãi dơ lên, gợi lên một mặt quỷ dị thị huyết độ cung. Quân Thiên Dạ vừa tiến đến, Liên nhìn đến Mạc Thanh Nguyệt cười quỷ dị, biết nàng khẳng định lại ở đánh cái gì chủ ý, đi đến bên người nàng, quét mắt trong tay hắn tin, trong lòng hiểu rõ, duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng. Nguyệt Nhi lại muốn làm cái gì? Mạc Thanh Nguyệt ngẩn đầu nhìn nàng, cười nhạt xinh đẹp, a dạ, ta giúp ngươi báo thủ thế nào? Cần gì Nguyệt Nhi động thủ, bọn họ, ta sẽ tự thu thập. Quân thiên dạ tùy ý nói, khí phách vương giả chi phong lại là hiển lộ không thể nghi ngờ. Không cần Mạc Thanh Nguyệt lập tức phản đối nói, bọn họ còn phải ngươi thâm chung cực độc, chịu đựng phệ tâm thực cốt chi đau, trực tiếp đã chết quá tiện nghi bọn họ. Chỉ cần tưởng tượng đến quân thiên giả tùy thời đều khả năng sẽ gặp cái loại này độc phát thống khổ, Mạc Thanh Nguyệt liền trong cơn giận dữ, hận không thể đem những cái đó đầu sỏ gây tội cấp thiên đao vạn quả đi. Không hảo hảo hồi báo một chút bọn họ, Mạc Thanh Nguyệt khó tiêu trong lòng chi khí. Hảo hảo! Quân thiên giả sủng lịch mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt. Khỏe miệng mang theo cười nhạt, Nguyệt Nhi tưởng như thế nào làm, liền như thế nào làm, người vui vẻ liền hảo. A dạ, ta nhất định cho ngươi báo thủ. Mạc Thanh Nguyệt kiên định nói, đáy mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn chi sắc, nàng Mạc Thanh Nguyệt nhất bên vực người mình, dám thương tổn nàng để ý người, cũng đừng quái nàng tàn nhẫn độc ác. Ba ngày sau, đúng là luyện đan đại tái đấu bán kết nhật tử. Mạc Thanh Nguyệt vừa đến tràng, liền lập tức thành toàn trường tiêu điểm. Mọi người cơ hồ đều dùng một loại quái dị ánh mắt nhìn nàng, Mạc Thanh Nguyệt sờ sờ cái mũi, nghĩ thầm, trên mặt nàng có hoa sao? Như thế nào đều nhìn nàng A? Liên tính trên mặt nàng thực sự có hoa, nhưng nàng mang theo mặt nạ, người khác cũng nhìn không tới A. Quân thiên giả tự nhiên biết mọi người nhìn Mạc Thanh Nguyệt nguyên nhân, nhưng là không nói cho Mạc Thanh Nguyệt, mà là ôm sát Mạc Thanh Nguyệt eo, mắt lạnh đỏ qua. Sợ tới mức trung quanh những cái đó nhìn chằm chằm Mạc Thanh Nguyệt người xem lập tức quay mặt đi, "Má ơi, vừa mới kia nam nhân quá khủng bố, ánh mắt như vậy lãnh, cùng muốn moi bọn họ trong mắt giống nhau." Những người này đương nhiên không biết, bọn họ nếu là lại xem đi xuống, Quân Thiên Dạ thực sự có khả năng sẽ đào bọn họ đôi mắt. Hắn đối Mạc Thanh Nguyệt có một loại trong xương cốt bá chiếm rủ, nếu có thể, hắn ước gì Mạc Thanh Nguyệt vĩnh viễn đều chỉ có thể làm hắn một người nhìn đến. Mặc thanh nguyệt cảm giác được quân thiên dạ đột nhiên biến lánh hơi thở, biết hắn là vì sao, chiều hắn chấn an mà cười cười, sau đó liền đi lên đài, đi vào chính mình thi đấu vị trí thượng chẳng hảo. Chờ tất cả mọi người đến đông đủ lúc sau, nạp lan chết mới lại lần nữa đứng dậy, tuyên bố đấu bán kết thi đấu quy tắc. Đấu bán kết thi đấu quy tắc kỳ thật rất đơn giản, chính là ở trong thời gian quy định luyện thánh nguyên đan, luyện luyện ra số lượng càng nhiều, phẩm chất càng cao, đạt được càng cao. Điểm trước 10 người, thăng cấp trận chung kết. Bạch Lam nghe xong thi đấu quy tắc sau, trên mặt hiện lên nhàn nhạt ý cười, Thánh Nguyên Đan là nhất giai thánh phẩm ăn dược, nàng sớm tại 1 năm trước cũng đã có thể luyện chế, vẫn là trung phẩm, lúc này đây, nàng nhất định có thể đi vào trận chung kết. Lần này tiến vào đấu bán kết 50 người giữa, trừ bỏ mạc thanh nguyệt cái kia ngoài ý muốn, liền thuộc nàng tuổi nhỏ nhất, nhưng là điểm tối cao, chỉ cần lại có thể thuận lợi tiến vào trận chung kết. Chẳng sợ không thể được đến tiền tâm danh, cũng đủ làm cho cả thần ẩn đại lục người biết nàng thiên tài luyện đan sư tên tuổi. Rốt cuộc có thể ở 20 tuổi liền tiến vào luyện đan đại tái trước 10 người, lâu như vậy tới nay, trừ bỏ nạp lan ra thiếu chủ nạp lan ngôn khanh, liền không còn có người thứ hai. Nghĩ đến chính mình sắp bị mọi người khen ngợi cực kỳ hâm mộ, nghĩ đến đến lúc đó chính mình đem danh mãn toàn bộ thần ẩn, Bạch Lam liền ức chế không được trong lòng vui sướng chi tình. Nàng trộm nhìn liếc mắt một cái ngồi ở cách đó không xa nạp lan ngôn khanh, trên mặt lại hiện lên một mặt thẹn thùng tới. Cuối cùng, cũng không biết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, Bạch Lam thế nhưng chiều Mạc Thanh Nguyệt để cái khiêu khích ánh mắt, xem đến Mạc Thanh Nguyệt không thể hiểu được, nữ nhân này có bệnh sao. Không lại để ý tới Bạch Lam lại phát cái gì thần kinh, Mạc Thanh Nguyệt trực tiếp bắt đầu chuẩn bị luyện đan Nhìn trên bàn chuẩn bị tốt kia một đống dược liệu, Mạc Thanh Nguyệt gật gật đầu. Thật không hổ là nạp lang ra, có thể lấy ra nhiều như vậy phẩm chất tốt như vậy dược liệu tới cấp cấp thi đấu dùng. Nói đến cũng khéo, đấu vòng loại khi lại Mạc Thanh Nguyệt bên cạnh cái kia dương minh, cũng tiến vào đấu bán kết, lại còn có hảo xảo bất xảo mà liền ở Mạc Thanh Nguyệt đối diện, hắn thấy Mạc Thanh Nguyệt đánh giá những cái đó dược liệu, trắng liếc mắt một cái. Nào đó người sợ là còn không có gặp qua nhiều như vậy hảo dược liệu đi. Đừng tưởng rằng chính mình cơ sở hảo một chút liền ghê gớm, đấu bán kết cũng không phải là đùa giỡn. Mạc Thanh Nguyệt có chút buồn bực, những người này một đám đều có bệnh sao. Chính mình không chiêu bọn họ không treo chọc bọn họ, một đám nhàn hốt hoàng sao. Mới có thể một lần lại một lần mà chạy tới khiêu khích chính mình. Nguyên lai like có người luyện đan là dựa vào miệng A, thật là trường kiến thức. Mạc Thanh Nguyệt châm chọc mà cười cười nói. Dương Minh vừa mới bắt đầu thời điểm còn không có phản ứng lại đây Mạc Thanh Nguyệt ý tứ, sửng sốt trong chốc lát, suy nghĩ một chút mới hiểu được lại đây, giận trừng mắt Mạc Thanh Nguyệt. Người, có công phu ở kia vô nghĩa, còn không bằng sớm một chút bắt đầu luyện đan còn có thể nói thêm thuần vài cọm dược liệu. Mạc Thanh Nguyệt không chút khách khí mà đánh ghệ Dương Minh nói. Người cho ta chờ. Dương Minh hừ lạnh một tiếng, cũng không hề tiếp tục cùng Mạc Thanh Nguyệt nói chuyện, bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Dương Minh người này tuy rằng miệng có chút thiếu đánh, có cao ngạo tự đại, nhưng là luyện đan trình độ nhưng thật ra thật sự không yếu, bất quá là tinh luyện muốn dược liệu, vẫn là đối ngọn lửa cường độ, tinh thần lực trở phương diện không chế, đều là tương đương thành thạo. Giám khảo tích thượng, một chúng trưởng lão nhìn phía dưới tuyển thủ, vừa lòng gật gật đầu, đại trưởng lão nói, năm nay thi đấu tuyển thủ trình độ đều không tồi, đặc biệt là còn có vài cái tuổi trẻ, thật là hậu sinh khả hủy Đích sắc không tồi thất trưởng lao nói, cái kia Dương Minh, giống như mới hơn 30 tuổi, còn có cái kia Bạch Lam, vừa mới mới vừa 20 đi, có thể cao phân tiến vào đấu bán kết, đích sắc khó được. Ta xem cái kia tiểu nha đầu thực không tồi. Đại trưởng lão chỉ vào Mạc Thanh Nguyệt nói, nàng là đấu vòng loại thành tích tối cao cái kia tiểu nha đầu đi, còn tuổi nhỏ, có thể dùng một lần tinh luyện như vậy nhiều dược liệu, này thiên phú có thể nói là rất cường đại. Thất trưởng lao nghe được đại trưởng lao khích lệ mạc thanh nguyệt, có chút buồn bực nhỏ giọng nói thầm nói, nha đầu này nhưng ngàn vạn đừng tiến trận chung kết ta. Bất quá hắn nói lại bị đại trưởng lao nghe được rõ ràng, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lao thất, ngươi đây là nói cái gì lời nói, khó được gặp được một cái thiên phú tốt như vậy nha đầu, ngươi còn không nghĩ người tiến trận chung kết. Đại ca, ta đương nhiên không phải cái kêu ý tứ a. Thất trưởng lão giải thích nói, chính là, nghĩ đến chính mình cùng nhị trưởng lão đánh đánh cuộc, thất trưởng lão liền buồn bực. hắn cảm thấy chính mình lần này khả năng thua định rồi. ngẫm lại chính mình kia hồng tham a, hắn liền thịt đau. chính là cái gì? đại trưởng lão hỏi. không, không có gì. thất trưởng lão vây vây tay, buồn bực nói. nhị trưởng lão nhìn đến thất trưởng lão kia thịt đau không thôi biểu tình, thiếu chút nữa không phá công, trực tiếp cười ra tới. lần này lao thất chính là tải cái đại kẽ ngạ a. Nghĩ đến chính mình lập tức liền phải chăm đến một gốc cây hảo dưỡng liệu, nhị trưởng lão liền cảm thấy chính mình hẳn là hảo hảo cảm ơn Mạc Thanh Nguyệt mới được, như vậy nghĩ, nhị trưởng lão quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Nguyệt, muốn nhìn một chút nàng luyện thế nào. Nhưng giây tiếp theo, nhị trưởng lão liền không khỏi mở to hai mắt, hắn nhìn không được duỗi tay xoa xoa đôi mắt, hắn không hoa mắt đi. Mặt khắc trưởng lão nhìn thấy nhị trưởng lão biểu tình, không cấm kỳ quái. Nhị trưởng lao chính là bọn họ chung nhất đạm nhiên một cái, cư nhiên cũng sẽ có như vậy biểu tình. Bọn họ đều nghi hoặc lại tò mò mà theo nhị trưởng lao tầm mắt nhìn qua đi, sau đó, cũng là tập thể thạch hóa. Ông trời, bọn họ nhìn thấy gì? Chỉ thấy mạc thanh nguyệt cư nhiên một đống một đống mà hướng dược đỉnh ném dược liệu, đều không mang theo thở dốc. Ngươi nói nàng phía trước tinh luyện dược liệu một cổ nào đem dược liệu toàn ném vào đi, bọn họ còn miễn cưỡng có thể tiếp thu. Rốt cuộc chỉ cần tinh thần lực cường đại một chút, khống chế tốt một chút, cũng là có khả năng làm được. Nhưng vấn đề là hiện tại ở luyện đan A. Luyện đan hảo sao? Như vậy dùng một lần phóng như vậy nhiều dược liệu đi vào, đừng nói người bình thường, chính là bọn họ này những liền cả đời đan dược lao ra hỏa, cũng không có khả năng luyện chế thành công, bởi vì kia yêu cầu tinh thần lực không phải giống nhau nhiều A. Ta nói... Nha đầu này không phải là tưởng dùng một lần đem những cái đó dược liệu toàn luyện thành đan dược đi. Thất trưởng lao ngơ ngác nói. Sao có thể? Người bình thường căn bản không có khả năng hoàn toàn, kia nha đầu thật là quá chỉ vì cái trước mắt, như vậy làm không hảo sẽ hủy hoại sở hữu dược liệu. Tam trưởng lao nói. Quả nhiên là tuổi quá tiểu, tâm tính không đủ trầm ổn a một cái khác trưởng lao thở dài một hơi nói. Ta xem kia nha đầu khả năng không có nói giỡn. Nạp Lan triết thanh em bỗng nhiên nhớ tới, các ngươi xem nàng thủ pháp thành thạo, biểu tình trầm ổn, một chút không có miễn cưỡng thần sắc, nói không chừng nàng thật sự có thể đem những cái đó dược liệu dùng một lần đều luyện thành năng dược. Trung trưởng lão lúc này mới chú ý tới mạc thanh nguyện thần sắc, đích xác không giống như là nói dối hoặc là thực miễn cưỡng bộ dáng, ngược lại là ra dáng ra hình, chẳng lẽ nghĩ đến nào đó khả năng? sở hữu trưởng lão đều nhìn không chớp mắt mà nhìn chăm chăm mạc thanh nguyệt, không ung tha nàng bất luận cái gì một cái rất nhỏ động tác. liền thấy mạc thanh nguyệt thành thạo xử lý hết thể sự tình, thần sắc nghiêm túc mà điềm đạm, khống chế được dược đỉnh trung ngọn lửa, nên cường khi cường, nên khi còn yếu nhược, kia nước chảy mây trôi động tác thế nhưng người xem cảnh đẹp ý vui. bọn họ trước kia chưa bao giờ cảm thấy, nguyên lai luyện đan cũng có thể làm như thế ưu nhã thông rong nông nỗi mà Mạc Thanh Nguyệt liền đem này hết thể đều làm thực hảo. Thời gian một chút mà qua đi, toàn trường mọi người đều dần dần an tĩnh xuống dưới, sợ ảnh hưởng trong sân tuyển thủ phát huy, Những cái đó các trưởng lão càng là nín thở ngưng thần, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt, muốn biết nàng cuối cùng rốt cuộc có thể hay không thành công. Mạc Thanh Nguyệt giờ phút này cũng là hết sức chuyên chú mà quan sát đến dược đỉnh trung dược liệu biến hóa, Đây cũng là nàng lần đầu tiên dùng một lần luyện chế như vậy nhiều dữ liệu, bất quá nàng đảo cũng không thần trường, chỉ là cũng không hề có đại ý là được. Đương nàng ngửi được dược đỉnh trung truyền đến một trận nhàn nhạt dược hương thời điểm, môi đỏ hơi câu, đôi tay kết ấn, bắt đầu xem cuối cùng một cái bước đi, ngưng đan. Ngưng đan là nhất háo tinh thần lực thời điểm, hơi có vô ý, liền khả năng thất bại trong găng tức, hơn nữa mạc thanh nguyệt lúc này đây luyện chế như vậy nhiều dữ liệu. Muốn tiêu hao tinh thần lực có thể so người thường muốn nhiều mười mấy lần. Tinh thần lực điên cuồng mà chiều dược đỉnh trung quan chú mà đi, Mạc Thanh Nguyệt có trong nháy mắt cảm giác chính mình thiếu chút nữa phải bị ép hồ, nhưng trong cơ thể tự nhiên chi lực đồng thời cũng đang không ngừng mà vì nàng bổ sung linh lực, Mạc Thanh Nguyệt cắn chặt răng, tiếp tục điều động tinh thần lực. Thật lớn tinh thần lực uống lên linh lực điều động, làm Mạc Thanh Nguyệt kia chỗ thế nhưng hình thành một cái loại nhỏ xoáy nước. Thiên địa linh khí không ngừng chiều nàng trong cơ thể chen chúc mà đi, sợ ngây người ở đây mọi người. Này, cũng quá lợi hại điểm đi. Thế nhưng trực tiếp một bên hấp thu linh khí một bên luyện đan. Quân Thiên Dạ nhìn đến Mạc Thanh Nguyệt hơi hơi trắng bệch sắc mặt, đau lòng không thôi, biết nàng hiện tại khẳng định hao phí rất nhiều linh lực, hắn bàn tay hơi hơi giật giật, ở không người có thể thấy được chỗ, một tia linh lực chậm rãi đổ vào Mạc Thanh Nguyệt trong cơ thể. Mạc Thanh Nguyệt rõ ràng cảm giác thân thể nhẹ nhàng một ít, cảm giác được kia quen thuộc linh lực, Mạc Thanh Nguyệt ánh mắt lóe lóe, hơi hơi nghiêng đầu nhìn nhìn quân thiên dạ nơi phương hướng, thấy hắn đối diện chính mình mỉm cười. Khoe miệng khẽ nhếch, Mạc Thanh Nguyệt cuối cùng một lần quán chú linh lực cùng tinh thần lực đến dược đỉnh bên trong, cảm giác được sở hữu đan dược đã thành hình, Mạc Thanh Nguyệt liền thu hồi ngọn lửa, mở ra dược đỉnh. Nhìn nhìn dược đỉnh những cái đó đan dược, Mạc Thanh Nguyệt vừa lòng gật gật đầu, "Ừm, cũng không tệ lắm." Lần đầu tiên thực nghiệm liền thành công. Mọi người chỉ nghe đến một cổ nùng liệt đan hương từ dược đỉnh trung truyền đến, chỉ là vừa nghe, đều làm người cảm thấy thần thanh khí sảng. Một đám đều bao đủ kính muốn nhìn một chút mạc thanh nguyệt dược đỉnh rốt cuộc có bao nhiêu viên đan ăn dược. Như vậy nồng đầm đan hương, số lượng tuyệt đối không phải ít, hơn nữa phẩm chất cũng tuyệt đối sẽ không thấp. Lúc này, mạc thanh nguyệt dơ lên chính mình bảng số, nhàn nhạt nói, hoàn thành. Trọng tài ngơ ngác mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào phản ứng. Mạc Thanh Nguyệt thấy trọng tài không để ý tới chính mình, nhíu như mày, lại nói một tiếng, trọng tài, ta hoàn thành. A, Nga nga! Trọng tài lấy lại tinh thần, chạy nhanh đi qua, vẻ mặt quái dị mà nói, cái kia, cái kia thi đấu còn không có kết thúc, cho nên, ngươi còn muốn lại chờ một lát mới có thể rời đi. Trọng tài cũng là không gặp được quá loại tình huống này a thi đấu quy định chính là ở riêng thời gian nội luyện chế đan dược nhiều nhất tốt nhất người thắng lợi, nhưng là cũng chưa từng gặp được quá còn có thể đến thi đấu kết thúc thời gian, liền đem chuẩn bị dược liệu cấp luyện xong tình huống A. Nga, ta đã biết, Mạc Thanh Nguyệt không nghĩ tới còn có loại này quy tắc, nghĩ thầm, sớm biết rằng ta liền không đồng nhất thứ tính luyện xong rồi, từ từ tới thật tốt, tỉnh đợi. Nếu như bị các tuyển thủ biết nàng nghĩ như thế nào, sợ là muốn chọc giận hộp máu đi, bọn họ liều mạng mà luyện đan, liền vì nhiều luyện một ít, nàng kém ngược, còn ngại bọn họ quá chậm. Rõ ràng chính là nàng chính mình quá nghịch thiên hảo sao? Ước chừng sau nửa canh giờ, thi đấu kết thúc, trọng tài một gõ là, tất cả mọi người dừng tay, có chút người còn có chút ảo não mà nhìn chính mình dự định, còn kém một chút là có thể lại luyện chế một lò a. Mấy cái trọng tài lên đài tới, kiểm tra ký lục mỗi cái tuyển thủ dược đỉnh trung đan dược số lượng cùng phẩm chất, chỉ là không biết là vì sao, bọn họ đều không có đến Mạc Thanh Nguyệt nơi đó đi, hình như là cố ý muốn đem nàng lưu đến cuối cùng giống nhau. Phía trước một ít tuyển thủ trung, nhiều nhất cũng chính là những cái đó tuổi hơi chút lớn một chút, tư lịch hảo một chút luyện đan sư, nhiều nhất cũng chính là mười mấy cái, đại bộ phận là trung đẳng phẩm chất, số ít cao đẳng cùng cấp thấp phẩm chất. Đến phiên Bạch Lam thời điểm, Trọng tài nhưng thật ra hơi hơi lắp bắp kinh hãi, nhìn trong trắng mắt lam, sau đó mới cất cao giọng nói. Bạch lam, 23 cái, trung phẩm 13 cái, cao phẩm 10 cái. hoa wow. trong sân vang lên một mảnh kinh ngạc cảm thán tiếng động. Cô nương này thật lợi hại a Nay thành tích đều mau đuổi kịp nạp lan thiếu chủ đương nhiên thành tích. Đúng vậy đúng vậy, tuy rằng không kịp nạp lan thiếu chủ, nhưng là cũng là tương đương không tồi. Các ngươi xem kia cô nương cũng liền 20 tuổi bộ dáng đi. Này thiên phú nhưng tính thượng là trăm năm khó gặp thiên tài. Bạch Lam nghe những cái đó đối chính mình khen ngợi cảm thán tiếng động, trong lòng Mỹ tư tư, đây là nàng muốn hiệu quả, nàng chính là muốn cho tất cả mọi người biết, nàng, Bạch Lam, vô luận là thiên phú vẫn là dung mạo, đều là tốt nhất. Nghĩ đến đây, Bạch Lam lại không cấm trộm nhìn nhìn nạp lan ngôn khanh, hắn hẳn là cũng sẽ chú ý tới chính mình thiên phú đi hắn nhất định cũng sẽ bị chính mình hấp dẫn đi. Cuối cùng, đương trọng tài đi đến Mạc Thanh Nguyệt trước mặt thời điểm, thật không có trước tiên mở ra dược đỉnh, mà là nhìn nàng một cái, ánh mắt quái quái. Trọng tài nghĩ đến Mạc Thanh Nguyệt phía trước dùng một lần đem sở hữu dược liệu đều ném vào đi cảnh tượng, trong lòng lại có chút kích động, này dược đỉnh đến tuột cùng có bao nhiêu đan dược đâu. Phải biết rằng, bọn họ chuẩn bị dược liệu, chính là cũng đủ luyện chế 100 cái đan dược phân lượng A. Bạch Lam tự nhiên cũng chú ý nhìn về phía mạc thanh nguyệt bên này, chẳng qua nàng xem mạc thanh nguyệt ánh mắt có chút không cho là đúng. Ở nàng xem ra, mạc thanh nguyệt phía trước đem sở hữu dược liệu đều ném vào đi cách làm đơn giản chính là ở lẻ thiên hạ thôi. Cho rằng chính mình tinh luyện dược liệu lợi hại một chút liền ghê gớm sao. Thật là không biết trời cao đất dày. Bạch Lam như vậy nghĩ, xem mạc thanh nguyệt ánh mắt cũng trở nên có chút khinh thường lên. Trọng tay mở ra mạc thanh nguyệt dược đỉnh lúc sau. Định nhạn hướng trong nhìn lại, cả người nháy mắt cương ở tại chỗ, thiên, hán, không hoa mắt đi. Hắn nhìn thấy gì? Chỉ thấy kia dược đỉnh trung, trang tràn đầy một đống tản dai nhu hòa bạch quang đan dược. Số lượng nhiều hắn cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Trong sân những người khác thấy trọng tài cả buổi không nói lời nào, đều bắt đầu xôn xao lên. Chẳng lẽ kia cô nương một quả đan dược cũng chưa luyện ra tới? Ta xem trọng tài như vậy không giống à, kia cô nương phía trước không phải đem dược liệu toàn bỏ vào đi sao. Nói như thế nào cũng nên luyện chế có một ít đan dược đi. Đúng vậy, kia cô nương không phải còn trước tiên hoàn thành sao. Hẳn là không phải không luyện chế thành công đi. Trọng tài ở mọi người nghị luận sôi nổi cùng khó hiểu chung, cưỡng chế trong lòng khiếp sợ, đem dược đỉnh đan dược đổ ra tới. Nhìn trọng tài cùng đổ nước dường như ở nơi đó đảo đan dược. Toàn trường nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ, một đám đều chừng lớn đôi mắt, há to miệng, nhìn này điên đảo bọn họ thế giới quan một màn. Cái kia, phiền thoái ngươi chờ một chút, ta đếm đếm đan dược số lượng. Trọng tai biểu tình quá dị mà đối Mạc Thanh Nguyệt nói. Mặc Thanh Nguyệt gật gật đầu, đứng ở một bên chờ. Trọng tài nhìn chằm chằm kia một đống đan dược, trong lòng khiếp sợ vẫn là thật lâu không thể bình phục. Năm rồi thi đấu. Cuối cùng có thể luyện chế ra đan dược xem một cái đều có thể số ra tới, nhiều nhất cũng liền mười mấy, ai biết năm nay gặp được Mạc Thanh Nguyệt như vậy một cái biến thái thiên tài. Số đan dược, loại chuyện này hắn vẫn là lần đầu tiên làm đâu. Trọng tai cứ như vậy nhìn chăm chăm mọi người ánh mắt, từng viên mà làm cho toàn trường mặt đếm ra tới. Một viên, hai viên, ba viên, 98, 99, 100, 101. 102. 103. Thẳng đến đếm tới 103, mới xem như đếm xong rồi mầm sở hữu đang dược, trọng tai nuốt nuốt nước miếng, thoáng bình phục hạ trong lòng chấn động, sau đó mới cao giọng tuyên bố nói. Mạc Thanh Nguyệt, thành công luyện chế 103 viên thánh tâm Đan, Trong sân nháy mắt vang lên từng đợt tiếng hút khí, 103 viên. Thiên lạc, bọn họ không phải đang nằm mơ đi. Cứ nhiên có người có thể tại như vậy đoạn thời gian nội luyện chế ra nhiều như vậy đan dược, vẫn là đồng thời luyện chế. Không biết này thánh tâm đan phẩm chất như thế nào? Dưới đài bỗng nhiên có người đặt câu hỏi, lúc này đây tính luyện chế nhiều như vậy đan dược, phẩm chất hẳn là cao không đến nào đi thôi. Cái này trọng tài sắc mặt lại lần nữa trở nên có chút quái dị lên, toàn bộ đều là Thối cao phẩm chất. Nói thật, nếu không phải hắn tự mình nhìn nhìn, đến. Chính hắn đều sẽ không tin tưởng này đó thánh nguyên đan phẩm chất cư nhiên tất cả đều là tối cao phẩm chất. Nếu là thay đổi trước kia, hắn nói như vậy, người khác khẳng định cho rằng hắn thất tâm phong. Trọng tài vừa dứt lời, toàn trường vang lên một mảnh hít hà một hơi thanh âm, này. Bọn họ thật sự không biết nên như thế nào đi hình dung nội tâm cái loại này chấn động, đại khái đã khiếp sợ nói chết lặng đi. Thiên tài A. Tuyệt thế thiên tài A. Trên đài. Đại trưởng Lao vô vô cái bản, kích động không thôi, không nghĩ tới Lao phu sinh thời có thể gặp được như vậy một cái luyện đan thiên tài a. Nạp Lan chít nghiêm túc mà nhìn mắt mạc Thanh Nguyệt, gật gật đầu, thật là tuyệt thế thiên tài, chính là ngôn Khanh, cùng nàng một so, chính là gặp sư phụ a. Nàng này chẳng những ý di thuật siêu tuyệt, ngay cả luyện đan cũng là thiên phú dị bẩm, người như vậy, nếu là có thể vì hắn Nạp Lan ra sở dụng nói, kia chẳng phải là. Nghĩ đến đây, Nạp lan chết ánh mắt lóe lóe, trong lòng có kế hoạch. Bất quá so với đại trưởng Lao kích động cùng vui sướng, thất trưởng Lao sắc mặt lại là có chút phức tạp, không, là tương đương phức tạp, một phương diện đi, làm một cái luyện đan sư, có thể gặp được như vậy thiên tài, tự nhiên là nghĩ đến cao hứng, nhưng là, về phương diện khác, hắn lại nghĩ tới chính mình cùng nhị trưởng Lao đánh đánh cuộc. Thất trưởng Lao nghiêng đầu, vẻ mặt buồn bực mà nhìn nhị trưởng lão, buồn bã nói, nhị ca. Ngươi có phải hay không đã sớm nhìn ra kia nha đầu không bình thường? Cô ý? Bằng không như thế nào sẽ cùng chính mình đánh như vậy đánh cuộc? Nhị trưởng lão cười ha hả nói, Lão thất, ngươi lời này đã có thể không đúng rồi, lúc ấy ta chính là rõ ràng mà theo như ngươi nói, kia nha đầu không đơn giản, là chính ngươi không tin, này đã có thể trách không được ta. Thất trưởng lão nghe xong lời này, mặt ra lại suy sụp đi xuống, hắn như thế nào liền như vậy buồn đâu? Đáng tiếc hắn lửa cháy hồng tham A. Nghĩ vậy, thất trưởng lão cảm thấy, chính mình tâm đều ở lấy máu A. Hận không thể quát chính mình hai đại miệng, tham cái gì rượu ngon A ngươi. Hiện tại hào đi. Không có khả năng. Nàng nhất định là gia lận. Lúc này, một đạo tức giận mà sắc nhọn thanh âm đánh vỡ toàn trường yên tĩnh, liền thấy Dương Minh đột nhiên vọt tới mạc thanh nguyệt trước mặt, nộ mục trừng to mà chỉ vào nàng lạnh lùng nói. Ngươi nhất định là gia lận. Đối. Ngươi nhất định là gian lận. Nếu không sao có thể dùng một lần luyện chế ra nhiều như vậy đan dược tới. Trọng tài vừa nghe Dương Minh nói, lập tức lênh xuống dưới mặt, Dương Minh lời này có phải hay không đánh hắn mặt sao? Liền gian lận đều phát hiện không được. Ý của ngươi là nói ta liền đan dược có phải hay không vừa mới luyện chế ra tới đều phân không rõ, vẫn là nói ta bao che mạ cô nương. Ta. Dương Minh nghe được trọng tài nói. Lúc này mới chú ý tới trọng tài chính lạnh lùng mà nhìn chính mình, lập tức thanh tỉnh không ít, lắp bắp nói. Không phải, tao ý tứ là... là... Dương Minh cũng không biết muốn như thế nào giải thích, hung tận mà trừng mắt mạc thanh nguyệt, đều do nữ nhân này, nếu không phải nàng, chính mình như thế nào sẽ ném lớn như vậy mặt, còn đắc tội trọng tài. Trọng tài đại nhân, ta tưởng vị công tử này khả năng chỉ là cảm thấy dùng một lần luyện ra nhiều như vậy đan dược có chút không thể tưởng tượng. Mới nói không lựa lời, không có hoài nghi ngại ý tứ. Bạch Lam đã đi tới, mặt mang ý cười mà đối trọng tài nói. Rốt cuộc chuyện này là có chút không bình thường, nói vậy trọng tài đại nhân ngày trước kia cũng không có gặp được quá đi. Trọng tài nghe được Bạch Lam nói, sắc mặt mới hào chút, bất quá Bạch Lam nói cũng không tồi, loại chuyện này, hắn thật là chưa bao giờ gặp được quá. Đúng đúng đúng, ta chính là ý tứ này. Dương Minh thấy có người thế chính mình giải vây vội vàng theo dưới bậc thang, quay đầu lại nhìn đến Bạch Lam, trong mắt lóe kích động cùng kinh diễm. Bạch Lam hắn là nhận thức, Thiên Phú xuất chúng, dung mạo tuyệt sắc, hắn phía trước còn vẫn luôn nghĩ muốn như thế nào đi kết bạn nàng đâu, không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ giúp chính mình. Bạch Lam nhìn đến Dương Minh trong mắt kia kích động ánh mắt, trong mắt hiện lên một kia chán ghét, bất quá trên mặt vẫn là mang theo ôn nhu ý cười, xem đến Dương Xuân tới tâm nội nào. Mặc cô nương, ngươi cũng đừng hiểu lầm. Vị công tử này cũng chỉ là quá mức kinh ngạc, muốn biết ngươi vì sao có thể dùng một lần luyện chế ra nhiều như vậy đang dược? Bạch Lam lời này, trong tối ngoại sáng vẫn là đang nói Mạc Thanh Nguyệt không có khả năng dùng một lần luyện chế ra nhiều như vậy đang dược tới, còn muốn nàng cấp một lần giải thích. Giám khảo tích thượng, thất trưởng lão nghe được Bạch Lam nói, như như mày, hừ lệnh nói. Ta nguyên tưởng rằng này Bạch Lam thiên phu không tồi, phẩm hạnh cũng nên không tồi, hiện tại, cũng bất quá như thế. Đang ngồi đều là lão liền thành tinh người, nơi nào sẽ nhìn không ra Bạch Lam về điểm này tiểu tâm tư, chỉ có Bạch Lam còn tự cho là đúng cảm thấy chính mình làm tích thủy bất lậu. Nói, thất trưởng lão liền phải đứng dậy đi xuống giúp Mạc Thanh Nguyệt nói chuyện, đan dược có phải hay không vừa mới luyện chế ra tới, bọn họ như vậy lão xương cốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Tuy rằng bởi vì Mạc Thanh Nguyệt hắn đánh của thua, nhưng hắn còn đến nỗi như vậy thì phi chẳng phân biệt, giận chó đánh mèo người khác. Lại nói, Mạc Thanh Nguyệt như vậy thiên tài nhân vật, hắn bảo bối đều không kịp, như thế nào bỏ được trách tội. Thất đệ, ngươi hoảng cái gì? Nhị trưởng lão đột nhiên giữ chặt thất trưởng lão, cười nói, kia nha đầu, cũng không phải là dễ dàng như vậy có hại chủ, ngươi cứ ngồi xem đi. Thất trưởng lão hoài nghi mà nhìn nhìn nhị trưởng lão, lại nhìn xem những người khác, thấy bọn họ đều là một bộ xem diễn biểu tình, cũng yên lòng, ngồi trở về, chờ xem Mạc Thanh Nguyệt muốn như thế nào ứng đối. Nga. Giải thích. Mạc Thanh Nguyệt cười khẽ nhìn nhìn Bạch Lam, nhàn nhạt nói, không biết, các ngươi muốn ta giải thích cái gì? Đương nhiên là vì cái gì ngươi dùng một lần có thể luyện chế ra nhiều như vậy đan dược. Dương Minh lập tức nói, giải thích không ra chính là ngươi gian lận. Dương Minh nhìn Mạc Thanh Nguyệt, trong mắt hiện lên một tia đắc ý, nếu Mạc Thanh Nguyệt giải thích không ra, đã nói lên nàng gian lận, nếu giải thích ra tới, nói không chừng là cái gì bí pháp. Nếu là hắn học xong nói, như vậy nghĩ, hắn ánh mắt đột nhiên trở nên tham lam lên. Này không phải rất đơn giản sao? Mạc Thanh Nguyệt cong cong môi, vừa mới toàn trường không đều thấy được sao? Nhìn đến cái gì? Dương Minh có chút nghi hoặc. Dùng một lần nhiều phóng điểm dược liệu bái. Mạc Thanh Nguyệt tùy ý nói. Ngươi xem các ngươi một lần phóng luyện chế một hai quả đan dược dược liệu, liền luyện ra một hai quả đan dược, ta dùng một lần phóng luyện chế một trăm nhiều cái đan dược dược liệu. Tự nhiên liền luyện ra một trăm nhiều cái a. Này! Dương Minh nháy mắt không biết nên như thế nào tiếp Mạc Thanh Nguyệt nói, giống như nàng nói cũng có chút đạo lý. Bạch cô nương cảm thấy có phải hay không đạo lý này đâu. Mạc Thanh Nguyệt đột nhiên nhìn về phía Bạch Lam, cười hỏi, thật cho rằng nàng không biết nàng trong lòng đánh cái gì chủ ý sao. Ách Bạch Lam mặt cương một chút, hiện nhiên là không nghĩ tới Mạc Thanh Nguyệt sẽ hỏi chính mình, theo bản năng gật gật đầu, đạo lý là không sai. Ha ha ngồi ở cách đó không xa nạp lan ngôn khanh nghe được Mạc Thanh Nguyệt nói, nhịn không được nở nụ cười. Thần giật, không nghĩ tới này mà cô nương còn có này phá hỏng người không đền mạng bản linh A. Lời này nói không thật xấu. Đúng vậy, không nghĩ tới nàng còn có như vậy một mặt. Như vậy Linh Động đáng yêu một mặt, phương đông thần giật trong lòng nghĩ, hắn nhịn không được nhìn về phía Mạc Thanh Nguyệt. Rõ ràng biết nàng đã có người trong lòng, chính là hắn lại là không chế không được mà đi chú ý nàng. Thậm chí càng thêm trầm luân. Ngươi! Ngươi chơi chúng ta! Dương Minh nghẹn nửa ngày, đột nhiên nghẹn ra như vậy một câu tới. Chơi các ngươi! Mặc thanh nguyệt nhàn nhạt mà quét Dương Minh liếc mắt một cái. Xin hỏi ta câu nào nói sai rồi, câu nào lời nói lại ở chơi ngươi? Luyện nhiều ít đan dược phóng nhiều ít dược liệu, đây là đoàn người đều biết đến thường thức đi. Ngươi chẳng lẽ còn không biết? Ách! Hình như là đạo lý này không sai. Trong sân những người khác gật gật đầu, chính là như thế nào lại cảm thấy có chỗ nào không đối đâu. Chính là mạc cô nương, mọi người đều biết, luyện đan yêu cầu đại lượng tinh thần lực cùng linh lực, chính là một ít tu vi cao thâm láo tiền bối, dùng một lần cũng nhiều nhất luyện chế mười mấy cái đang dược, nhưng ngươi. Bạch Lam không có nói xong, nhưng ý tứ mọi người đều minh bạch, chính là nói nàng như vậy tuổi trẻ tu vi cùng tinh thần lực chẳng lẽ còn có thể so sánh được với những cái đó sống không biết nhiều ít năm lao tiền bối nàng lời này còn thông minh em thầm khen hạ ở đây mặt khác lao tiền bối những người khác nghe xong lời này tỏ vẻ phi thường tán đồng chính là người ngoài nghề người cũng biết luyện đan là cực kỳ tiêu hao tinh thần lực sự tình lúc này đây tính luyện chế nhiều như vậy đang lược, tiêu hao tinh thần lực kết quả thực khó có thể tưởng tượng như vậy nghĩ những người khác nhìn về phía mặt thanh nguyệt ánh mắt cũng bắt đầu trở nên có chút hoài nghi đi lên. Chính là, Bạch cô nương nói không sai, cái này ngươi như thế nào giải thích. Dương Minh lớn tiếng hét lên. Bạch Lam nhìn Mạc Thanh Nguyệt, khoe miệng không lộ dấu vết mà ngéo một cái, cái này xem ngươi còn như thế nào giải thích. Ngươi liền chờ bị cha ra gian lận, sau đó bị trung thân cấm tái đi. Nghĩ đến Mạc Thanh Nguyệt khi đó trật vật bất ham, bị mọi người chỉ trích khinh bị cười nhạo bộ ráng. Bạch Lam liền cảm thấy trong lòng vô cùng thống khoái. Giải thích. Mạc Thanh Nguyệt trắng Dương Minh liếc mắt một cái, cười nhạo nói, ngươi nhược ngươi còn có lý. Mạc Thanh Nguyệt lời này chính là trói lọi mà đánh Bạch Lam cùng Dương Minh mặt, các ngươi chính mình không như vậy bản lĩnh, chẳng lẽ còn muốn trách ta quá lợi hại. Phúc. Nạp Lan ngôn khanh nghe xong lời này, trực tiếp đem vừa mới quát trong miệng nước trà cấp phu tới, cười to nói. Ha ha ha. Này mạc cô nương thật đúng là độc miệng A. Ngươi nhược ngươi còn có lý, ha ha. Phương Đông thần giật không để ý tới nạp lan nôn khanh thất thố, mà là nhìn chầm chầm vào Mạc Thanh Nguyệt, ánh mắt ôn nhu mà thâm tình. Ngươi lai, like, đây mới là ngươi chân chính bộ dáng. Trong sân những người khác nghe được Mạc Thanh Nguyệt lời này, cũng nhịn không được nở nụ cười. Tuy rằng đi, Mạc Thanh Nguyệt dùng một lần luyện chế nhiều như vậy đan dược hành vi là có chút biến thái. Nhưng là, lời này nói, Là không sai à, cùng nàng một so, Dương Minh thật là yếu đi, vẫn là nhược bạo. Lúc này, bọn họ cũng đều tin Mạc Thanh Nguyệt có thể dùng một lần luyện chế nhiều như vậy đan dược sự tình. Tuy rằng là có chút không thể tưởng tượng, nhưng trọng tài hẳn là sẽ không nhìn không ra nàng làm không gian lợn. Rốt cuộc vừa mới luyện chế ra tới đan dược cùng luyện chế ra tới đã nhiều ngày đan dược, vẫn là thực dễ dàng phân chia. Lại nói, toàn trường như vậy nhiều đôi mắt. Mạc Thanh Nguyệt có cái gì động tác nhỏ, chẳng lẽ còn có thể mỗi người phát hiện? Nàng toàn bộ hành trình trừ bỏ lưỡi đan, thật đúng là không có làm khác bất luận cái gì không thích hợp động tác. Người người người. Dương Minh Khí đẩy mặt đỏ bừng, chỉ vào Mạc Thanh Nguyệt. Người, người người người nửa ngày, lại nghẹn không ra mặt khác tự tới, sợ là hắn liền tính nghẹn ra tới, cũng chỉ sẽ bị Mạc Thanh Nguyệt khí lợi hại hơn. Bạch Lam mặt cũng là hồng một trận bạch một trận, hảo không xuất sắc, cuối cùng đành phải cứng đờ mà cười nói mà cô nương bản lĩnh, Bạch Lam hảo sinh bội phục. Cuối cùng mấy chữ, Bạch Lam cơ hồ là cắn răng nói ra, nói xong, trực tiếp liền xoay người rời đi, rời đi thời điểm, còn không quên âm thầm mà trừng mắt nhìn Mạc Thanh Nguyệt liếc mắt một cái. Mạc Thanh Nguyệt tự nhiên thấy được, bất quá nàng không sao cả, tả hữu nàng lại không có gì sợ quá nàng. Hảo, trọng tài không hề để ý tới Dương Minh kia bạo hồng phẫn nộ lại xấu hổ mặt, tiếp nhận người bên cạnh truyền đạt danh sách. Xoay người đối với toàn trường tuyên bố nói. Lần này đấu bán kết, thành tích như sau, đệ nhất danh, mặc thanh nguyệt, đệ nhị danh, bạch làm, đệ tăng danh. Trọng tài lớn tiếng tuyên bố tất cả tham gia đấu bán kết người có tên thứ, nghiệm xong lúc sau, lại lớn tiếng nói. Đấu bán kết trước 10 tên người, tiến vào trận chung kết, trận chung kết đem ở 3 ngày sau tiến hành. Đấu bán kết sau khi kết thúc, trong sân người bắt đầu chậm rãi tan đi. Đồng thời cũng bắt đầu đàm luận lần này đấu bán kết sự tình, Mạc Thanh Nguyệt tiên cũng bởi vậy bắt đầu chuyển khắp thần ẩn đại lục. Một cái có thể dùng một lần luyện chế một trăm nhiều cái cao phẩm chất thánh phẩm đan dược người, vẫn là một cái không đến 20 tuổi nữ tử, này quả thực chính là từ trước tới nay nhất có thiên phú luyện đan thiên tài. Quân thiên giả cũng ở thi đấu sau khi kết thúc trước tiên đi tới Mạc Thanh Nguyệt bên người, động tác tự nhiên ôm chầm Mạc Thanh Nguyệt eo, rời đi quảng trường, rời đi thời điểm. Ánh mắt còn cố ý vô tình mà nhìn về phía phương Đông thần giật nơi địa phương, khỏe miệng gợi lên một mạt nhàn nhạt độ cung. Nhìn kia đối dần dần đi xa bóng dáng, Bạch Lam trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng oán độc. Cái này Mạc Thanh Nguyệt lại ở cùng nàng đoạt nổi bật, lại đoạt đi rồi nàng vinh dự. Siết chặt nắm tay, Bạch Lam bỗng nhiên thoáng nhìn một bên Dương Minh, trong mắt hiện lên một đạo ác độc quang, khỏe miệng dơ lên một mạt mạc danh muốn cười, chậm rãi đi tới Dương Minh bên người, ôn nhu nói: Dương công tử, chúc mừng ngươi, được thực không tuổi thành tích, trước mười tên nam tử trung, liền thuộc ngươi tuổi trẻ nhất điểm tối cao. Lời này đích xác không sai, Dương Minh được đệ tứ danh, thật là thực không tuổi thành tích. Dương Minh thấy Bạch Lam cư nhiên chủ động cùng chính mình nói chuyện, không cấm tâm hoa nộ phóng, lập tức hướng về phía Bạch Lam nịnh nọt mà cười nói. Bạch Lam tiểu thư mới là lợi hại, như vậy tuổi trẻ là có thể đến đệ nhị danh, như vậy thiên phú, Dương mộ theo không kịp a nghe được đệ nhị danh này ba chữ, bạch lam tay không khỏi nắm thật chặt, trong mắt một đạo ánh độc quang chợt lóe rồi biến mất, lộ ra một cái tiếc nuối khổ sở biểu tình. Mạc cô nương thiên phú mới là chúng ta theo không kịp, cùng nàng so sánh với, ta nơi nào tính cái gì đâu. dương minh thấy mỹ nhân ủy khuất bộ dáng, đau lòng không được, lập tức đến gần một chút, an ủi nói: bạch lam cô nương đừng khổ sở, trận chung kết ngươi khẳng định có thể thắng đến quá cái kia cái gì Mạc thanh Nguyệt. Nói không chừng nàng vừa mới trong lúc thi đấu liền thuộc gian lận, trọng tài không phát hiện mà thôi. Dương công tử đừng nói như vậy, Bạch Lam cảm thấy mạc cô nương không phải loại người như vậy, nói không chừng nàng là có cái gì độc môn biện pháp mới có thể luyện ra như vậy nhiều đăng lược, cũng không chừng chính là gian lận. Dương Minh sau khi nghe xong, trong lòng đối mạc thanh nguyệt có cái gì bí pháp nhận chi càng thêm khẳng định, đối, nàng nhất định là có bí pháp. Bằng không không có khả năng luyện ra như vậy nhiều đăng dược. Bạch Lam chú ý tới Dương Minh trong mắt tham lam, trong lòng đắc ý, lại tiếp tục nói, nếu là Dương Công Tử có thể có cái loại này bí pháp nói, trận chung kết nói không chừng cũng có thể đến đệ nhất đâu. Nói xong, Bạch Lam lại làm ra một bộ không cẩn thận nói sai lời nói biểu tình tới. Dương Công Tử, Bạch Lam chính là thuận miệng nói nói, nói không chừng không có gì bí pháp, chính là mạng cô nương thiên phú thực tốt nguyên nhân, chúng ta vẫn là nghiêm túc chuẩn bị trận chung kết đi. Dương Minh trong lòng vẫn luôn nghĩ đến bí pháp sự tình, nơi nào nghe được đến Bạch Lam câu nói kế tiếp, chính đánh chính mình bản tính như ý đâu. Dương công tử, Dương công tử. Bạch Lam thấy Dương Minh kia bộ dáng, trong mắt hiện lên thực hiện được quang, lại cố ý kêu Dương Minh vài tiếng, Dương Minh lấy lại tinh thần. A, Bạch cô nương, ngươi vừa mới nói cái gì? Không có gì, ta chính là nói ta phải đi về chuẩn bị trận chung kết sự tình, đi trước. Nga. Yeah, ta đây đưa Bạch Tiểu Thư ngươi trở về đi, người ở đây nhiều mắt tạp, vạn nhất gặp được nguy hiểm liền không còn hảo. Dương Minh tưởng nhân cơ hội cùng Bạch Lam giao hảo. Bạch Lam nghe xong lời này, đáy mắt sẹt qua chán ghét, trên mặt như cũ mang theo ôn nhu cười. Không cần, Dương công tử, ta chính mình có thể đi trở về, ta trụ địa phương ly này không xa. Bạch Lam nói xong, cũng không hề cấp Dương Minh bất luận cái gì nói chuyện cơ hội, xoay người liền đi. Nếu không phải vì nàng kế hoạch, nàng mới sẽ không tiếp cận Dương Minh loại người này đâu. Đặc biệt là hắn xem chính mình cái loại này ánh mắt, nàng liền ghê tởm tưởng phun. hư, nàng Bạch Lam cũng là người nào đều có thể mơ ước người sao. Nàng chính là phải làm nạp lan ra thiếu phu nhân người. Mạc Thanh Nguyệt cùng quân thiên dạ rời đi sau, cũng không nóng nảy trở về, mà là ở trên phố Tùy Ý Mà Dạo. Đông nhìn xem tây nhìn xem, Mạc Thanh Nguyệt từ cùng quân thiên dạ gặp lại sau bắt đầu thực thích cùng quân thiên giả cùng nhau đi dạo phố Cảm Giác. Trước kia ở hoa hạ thời điểm, bởi vì muốn tiếp thu người thừa kế huấn luyện, nàng vô pháp hướng bình thường nữ hài như vậy sinh hoạt, sau lại đi vào thường lan đại lục, lại bởi vì thân phận nguyên nhân, không thể cùng quân thiên giả chính đại quang minh đi ra ngoài. Hiện tại bọn họ khó được có thể vứt bỏ hết thể thân phận công siềng, nhẹ nhàng mà quá mấy ngày, Mạc Thanh Nguyệt là tương đương quý trọng cùng hưởng thụ. a dạ! Chờ thi đấu sau khi kết thúc, chúng ta liền lập tức đi cực bắc băng nguyên tìm xích tâm liên đi. Chờ ngươi độc giải, chúng ta liền cùng nhau trở về đi. Mặc thanh nguyệt lôi kéo quân thiên dạ tay, tinh mắt nhìn hắn, đôi mắt phảng phất đều ở lo loáng. Chờ ác dạ giả độc giải, nàng mới có thể hoàn toàn yên tâm, sau đó nghĩ lại biện pháp, xem có thể hay không tìm được có thể hồi hoa hạ biện pháp. Tuy rằng ra ra đã không còn nữa, Mặc hàn thiên cũng đã chết, nhưng là Mặc ra còn ở. Nàng vẫn là muốn trở về nhìn một cái, nàng không thể làm ra ra cả đời tâm huyết, đều hủy trong một sớm. Nghĩ đến đây, Mạc Thanh Nguyệt lại có chút lo lắng, vạn nhất nàng đi trở về, liền rốt cuộc không về được đâu. kia á dạ hắn làm sao bây giờ? Á dạ, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề sao? Nguyệt Nhi muốn hỏi cái gì? Quân thiên dạ ôn nhu nói. Nếu, ta là nói nếu, nếu có một ngày, ta rời đi thế giới này, ngươi... Mạc Thanh Nguyệt nói còn chưa nói xong, đã bị quân thiên Dạ cấp đánh gãy. Không có cái tiền nếu, ta vĩnh viễn sẽ không làm Nguyệt Nhi rời đi ta. Nói, liền một tay đem Mạc Thanh kéo vào trong lòng ngực, gắt gao mà ôm lấy, làm Mạc Thanh Nguyệt cảm thấy có chút xuyến bất qua tới. Nguyệt Nhi, ta sẽ không làm người rời đi ta, vĩnh viễn sẽ không. Quân thiên giả vô pháp tưởng tượng, nếu chính mình mất đi trong lòng ngực nữ tử, hắn sẽ thế nào, hắn khả năng sẽ điên mất. Sẽ muốn hủy hoại thế giới này. Mạc Thanh Nguyệt không nghĩ tới quân thiên giả phản ứng lớn như vậy, trong lòng lấm áp, lại hế ẩm, người nam nhân này à, làm nàng như thế nào không đau lòng, như thế nào không yêu đâu. A dạ, ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, ta không phải nói ta sẽ chết. Quân thiên giả nghe được Mạc Thanh Nguyệt nói, như như mày, đem Mạc Thanh Nguyệt ôm chặt hơn nữa. Không chuẩn nói cái tia tự. Hảo hảo hảo, ta không nói. Ta không nói Mạc Thanh Nguyệt bất đắc dĩ mà cười cười, kia có thể hay không trước đem ta bùng ra, ngươi xem nơi này vẫn là đường cái, bị nhiều người như vậy nhìn đâu? Bọn họ xem bọn họ. Quân Thiên Dạ nói không chút nào để ý nói, chính là ngươi đem ta lật có chút đau, lại không bung ra, ta liền phải nghẹn đã chết. Mạc Thanh Nguyệt bất đắc dĩ nói. Quân Thiên Dạ lúc này mới chú ý tới chính mình dùng sức quá lớn, mới bung ra Mạc Thanh Nguyệt, xoa cánh tay của nàng. Đầy mặt xin lỗi nói. Thực xin lỗi, Nguyệt Nhi, ta. Không có việc gì Mạc Thanh Nguyệt đánh gãy quân thiên giả nói, mỉm cười nói, ta minh bạch. Minh bạch ngươi chỉ là quá để ý ta, quá sợ hãi. A dạ, ngươi xem, Thái Dương mau lạc sơn Mạc Thanh Nguyệt chỉ chỉ cách đó không xa một đỉnh núi, nói. Chúng ta đi kia xem mặt trời là đi. Được không? Hảo. Quân thiên Dạ đáp, đối với Mạc Thanh Nguyệt bất luận cái gì yêu cầu nàng đều sẽ không cự tuyệt, nói liền ôm mạc thanh nguyện eo, lắc mình chiều kia tòa sơn đỉnh núi mà đi. bọn họ rời đi sau, mặt sau đột nhiên đuổi kịp vài người, nhìn bọn họ biến mất phương hướng. một người nói, chẳng lẽ bị phát hiện? quản như vậy nhiều làm gì? mau đuổi theo. một người khác nói, liền chiều một phương hướng đuổi theo, người khác cũng lập tức đuổi kịp. đỉnh núi phía trên, mặt trời lặn ánh chiều tà phủ kín mặt đất, vì sở hữu đồ vật mạ lên một tầng kim quang. Gió đêm phơ phớt, gợi lên chung quanh cây cối, phát ra sàn sạt tiếng vang, như là đại địa vì mặt trời lặn sở tấu chương nhạc. Đỉnh núi thượng trên một cục đa lớn, hai cái ôm nhau bóng dáng ở ánh chiều tà hạ có vẻ thần thánh mà tốt đẹp, làm người không đành lòng quái rầy đây đúng là Mạc Thanh Nguyệt cùng quân thiên dạ. Phương xa phía chân trời chỗ, màu kim hồng thái dương đang từ từ ở biến mất, mặt trời lặn cuối cùng dáng màu nhiễm hồng chung quanh tầng mây, mỹ đổ sổ mà mỹ lệ. Mạc thanh nguyệt dựa vào quân thiên dạ trong lòng ngực, nhìn kia dần dần mất đi qua mang, ánh mắt trở nên có chút mờ mịt hư hảo, đã từng ở hoa hạ thời điểm, mỗi khi nàng có rảnh, liền sẽ chạy đến đế đô tối cao đại lâu đình chót, lẳng lặng mà nhìn mặt trời lạn. Hiện tại nhớ tới, đột nhiên cảm thấy những cái đó sự tình đi qua đã lâu, đã lâu. A dạ, ngươi tin tưởng, này vũ trụ chung, còn có một thế giới khác, một khác phiến không chung sao. Mạc Thanh Nguyệt trầm rãi mở miệng hỏi, nàng cảm thấy, chính mình có lẽ hẳn là nói cho quân thiên giả một chút sự tình. Quân thiên giả không biết nàng vì sao đột nhiên hỏi cái này loại vấn đề, nghĩ nghĩ nói, có lẽ đi, này vũ trụ to lớn, việc lạ gì cũng có. Thật vậy chăng? Mạc Thanh Nguyệt từ quân thiên giả trong lòng ngực ngồi thẳng thân mình, thần sắc nghiêm túc mà nhìn hắn, A dạ, nếu. Lời nói đến bên miệng, Mạc Thanh Nguyệt lại lại không biết nên như thế nào giảng đi xuống. Quân thiên Dạ thấy nàng như vậy, ôn nhu hỏi nói, nếu cái gì? Mặc thanh nguyệt nhìn hắn vô cùng thâm thúy lại tràn đầy nhu tình đôi mắt, trong lòng hạ quyết tâm, nói, nếu ta nói cho ngươi, ta kỳ thật, là từ một thế giới khác tới, ta nguyên bản sinh hoạt thế giới, không phải thế giới này, ngươi có thể hay không sợ hai ta? Mặc thanh nguyệt nói xong, tâm tình trở nên thấp thỏm lên, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn quân thiên Dạ biểu tình. Muốn nhìn một chút ăn có thể hay không bởi vậy sợ hãi chính mình. Quân thiên dạ đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau liền cười, đem Mạc Thanh Nguyệt một lần nữa ôm trở về trong lòng ngực, ôn nhu nói. Ta đây nên cảm ơn ngươi thế giới kia thiên đạo. ân Mạc Thanh Nguyệt nghi hoặc mà lên tiếng, vì cái gì? Quân thiên dạ phản ứng là nàng bất ngờ. Bởi vì nó đem ngươi từ thế giới kia đưa đến thế giới này, mới làm ta có cơ hội, gặp được ngươi à? Quân thiên giả nói, Mạc Thanh Nguyệt như thế nào cũng không nghĩ tới quân thiên giả sẽ như vậy trả lời chính mình, đôi mắt dần dần bị kín một tầng hơi nước, trong lòng lắm áp, nhịn không được thu tay lại vòng lấy quân thiên Dạ eo, đem đầu thật sâu mà vùi vào hắn trong lòng ngực. Người nam nhân này à, vĩnh viễn đối chính mình đều nói muôn bản hảo tất cả tốt, làm nàng như thế nào không cảm động, như thế nào không yêu đâu. Đổi lại người khác, nếu là biết chính mình lai lịch. Không chừng sẽ đem chính mình trở thành cái gì yêu nghiệt đi. Có lẽ, vô luận thân thế nàng như thế nào, nàng đến tổt cùng có phải hay không nguyên bản chính là thế giới này người, nàng đều nhất định sẽ đến nơi này. Chỉ vì, cùng hắn tương lộ. Quân thiên dạ nhẹ nhàng mà vướt ve mạc thanh nguyệt đầu tóc, ôn nhu nói, nguyệt nhi, mặc kệ ngươi là ai, ngươi từ đâu tới đây, ta đều sẽ vẫn luôn ái ngươi, vĩnh viên chỉ ái ngươi một người. Ân. Mạc thanh nguyệt gật gật đầu. Thà tin tưởng ngươi, lúc này Thái Dương đã hoàn toàn rơi xuống đi, màn trời đen nhánh một mảnh, Mạc Thanh Nguyệt đang định kêu quân thiên dạ trở về thời điểm, ánh mắt đống nhiên dùng mình, lộ ra lạnh leo tới, xem ra, có chút người là chán sống đâu. Mạc Thanh Nguyệt ngẩng đầu nhìn nhìn quân thiên dạ, thấy hắn cũng là vẻ mặt xương lạnh, mở miệng nói. A dạ, ngươi chờ lát nữa nhìn liền hảo. Ân, Nguyệt Nhi cẩn thận. Quân thiên dạ gật gật đầu. Hắn tự nhiên biết Mạc Thanh Nguyệt muốn làm gì, nếu nàng tưởng chơi, hắn mặc cho nàng chơi hảo. Mạc Thanh Nguyệt đứng dậy, nhảy đến trên mặt đất, nhàn nhạt nói, nếu tới cũng tới rồi, trốn trốn tránh tránh làm gì. Tiếng nói vừa dứt, chỗ tối liền đi ra mấy cái thân ảnh tới, trong đó một người lạnh lùng mà nhìn Mạc Thanh Nguyệt, hung tận nói. Thức thời, giao ra bi pháp, nếu không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Ai Mạc Thanh Nguyệt nhìn đám kia thị vệ trang điểm người. Rất là không tán đồng lắc lắc đầu. Như thế nào sở hữu theo dõi ta đều đều như vậy thích nói tương tự nói đâu. Các ngươi có điểm tân ý được không, ta đều nghe nhị. Đám kia thị vệ bị Mạc Thanh Nguyệt nói nói có chút không thể hiểu được. Sửng sốt một chút, phía trước nói chuyện người nọ mới lại uy hiếp đến. Đừng nói nhẳng nữa, không muốn chết, liền mau đem bí pháp cấp dao ra đây. Bí pháp? Mạc Thanh Nguyệt nghi hoặc ra tiếng, các ngươi nói chính là cái gì bí pháp? Ta nghe không hiểu a. Mạc Thanh Nguyệt mặt ngoài tuy một bộ ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu bộ dáng, trong lòng lại là đã biết tới là ai người, trừ bỏ Bạch Lam cùng Dương Minh hai người, ai còn sẽ đối nàng bí pháp cảm thấy hứng thú đâu. Bất quá hơn phân nửa không phải Bạch Lam kia đóa Bạch Liên Hoa, nàng còn không đến mức như vậy xuẩn, vậy khẳng định là Dương sáng tỏ. Đám kia thị vệ thấy Mạc Thanh Nguyệt bộ dáng này liền cảm thấy nàng khẳng định sẽ không giao ra đây chính mình muốn đồ vật. Dẫn đầu nhân thần sắc hung ác, lạnh lùng nói. Thưa, mấy người lập tức lấy ra vũ khí tới, vẻ mặt hung tướng mà chiều mạc thanh nguyệt vọt đi lên. Mạc thanh nguyệt lại là không chút hoang mang mà lấy ra một so tinh xảo trùy thủ tới, đặt ở trên tay không chút để ý mà thưởng thức. Kia thần sắc, muốn nhiều tự nhiên, có bao nhiêu tự nhiên, giống như một chút không chú ý tới kia đẩy người sát khí chiều chính mình mà đến người dường như. Những cái đó thị vệ nhìn thấy mạc thanh nguyệt như vậy bình tĩnh. Đột nhiên có chút trộn dạng, sợ Mạc Thanh Nguyệt sẽ ra cái gì ám chiêu tới, đều không có trước tiên đi công kích nàng, mà là đem nàng bao quanh vây quanh, trứng mắt nàng. Ai, ta nói các ngươi không phải muốn đánh nhau sao? Mạc Thanh Nguyệt quét mắt vây quanh chính mình thị vệ, khỏe miệng gợi lên một tia tà mị cười tới, xem đến những cái đó thị vệ sau lưng Mạc danh chật lạnh. Các ngươi là tính toán một mình đấu đâu, vẫn là quần đầu đâu. Nói xong, Mạc Thanh Nguyệt lại lầm bẩm. Vẫn là quần đầu đi, một mình đấu quá phí thời gian, ta còn vội vàng sớm một chút trở về ngủ Mỹ dung rắc đâu. Quân thiên dạ đứng ở tại chỗ, nghe được mạc thanh nguyệt này tự hỏi tự đáp nói, khỏe miệng nhịn không được dơ lên, trong mắt nhiễm một mạt ý cười tới, nguyệt nhi thật đúng là càng ngày càng nịnh nợm. Những cái đó thị vệ bị mạc thanh nguyệt này không sao cả cộng thêm coi khinh thái độ cấp hoàn toàn trọc giận, cũng lời đến quản cái gì ám chiêu không ám chiêu, đều dơ lên đau tới. Chiều Mạc Thanh Nguyệt đầu vô xuống. Mạc Thanh Nguyệt nhàn nhạt mà quét mắt những cái đó chiều chính mình mà đến đao, lắc lắc đầu, nắm lấy chủy thủ tay vừa động, chỉ thấy một đạo ngân quang hiện lên, mà Mạc Thanh Nguyệt người lại xuất hiện ở vòng vây ở ngoài. Một đám thị vệ công kích thất bại, lại xem tại chỗ, nào có Mạc Thanh Nguyệt bóng dáng, đều là ngơ ngẩn, rắc, rắc một trận đồ vật đứt gãy thanh ầm vang lên, chỉ thấy thị vệ trong tay đao, thế nhưng toàn bộ từ trung gian bẻ gãy. này. Một đám thị vệ hoảng sợ mà mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chầm trong tay đao. Này! Sao có thể a? Ai? Ta nói, các người vũ khí từ đâu ra? Chất lượng không quá con a. Mang theo nhàn nhạt tiếp nối thanh linh thanh âm vang lên, ngáy mắt làm những cái đó thị vệ phục hồi tinh thần lại, theo tiếng nhìn lại, liền thấy mạc thanh nguyệt lẳng lặng mà đứng ở cách đó không xa, trong tay như cũ ở thưởng thức kia đem truy thủ. Nhìn thấy mạc thanh nguyệt kia lông tóc không tổn hao gì bộ dáng, những cái đó thị vệ một đám đôi mắt chừng đến lớn hơn nữa, một cổ thật lớn sợ hãi cảm từ đáy lòng lan tràn mà ra, chuyển tới khắp người, làm cho bọn họ toàn bộ thân thể đều cứng lại rồi. Trước mắt nữ tử này, cư nhiên có thể ở bọn họ nhiều người như vậy vây quanh chung lông tóc không tổn hao gì rời đi, không cho bất luận kẻ nào phát hiện, còn chặt đứt bọn họ đau. Chỉ bằng này hai điểm, nàng liền tuyệt đối không đơn giản. Thậm chí nói là bọn họ treo chọc không được. Là Dương Minh phái các ngươi tới đi. Mạc Thanh Nguyệt ngước mắt nhìn bọn họ nói, tuy rằng nàng trong lòng đã không sai biệt lắm khẳng định đáp án. Nghe được Mạc Thanh Nguyệt nói, những cái đó thị vệ trong lòng càng là kinh ngạc, chẳng lẽ nàng đã sớm biết bọn họ ở đi theo nàng. Cho nên hiện tại hết thảy đều là nàng cố ý. Nghĩ đến đây, lại nhìn nhìn trong tay đoạn đao, nếu vừa mới, Mạc Thanh Nguyệt chủ thủ nhắm ngay không phải bọn họ trong tay đao. Mà là bọn họ cổ nói Những cái đó thị vệ theo bản năng Mà lui ra phía sau vài bước Ngó ngó phía sau lộ Xoay người định chạy trốn Nhìn thấy bọn họ động tác Mặc thanh nguyệt trong mắt lánh quang trật lóe Thủ đoạn vừa động Trong tay trủy thủ ngay sau đó bay đi ra ngoài Một đạo ngân quang từ những cái đó thị vệ trước mặt sẽ qua Sở hưu thị vệ bước chân nháy mắt dừng lại Cổ xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết máu Sau đó liền ngã xuống trên mặt đất Không có tiếng động Kia chủy thủ dạo qua một vòng sau lại về tới Mạc Thanh Nguyệt trong tay, Mạc Thanh Nguyệt móc ra một trường khăn tay tới, lau khô chủy thủ thượng vết máu sau, mới thả lại không gian. Lúc này, một cánh tay bông nhiên hoàn ở Mạc Thanh Nguyệt bên hông, Mạc Thanh Nguyệt đạm đạm cười, quay đầu nói. a dạ, chúng ta đi trở về, ta tưởng, người nào đó giờ phút này hẳn là thực lo đi. Mạc Thanh Nguyệt nói đích xác không sai, Dương Minh giờ phút này đang ở chính mình phòng nội đi qua đi lại. Hắn phái ra đi người đi rồi đã lâu như vậy, hiện tại xác thật một chút tin tức đều không có, làm hắn ẩn ẩn có loại cảm giác bất an. Không phải là bị phát hiện đi. Nghĩ vậy loại tình huống, Dương Minh liền càng nôn nóng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nhưng cái đó thị vệ nếu đã chết, không phải chết vô đối chứng sao. Nếu không chết, hắn không thừa nhận, Mạc Thanh Nguyệt còn có thể đem hắn thế nào sao. Thật sự một đám phế vật. Nghĩ đến những người đó hơn phân nửa là không về được. Dương Minh oán hận mà mắng một câu, sau đó liền lên giường ngủ đi. Cùng lúc đó, Bạch Lam ngồi ở chính mình phòng nội, nghĩ đến Dương Minh lúc ấy cái loại này tham Lam ánh mắt, cười lạnh một chút. Như vậy xuẩn, xứng đáng bị bổn tiểu thư trở thành đá cây chân. Bạch Lam đang nghĩ ngợi tới ngày mai muốn hay không đi thăm thăm Dương Minh khẩu phòng, xem hắn có phải hay không bắt được mạc thanh nguyệt bí pháp khi, một đoàn hắc khí đột nhiên trống rông xuất hiện ở nàng trước mắt. A. Bạch Lam bị bất thình lình tình huống cấp hoàng sợ, theo bản năng mà hét lên một tiếng, đứng dậy liền phải chạy ra phòng khi, lại bị định ở tại chỗ, chỉ thấy một cái bóng đen từ kia đoàn hắc khí trung chậm rãi đi ra, đi vào Bạch Lam trước mặt, chỉ là kia hắc ảnh mặt bộ vẫn là một đoàn hắc khí, thấy không rõ bộ dáng. Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Bạch Lam sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, cảm giác được kia hắc ảnh trên người truyền đến nguy hiểm âm lãnh hơi thở. Hàn ý từ đáy lòng chuyển tới đầu ngón tay, trên chán mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngươi tưởng đối phó mạc thanh nguyệt, phải không? Hắc ảnh chậm rãi phun ra một câu tới, thanh âm âm trầm ám ếch, thực rõ ràng là cái giọng nam, chỉ là kia ngựa khi nghe, lại là có loại mạc danh ý vị, giống như mang theo ý cười, lại hình như là ở trào phúng. Ngươi? Ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì? Bạch Lam mạnh mẽ ngăn chặn nội tâm sợ hãi, tráng lá gân hỏi. Này hắc ảnh hỏi như vậy, đến tuột cùng là địch là bạn. Ta là ai, ngươi còn không có tư cách biết. Hắc ảnh rất là khinh thường mà nói. Ngươi. Bạch Lam trên mặt hiện lên một kia tức giận, nàng còn không có bị như thế coi khinh quá, bất quá cảm giác được kia hắc ảnh trên người đột nhiên ra tăng sát ý sau, nàng lại run rẩy chấm đất nuốt xuống câu nói kế tiếp. Vậy ngươi tới tìm ta, là vì cái gì? Bạch Lam hỏi. Ngươi muốn đánh bại Mạc Thanh Nguyệt, đúng không? Hắc Ảnh nhàn nhạt nói, "Ta có thể giúp ngươi." Bạch Lam nghe được Mạc Thanh Nguyệt tên, theo bản năng mà mở miệng nói, "Không cần, ta chính mình cũng có thể thắng quá nàng." Nàng hiện tại nhất nghe không được ai nói nàng không bằng Mạc Thanh Nguyệt nói, trong lúc nhất thời thậm chí đều quên mất đối Hắc Ảnh sợ hãi. "A." Hắc Ảnh cười lạnh một tiếng, khinh thường chi ý rõ ràng, "Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi sẽ là nàng đối thủ? Không biết tự lượng sức mình." Bạch Lam sắc mặt thanh một trận bạch một trận. Cứ việc nàng không muốn thừa nhận, nhưng là nàng kỳ thật rất rõ ràng, chính mình căn bản không bằng mạc thanh nguyệt, chỉ là vẫn luôn ở lừa mình dối người thôi. Ngươi nói ngươi có thể giúp ta, vậy ngươi có biện pháp nào? Bạch Lam có chút không vui mà nói, nếu không phải sợ hai chọc giận kia hắc ảnh, nàng đã sớm đuổi ngươi. hắc ảnh vung tay lên, một quyển sách xuất hiện ở trên bàn. Cái này, chính là có thể giúp ngươi đồ vật. Đây là cái gì? Bạch Lam phát hiện chính mình đột nhiên năng động. Đi đến cái bàn biên, cầm lấy thư xoay người đang muốn hỏi kia hắc ảnh khi, lại ngây ngẩn cả người. Trong phòng nơi nào còn có cái gì hắc ảnh a Chứ bỏ nàng chính mình, nửa bóng người đều không có. Giống như vừa rồi hết thảy, chỉ là nàng một hồi hảo giáp thôi. Bạch Lam cúi đầu nhìn nhìn quyển sách trên tay, lật xem vài tờ lúc sau, đôi mắt nháy mắt trứng lớn, trong mắt chốc động kinh hỉ kích động quang quyển sách này cư nhiên là một quyển công pháp. Vẫn là có thể trong khoảng thời gian ngắn để cao tinh thần lực, tu luyện tinh thần công kích bí tịch, này đối nàng tới nói, quả thực chính là cầu còn không được bảo vật a Nếu nàng chiếu quyển sách này tu luyện nói, liền tính là chỉ tu luyện một hai ngày, cũng có thể đem nàng tinh thần lực đề cao đến hiện tại vài lần đi, kia trận chung kết thời điểm, nàng không phải ổn tháng sao. Bạch Lam cơ hồ ước chế không được chính mình muốn cuồng tiếu xúc động, biểu tình hưng phấn đến giữ tợn nông nỗi. Thật là trời cũng giúp ta a Mạc Thanh Nguyệt, trận trung kết thời điểm, ngươi xem ta như thế nào đem ngươi đạp lên dưới chân. À đế. Phong nội, Mạc Thanh Nguyệt đống nhiên đánh cái hát xì. Nguyệt Nhi, làm sao vậy? Sinh bệnh sao? Quân thiên dạ vẻ mặt khẩn trương mà nhìn nàng, có hay không nơi nào không thoải mái? Không có việc gì, chính là đánh cái hát xì mà thôi. Mạc Thanh Nguyệt cười cười, ngươi đừng khẩn trương lạ ta còn không đến mức như vậy nhược. Mạc Thanh Nguyệt trong lòng lại là lầm bẩm. Chẳng lẽ là có ai ở ta sau lưng nói ta nói bậy? Thật sự không có việc gì. Quân thiên dạ không yên tâm mà kiểm tra rồi hạ Mạc Thanh Nguyệt thân thể, phát hiện nàng là thật sự không có việc gì, mới yên lòng. Nguyệt Nhi, không còn sớm, mau chút đi nghỉ tạm đi. Mạc Thanh Nguyệt hoa tiến quân thiên dạ trong lòng ngực, tìm cái thoải mái vị trí, cọ cọ ân, hảo, vừa lúc ta cũng mệt nhọc. Ước chừng là thật sự mệt mỏi, không trong chốc lát, Mạc Thanh Nguyệt liền đã ngủ rồi. Nhìn như vậy lười biếng lại đáng yêu Mạc Thanh Nguyệt, quân thiên dạ ánh mắt không tự giác nhu hòa xuống dưới, bấy lên Mạc Thanh Nguyệt đi đến mép giường, tiểu tâm mà đem nàng phóng tới trên giường, thế nàng đắp chân đàng hoàng. Làm xong hết thể lúc sau, quân thiên dạ vốn định đứng dậy rời đi, lại phát hiện Mạc Thanh Nguyệt tay còn bắt lấy chính mình, nghĩ nghĩ, hắn lại nằm đi xuống, đem Mạc Thanh Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, ở nàng chân bóng trên chán in lại một nụ hôn. Ngủ ngon, ta nguyệt nhi. Hai ngày thoảng qua, liền tới rồi luyện đan đại tái trận chung kết hôm nay. Quảng trường phía trên, vây xem đám người có tăng vô giảm, mọi người lực chú ý đều tập trung ở kia trên đài mười cái nhân thân thượng, các loại nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác. Bất quá nhất chịu người chú ý, tự nhiên đó là Mạc Thanh Nguyệt cùng Bạch Lam hai người, đặc biệt là Mạc Thanh Nguyệt, cơ hồ thành toàn trường nghị luận nhiệt điểm nhân vật. Dương Minh nhìn thấy Mạc Thanh Nguyệt thời điểm, ánh mắt theo bản năng mà trốn tránh. Bất quá lại nghĩ đến Mạc Thanh Nguyệt liền tính đã biết cũng không thể đem hắn thế nào, lại khiêu khích mà trừng mắt nhìn nàng hai mắt. Mạc Thanh Nguyệt khỏe miệng khẽ nhếch, nhưng thật ra một chút không thèm để ý, có một số người, phản ứng hắn đều là ở lãng phí chính mình thời gian. Bất quá làm nàng cảm thấy có chút kỳ quái lại là Bạch Lam. Bạch Lam không thích thậm chí cửu thị nàng, nàng là biết đến, bất quá Bạch Lam cũng coi như là có chút tâm cơ, chưa bao giờ sẽ quá nhiều điệu biểu hiện ra tới nàng để ý nhưng hôm nay bạch làm cư nhiên không chút nào che giấu mà đối nàng lộ ra cái loại này chán ghét khiêu khích ánh mắt chẳng lẽ nàng hôm nay là uống lột thuốc hôm nay là lần này luyện đan đại tái trận chung kết cuối cùng thắng được ba gạ tuyển thủ sẽ đạt được phong phú khen thưởng một vị trưởng lao đứng ra lớn tiếng nói lần này thi đấu quy tắc cùng ngày xưa giống nhau dùng chúng ta cấp định dược liệu ở năm cái canh giờ nội luyện ra gia phẩm giai tối cao đan dược người thắng lợi hiện tại Thi đấu bắt đầu. Tiếng nói vừa dứt, mặt khác vài vị tuyển thủ liền bắt đầu ở bài ở chính mình trước mặt trên giá chọn lựa chính mình yêu cầu dự thảo. Sợ lãng phí một đinh điểm thời gian, phải biết rằng luyện chế đan dược phẩm giai càng cao, sở tiêu hao thời gian liền sẽ càng nhiều. Mặc Thanh Nguyệt nhưng thật ra không chút hoang mang xem xét trên giá dược liệu, Thiên Tinh Thảo, máu Đào Quả, Bán Biên Liên. Tuy rằng không thể nói là phi thường hiếm thấy, nhưng cũng là đỉnh tốt dược liệu. Ta nói kia nha đầu như thế nào còn có nhàn tâm xem xét dược liệu à, những người khác đều bắt đầu luyện đan Thất trưởng lao tính tình nhất cấp, thấy mạc thanh nguyệt kêu nhàn nhã bộ dáng, đều vì nàng méo đem hãn, nha đầu này như thế nào liền không biết mò một chút sao. Thất đệ, ngươi gấp cái gì? Không thấy nhân ra tiểu cô nương đều không nội sao. Ngươi nha, liền ngồi xem trọng. Nhị trưởng lão cười ha hả nói, hắn thật đúng là không lo lắng mạc thanh nguyệt. Lại còn có cảm thấy Mạc Thanh Nguyệt nhất định sẽ lại cho bọn hắn một cái chấn động kết quả. Thất trưởng lao bất đắc dĩ, hắn lại không thể đi xuống thúc dục, đành phải tiếp tục nhìn Mạc Thanh Nguyệt chậm gì gì động tác. Lại một lát sau, Mạc Thanh Nguyệt mới tuyển hảo yêu cầu dược liệu, bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Trải qua trước hai lần thi đấu, những người khác đối Mạc Thanh Nguyệt cái loại này lười biếng thức tinh luyện dược liệu cùng luyện đan phương pháp cũng đã gặp qua không trách. Hiện tại bọn họ nhất muốn biết. Là mạc thanh nguyệt cuối cùng đến tuột cùng có thể luyện ra cái gì phẩm cấp đan dược? Ai, các ngươi nói, cái kia tiểu cô nương cuối cùng có thể luyện ra mấy phẩm đan dược tới. Vây xem người chung có người hỏi. Tam giai thánh phẩm hoặc là tứ dai đi, kia tiểu cô nương như vậy tuổi trẻ, liền tính là những mặt khác nghịch thiên một chút, nhưng luyện đan thời gian hẳn là cũng không phải rất dài. Luyện chế đan dược phẩm dai đề cao nhất dai cũng là phải tốn thời gian rất lâu. Có người trả lời nói. Những người khác cảm thấy người này nói cũng có đạo lý, gật gật đầu, nói cũng là. Không phải vậy, ta nhưng thật ra cảm thấy, kia tiểu cô nương rất có thể sẽ là tiền tâm danh. Một cái dâu quay nón đại hán lớn tiếng nói. Người chung quanh nghe xong hắn lời này, đều quay đầu qua đi nhìn hắn, có người cười nhạo nói. Sao có thể? Kia tiểu cô nương lại nghịch tiên, có thể so sánh được với mặt khác những cái đó luyện mấy trăm năm đan dược luyện đan tiền bối sao? Ngươi lời này nói đã có thể quá buồn cười. Kia dâu quay nón đại hán tà người nói chuyện liếc mắt một cái, vô chi. Ta liền tin tưởng, kia tiểu cô nương khẳng định có thể tiến tiền tam, như vậy nghịch thiên thiên phú, vốn là không phải ngươi chờ phàm nhân có thể lý giải. Ngươi, cái kia bị dâu quay nón đại hán cười nhạo người sắc mặt biến đổi, chỉ vào dâu quay nón đại hán liền tưởng phản bác trở về, nhưng nhìn đến hắn kia hung thân ác sát bộ dáng, lại có chút e ngại. Đành phải không tình nguyện mà thu hồi tay, quay đầu đi không hề cùng hắn cái cọ. Quân Thiên Dạ đứng ở một cái rời xa đám người chỗ cao, nhìn chăm chú vào Mạc Thanh Nguyệt nhất cử nhất động, tuấn mỹ khuôn mặt thượng mang theo nhàn nhạt ý cười, ánh mắt nhu hòa, hắn nguyệt nhi, nghiêm túc bộ dáng thật là đẹp mắt. Đông nhiên, Quân Thiên Dạ ánh mắt chợt dừng mình, tầm mắt chuyển hướng đám người ngoại một chỗ, chỉ thấy một đạo hắc ảnh chợt lóe rồi biến mất, Quân Thiên Dạ nhíu mày, như là nghĩ tới cái gì, thân hình vừa động liền chiều cái kia phương hướng đuổi theo. Mạc Thanh Nguyệt lúc này chính một lòng đặt ở dược đỉnh bên trong, cũng không có chú ý tới quân thiên dạ bên này khác thường. Thời gian dần dần trôi đi, Thái Dương cũng dần dần tây tả, nhưng trên quảng trường cũng không có một người rời đi, đều là nhìn chăm chú vào trên đài luyện đan mười cái người. Lúc này, trong không khí bỗng nhiên truyền đến một trận nhàn nhạt đan hương. Đan hương. Dưới đài có người kêu lên, xem ra có người đan dược sắp luyện thành. Quả nhiên, trong không khí đan hương càng ngày càng dày đặc, mà trên đài cũng có luyện đan sư bắt đầu tiến hành cuối cùng một cái bước đi, ngưng đan, ngưng. Một đạo giàn mua thanh âm vang lên, chỉ thấy trên đài một vị đầu bạc lão giả dẫn đầu ngưng tụ thành đang dược, sau đó thở một hơi dài, giơ tay xoa xoa mồ hôi trên trán, cuối cùng mới từ dược đỉnh trung lấy ra đang dược, giao cho chờ ở một bên trọng tài. Đã vị này lão giả lúc sau. Mạc khác tuyển thủ cũng liên tiếp mà thành công ngưng tụ thành đang dược, đến nghỉ ngơi khu chờ, mà lúc này trên đài, liền chỉ còn lại có Bạch Lam cùng Mạc Thanh Nguyệt. Bạch Lam dùng dư quang ngó ngó Mạc Thanh Nguyệt, khỏe miệng đông nhiên gợi lên một mạt giác độc tươi cười tới, nàng đột nhiên tăng mạnh tinh thần lực phong thích, một bộ phận nhỏ là rót vào dược đỉnh trung, mà càng nhiều, lại là chiều Mạc Thanh Nguyệt nơi phương hướng mà đi. Mạc Thanh Nguyệt lúc này cũng đã bắt đầu ngưng đàn. Nguyên bản đang chuyên tâm chí trí, trí mà hướng dược đỉnh trung quán chú tinh thần lực, đồng nhiên nhận thấy được một cổ hơi thở nguy hiểm, sau đó thức hải một trận đau đớn đánh lút lại, suýt nữa đánh ghê nàng ngưng đàn quá trình. Bạch Lam, thật là làm tốt lắm, cư nhiên dám ở lúc này đánh lén nàng. Mạc Thanh Nguyệt lạnh lùng mà nhìn tròng trắng mắt Lam, trong mắt hiện lên một tia sắc ý. Luyện đan là lúc nhất kỵ phân thần, đặc biệt là ở cuối cùng ngưng đan thời điểm, hơi có vô ý. Đan dược hủy hoại vẫn là nhẹ, nghiêm trọng rất có thể sẽ làm cho đan hủy người vong. Bạch Lam làm như vậy, nói rõ là muốn nàng bệnh. Mạc Thanh Nguyệt tuy rằng tinh thần lực cường hãn, khá vậy bị này đánh bất ngờ thường không nhẹ, sắc mặt lập tức mất đi huyết sắc, bất quá mắt thấy đan dược liền phải lệ ra, nàng nhưng không muốn thất bại trong gang tấc, mạnh mẽ ổn định tâm thần, tiếp tục ngưng đan. Bạch Lam đan dược lúc này cũng đã ngưng đan xong, nàng lấy ra đan dược sau, khiêu khích mà chiều Mạc Thanh Nguyệt nhìn lại, Nhưng mà, ngay sau đó, nàng cả người đều giật mình ở chỗ cũ. Nàng vốn tưởng rằng Mạc Thanh Nguyệt khẳng định thất bại hơn nữa trọng thương, kết quả lại phát hiện Mạc Thanh Nguyệt cư nhiên còn ở luyện đan. Mắt thấy Mạc Thanh Nguyệt đan dược đều phải ngưng tụ thành, Bạch Lam ánh mắt trở nên đoán độc lên, không được, tuyệt đối không thể làm nàng hoàn thành đan dược luyện chế. Bạch Lam cắn răng một cái, tâm hung ác, lại là chiều Mạc Thanh Nguyệt phát ra một đạo kiếp này công kích. Mạc Thanh Nguyệt sao có thể làm nàng âm như thực hiện được, ánh mắt như băng, thẳng tắp mà nhìn về phía Bạch Lam, đáy mắt là không chút nào che giấu sắc ý, phân ra một bộ phận tinh thần lực đi trông cự Bạch Lam công kích, một khác bộ phận tinh thần lực rót vào dự đỉnh, hoàn thành ngưng đan cuối cùng một cái bước đi. Bất qua cuối cùng thời điểm, Mạc Thanh Nguyệt cố ý làm chút tay chân, làm dự đỉnh trung toát ra một kia khói đen tới, mà vừa lúc làm Bạch Lam thấy được. Quả nhiên! Bạch Lam nhìn đến kia một kia khói đen, trong lòng vui vẻ, nàng thành công. Mạc Thanh Nguyệt đan dược luyện phế đi. Tuy rằng không có thể làm Mạc Thanh Nguyệt trọng thương, nhưng như vậy kết quả, cũng làm nàng cảm thấy vừa lòng. Mạc Thanh Nguyệt từ dược đỉnh trung lấy ra đan dược, trang đến bình ngọc, giao cho trọng tài, sau đó lạnh lùng mà quét Bạch Lam liếc mắt một cái. Thực hảo, dám đánh lén nàng đúng không, vậy đừng trách nàng không khách khí. Bạch Lam bị Mạc Thanh Nguyệt ánh mắt kia cấp hoàng sợ. Sau lưng chợt lạnh, hàn ý từ đầu ngón tay lan tràn đến đáy lòng, một cổ dự cảm bất hảo đột nhiên sinh ra. Nhưng nghĩ đến vừa mới khói đen, Bạch Lam cảm thấy, Mạc Thanh Nguyệt khẳng định là bởi vì đan dược không luyện thành, cho nên ở oán hận chính mình đâu, nghĩ đến đây, nàng lại cảm thấy trong lòng sảng khoái không ít. Mạc Thanh Nguyệt mới vừa đi đến nghỉ ngơi khu, một trận choáng váng cảm đánh út lại, một cổ tanh ngọt hương vị từ lồng ngực trung dũng đi lên, phun ra một búng máu tới, trước mắt tối sầm liền hướng phía trước tài đi. Liên ở nàng sắp cùng đại địa tới cái thân mật tiếp xúc thời điểm, một bàn tay từ nàng phía sau duỗi lại đây, đem nàng kéo lên. Thanh Nguyệt, Thanh Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Nôn nóng thanh âm truyền đến, mặc Thanh Nguyệt cố sức mà mở to trán mắt, vừa lúc nhìn đến Phương Đông Thần giật nôn nóng lo lắng mặt. Nguyên lai là hắn a, lại là một trận chóng váng cùng mỏi mệt cảm đánh út lại, mặc Thanh Nguyệt trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Phương Đông Thần giật quay mặt đi. Hướng về phía nạp lan ngôn khanh nôn nóng mà hồ, ngôn khanh, ngươi mau cấp thanh nguyệt nhìn xem, nàng đây là làm sao vậy? Mặc thanh nguyệt bên này dị thường cũng tự nhiên khiến cho những người khác chú ý, đều vẻ mặt tò mò mà nhìn lại đây, vừa rồi không phải còn hảo hảo sao. Như thế nào lại đột nhiên bị thương? Bạch Lam nhìn đến loại tình huống này, trong lòng đừng nói cao hứng cỡ nào, nàng liền nói, mặc thanh nguyệt sao có thể có như vậy đại năng lực, chẳng được nàng tinh thần công kích. Nguyên lai like vừa mới là trăng A. Xứng đáng. Tiêu ngươi đoạt bổn tiểu thư quang hoàn. Bạch Lam căm giận mà nghĩ. Nạp Lan Nôn Khanh đi tới thế mạc Thanh Nguyệt đem hạ mạch, mày nhăn chặt, khuôn mặt tuấn tú tối sầm, phương đông thần giật thấy hắn như vậy, tâm nháy mắt nhắc tới cổ họ. Nôn Khanh, Thanh Nguyệt nàng làm sao vậy? Có phải hay không thực nghiêm trọng A? Nạp Lan Nôn Khanh đang muốn trả lời, nhị trưởng lão cùng thất trưởng lão liền đã đi tới, nhị trưởng lão hỏi, thiếu chủ. Vị này mà cô nương như thế nào đột nhiên bị thương Nhị trưởng lão Ngài thế nàng nhìn xem sẽ biết Nạp lan nôn khanh như mày nói Nhị trưởng lão nghe vậy Cũng thay mạc thanh nguyệt đem hạ mạch Sau đó cũng là sắc mặt biến đổi Buồn cười Cứ nhiên có người dám ở bên ngoài Mí mắt ngầm làm ra loại sự tình này tới Phương Đông thần giật thấy này Một đám đều ở đánh đố Gấp đến độ không được Nôn khanh thanh nguyệt rốt cuộc làm sao vậy Ngươi nhưng thật ra nói à Chính là, nhị ca, mà cô nương đây là làm sao vậy? Thất trưởng lão cũng là có chút sốt ruột, thật vất vả gặp được tốt như vậy mầm, nhưng đừng xảy ra chuyện A. Nhị trưởng lão thấp giọng nói, mà cô nương sở dĩ ngất xỉu đi, một phương diện là bởi vì linh lực hao tổn quá nhiều, càng quan trọng một phương diện là khi còn bị hao tổn. Thức hại bị hao tổn. Thất trưởng lão theo bản năng mà kinh hô ra tiếng, nàng luyện đan không phải thành công sao? Như thế nào sẽ làm cho thức hải bị hao tổn? Nhiều nhất chính là tinh thần lực tạm thời hư không mới là A. Phương Đông Thần Giật tuy không phải luyện đan sư, nhưng cũng biết một người thức hải tầm quan trọng, thức hải bị hao tổn, hơi chút nghiêm trọng một chút liền có khả năng dẫn đến cái chết hoặc là trung thân hôn mê. Nghĩ đến đây, Phương Đông Thần Giật trong lòng liền càng là lo lắng, thậm chí có thể nói là sợ hãi, trưởng lão, nôn khanh, kia thanh nguyệt hiện tại thế nào? Có phải hay không? Câu nói kế tiếp, hắn cũng chưa dám nói ra. Phương Đông thiếu chủ ngươi yên tâm, mặc cô nương thương không nghiêm trọng lắm, một quả dưỡng thần đan là có thể làm nàng phục hồi như cũ nhị trưởng lao nói. Vừa lúc, ta trước đó không lâu mới luyện chế hảo một quả, ngươi cho nàng ăn vào, nghỉ ngơi một lát liền không có việc gì. Nói, nhị trưởng lão liền lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Phương Đông thần giật, Phương Đông thần giật tiếp nhận tới, chạy nhanh đút cho mạc thành nguyệt an. Việc này không đơn giản. Thất trưởng lão vẻ mặt ngưng trọng mà nhìn nhị trưởng lao nói. Mặc thanh nguyệt luyện đan không có thất bại, theo lý thuyết là không có khả năng sẽ thương đến thức hải, nhưng nàng hiện tại lại như vậy, chỉ có thể thuyết minh một chút, chính là có người sấn vừa rồi nàng luyện đan thời điểm, dùng tinh thần lực công kích quá nàng. Phạm La luyện đan sư đều biết, luyện đan là lúc kiêng kỵ nhất chính là bị quay nhiễu, một không cẩn thận liền khả năng đan hủy người thương. Càng đừng nói ở luyện đan khi đã chịu tinh thần lực công kích, kết quả thực chính là trí mạng đả kích. Này rõ ràng, là có người muốn mặc thanh nguyện mệnh. Mà để cho bọn họ giật mình còn không phải điểm này, mà là cái kia hạ độc thủ người. Cư nhiên có thể né qua bọn họ nhiều người như vậy đôi mắt, này trong đó, tuyệt đối có vấn đề. Đích xác, không nghĩ tới cư nhiên có người như vậy cả gan làm loạn, khi chúng ta đều là chết sao. Nhị trưởng lao khó được mà tức giận. Thanh nguyện. Ngươi tỉnh. Phương Đông thần giật kinh hỉ kích động thanh âm lực hấp dẫn mọi người lực chú ý, mọi người lập tức vây quanh qua đi. Thất trưởng Lao thấy Mạc Thanh Nguyệt tỉnh, lập tức trở lại, Mạc Cô Nương, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Tuy nói bởi vì Mạc Thanh Nguyệt, thất trưởng Lao thua cùng nhị trưởng Lao đánh đố, nhưng là nàng lại là nhất có ái tài chi tâm, đặc biệt là giống Mạc Thanh Nguyệt như vậy tuyệt thế thiên tài, mặc dù bọn họ hiện tại chỉ là người xa lạ, hắn cũng là vạn phần coi trọng. Mạc thanh nguyệt từ từ chuyển tỉnh, nhìn thấy trước mặt đột nhiên nhiều nhiều người như vậy, sửng sốt một chút, Ếch. không có việc gì. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo phương đông thần giật thở phào khẩu khí, huyền tâm cuối cùng là thả xuống dưới. Đúng rồi, thanh nguyệt, nhị trưởng lao nói ngươi thức hải bị hao tổn, nếu không phải nhị trưởng lao lấy ra tới dưỡng thần đàn cho ngươi dùng, ngươi khả năng còn không có nhanh như vậy tỉnh lại đâu, này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nghĩ đến phía trước nhị trưởng Lão nói, Phương Đông thần giật cao mày hỏi. Dưỡng thần đan. Nghe thế ba chữ, Mạc Thanh Nguyệt trong lòng nhưng thật ra có chút kinh ngạc, nhị trưởng Lão cư nhiên bỏ được. Phải biết rằng dưỡng thần đan chính là thất giai thánh phẩm đang hăng dược, hơn nữa phi thường khó luyện chế, đặc biệt hao tổn người tinh thần lực, nhị trưởng Lão cư nhiên liền như vậy cho chính mình một cái người xa lạ dùng. Đối tạ nhị trưởng Lão. Mạc Thanh Nguyệt chân thành mà chiều nhị trưởng Lão nói thanh tạ. Ngài ân tình, thanh nguyệt vĩnh không tương quên. Không có việc gì không có việc gì. Nhị trưởng lão lắc đầu, một quả dưỡng thần đan, như thế nào so đến quá ngươi như vậy một cái tuyệt thế thiên tài quan trọng, dùng nó chỉ thương thế của ngươi, đáng giá. Đúng rồi, mặc cô nương, ngươi thức hải bị hao tổn, đến tổt cùng là chuyện như thế nào, có phải hay không nhị trưởng lão nói đến mặt sau, ánh mắt trở nên có chút lạnh băng lên. Mạc Thanh Nguyệt tự nhiên minh bạch nhị trưởng lao muốn nói cái gì, gật gật đầu, không sai, vừa rồi là có người dùng tinh thần lực công kích ta. Cái gì? Thế nhưng thật sự có người dám như vậy cả gan làm loạn. Thất trưởng lao nháy mắt tạc bao này quả thực chính là quá không đem bọn họ mấy cái lao ra hỏa phóng nhãn. Mạc cô nương, ngươi có biết hay không là ai, ngươi nói ra, lao phu cho ngươi làm chủ. Thất trưởng lao tức giận nói. Mạc Thanh Nguyệt ánh mắt lạnh lãnh. Ánh mắt từ bạch làm trên người tùy ý lực quá, nhàn nhạt nói. Thất trưởng lão hảo ý, thanh nguyệt tâm lĩnh, chỉ là việc này liền các ngươi đều không có cảm giác được. Đối phương khẳng định là làm chuẩn bị, liền tính ta hiện tại đi chỉ ra và xác nhận. Nàng không thừa nhận, chúng ta cũng không thể đem nàng thế nào. Này, thất trưởng lão do dự một chút, mặc thanh nguyệt nói đích xác thật không sai, có thể tránh thoát bọn họ nhiều như vậy, lao ra hỏa đôi mắt, việc này tuyệt đối không đơn giản. Nếu Mạc Thanh Nguyệt liền như vậy chỉ ra và xác nhận, người nọ không thừa nhận, bọn họ cũng không thể đem người nọ thế nào, nói miệng không bằng chứng A. Chính là Mạc Cô Nương, chẳng lẽ liền như vậy ủy khuất người sao? Thất trưởng Lao tức giận bất bình nói, muốn cho hắn biết việc này là ai làm đến, tuyệt đối sẽ không nhẹ tha. Mạc Thanh Nguyệt nhìn đến thất trưởng Lao vì chính mình bên vực kẻ yếu bộ dáng, trong lòng cảm kích, những người này cùng chính mình cũng không giao thoa, lại nguyện ý vì chính mình suy nghĩ. Là ở là đăng quý. Tuy rằng nàng biết bọn họ kỳ thật là tích tài, nhưng có thể làm được tích tài mà không sợ bị chính mình cái này vãn bối siêu việt, người bình thường cũng là không có này lòng dạ, Bạch Lam còn không phải là tốt nhất ví dụ sao. Chỉ băng vào điểm này, bọn họ ân tình, nàng mạc thanh nguyệt liền nhớ kỹ. Thất trưởng lão, ngài yên tâm, ta nhưng luôn luôn là có thủ án tất báo người, việc này, ta sao có thể liền như vậy tính đâu. Nếu nào đó người dám làm như vậy, vậy muốn gánh vác làm hậu quả. Mạc Thanh Nguyệt khỏe miệng đống nhiên gợi lên một mặt tà mị cười tới, ánh mắt như có như không mà nhìn bạch lam liếc mắt một cái. Thất trưởng lao đang ở tức giận bên trong, nhưng thật ra không chú ý tới Mạc Thanh Nguyệt ánh mắt, nhưng một bên nạp lan nôn khanh cùng nhị trưởng lao lại là xem đến rõ ràng, hai người cũng là không khỏi mà nhìn tròng trắng mắt lam, lại là một chút không cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc bạch lam trên thực tế là cái dạng gì, bọn họ liền tính không phải toàn minh bạch, cũng có thể nhìn ra một vài, đều biết nàng cùng nàng biểu hiện ra ngoài, tuyệt đối là không giống nhau. Mặc cô nương, nếu ngươi không có việc gì, chúng ta đây liền đi về trước, đợi lát nữa còn muốn đi kiểm tra thực hư mỗi người trận chung kết thành tích. Nhị trưởng lão mỉm cười đối mạc thanh nguyện nói. Nhị trưởng lão ngài khách khí, ngài trực tiếp kêu tên của ta là được, ngài có việc liền trước rời đi đi, tặng đan đơn tình. Thanh nguyệt ngày khác lại đi hướng ngài chính thức nói lời cảm tạng. Hảo hảo, ta đây về sau đã kêu ngươi nguyệt nha đầu đi. Nhị trưởng lão cười ha hả nói, kêu nguyệt nha đầu, ta đi trước, ngươi trước tiên ở nơi này hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, nhị trưởng lão liền lôi kéo thất trưởng lão đi rồi. Này một cái tiểu nhạc đệm tuy rằng khiến cho không ít người chú ý, nhưng là cụ thể tình huống bọn họ cũng không biết, đang xem đến đại trưởng lão đi đến trên đài sau. Liền đem phía trước sự tình đều vứt đến sau đầu. Hiện tại chính là trận chung kết cuối cùng một vòng A. Cũng không biết đến tuột cùng ai mới là quán quân đâu. Mọi người đôi mắt đều nhìn chằm chầm, chầm kia bãi ở trên bàn, tiêu có đánh số 10 cái bình ngọc. Bên trong chính là trận chung kết 10 vị tuyển thủ sở luyện chế đăng dược, kết quả lập tức liền phải công bố A. Thật là chờ mong A. Ở mọi người chờ mong trong ánh mắt, đại trưởng lão cầm lấy nhất hào bình ngọc, mở ra, đảo ra đang dược. Xem xét lúc sau, tuyên bố nói, nhất hào tuyển thủ Dương Minh, ngũ giai thánh phẩm, trung đẳng phẩm chất. Cái này thành tích ở trận chung kết tới nói, không hào cũng không xấu, này đây mọi người nhưng thật ra không có bao lớn phản ứng, đều cảm thấy thực bình thường. Dương Minh tự nhiên là đã sớm biết chính mình thành tích, vốn dĩ hắn còn có điểm tiểu đắc ý, rốt cuộc hắn cái này tuổi là có thể luyện chế ra ngũ giai thánh phẩm đang ăn dược, này trên đại lục cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng nhìn đến mọi người đều không có gì phản ứng sau, lập tức có chút không sảng khoái. Cái này làm cho trước nay đều là bị ca tụng hắn cảm thấy thực mất mặt, âm thầm trừng mắt nhìn Mạc Thanh Nguyệt liếc mắt một cái, đều do nàng. Nếu là nàng đem bí pháp lấy ra tới, chính mình tuyệt đối còn có thể có càng tốt thành tích. Mạc Thanh Nguyệt cảm giác được dương Minh để ý, đều mặc kệ đáp án, người này chính là cái tự cho là đúng ngu ngốc, nàng hiện tại lo lắng chính là quân thiên dạng thường lui tới chính mình có một chút sự, hắn tuyệt đối đều là cái thứ nhất xuống tới, chính là vừa mới nàng đều như vậy, lại không thấy bóng dáng của hắn, đến bây giờ cũng chưa nhìn đến người khác. Quân thiên giả tính tình Mạc Thanh Nguyệt lại rõ ràng bất quá, nếu không phải thật sự ra chuyện gì, hắn tuyệt đối sẽ không không rên một tiếng liền rời đi. Chẳng lẽ a dạ xảy ra chuyện gì? Mạc Thanh Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy bất an, đứng dậy liền chuẩn bị đi tìm hắn. Thấy nàng phải đi. Phương Đông thần giật vội vàng theo lại đây, Thanh Nguyệt, ngươi muốn đi đâu? Lập tức liền phải đến tuyên bố ngươi thành tích. Ta muốn đi tìm A dạ. Cuối cùng hai chữ còn không có nói xong, Mạc Thanh Nguyệt liền cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở. Quả nhiên, ngay sau đó, quân thiên dạ liền xuất hiện ở bên người nàng. Nguyệt Nhi. Quân thiên dạ rũ mắt thoáng nhìn Mạc Thanh Nguyệt trên quần áo vết máu, lập tức lo lắng nói, Nguyệt Nhi, ngươi bị thương. Không đợi Mạc Thanh Nguyệt nói chuyện. Phương Đông Thần giật liền vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn Quân Thiên Dạ nói: Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi? Vừa mới Thanh Nguyệt bị thương thời điểm, ngươi người đâu? Nhưng nói vừa xong, Phương Đông Thần giật liền hối hận, hắn lại có cái gì lý do đi chất vấn Quân Thiên Dạ đâu? Hắn lại không phải là người nào, chỉ là nghĩ đến vừa rồi mà Thanh Nguyệt kia mặt không có chút máu bộ dáng, còn có trưởng lao nói, đấy lòng cái loại này sợ hai cùng lo lắng làm hắn theo bản năng chất vấn ra tiếng. Phương Đông Công Tử. Ngươi mạc thanh nguyện có chút kỳ quái mà nhìn Phương Đông thần giật, không minh bạch hắn vừa mới vì sao phản ứng lớn như vậy. Một câu Phương Đông công tử làm Phương Đông thần giật trong lòng trào ra một trận chua xót, khách khí như vậy mà mới lạ xưng hô, hắn nghe cảm thấy đặc biệt là khó chịu. Đúng vậy, ở trong lòng nàng, hắn chỉ là một cái không liên quan người, thậm chí liền bằng hữu đều không nhất định coi như, hắn còn có cái gì tư cách đi giao huấn nàng vị hôn phu đâu? Xin lỗi. Thanh Nguyệt, vừa mới là ta thất thố, ta còn có việc, đi chứ Phương Đông Thần Giật nói xong, không đợi Mạc Thanh Nguyệt nói chuyện, liền trốn dường như rời đi. Mạc Thanh Nguyệt không hiểu Phương Đông Thần Giật vì sao như vậy nguyên nhân, quân thiên dạ hiểu, nhưng là giờ phút này hắn lại vô tâm tư đi quản như vậy nhiều, mà là nắm lấy Mạc Thanh Nguyệt bả vai, tràn đầy lo lắng hỏi. Nguyệt Nhi, ngươi bị thương, rốt cuộc sao lại thế này? Thực xin lỗi, Nguyệt Nhi, đều là ta không tốt. Đáng chết, hắn vừa rồi liền không nên rời đi, hắn nếu không rời đi, Nguyệt Nhi liền sẽ không bị thương, đều do hắn, đều là hắn không tốt, là hắn không có bảo vệ tốt Nguyệt Nhi. Mặc thanh Nguyệt nhìn đến quân thiên dạ trong mắt lại là lo lắng lại là đau lòng lại là tự trách, hơi hơi mỉm cười, A dạng, không có việc gì, chuyện này chờ thi đấu sau khi kết thúc ta lại chậm rãi cùng ngươi giải thích. Nguyệt Nhi, ngươi thật sự không có việc gì. Nơi nào bị thương? Còn có đau hay không, muốn hay không ta? Quân thiên dạ còn tính toán nói cái gì, bị Mạc Thanh Nguyệt cấp đánh gãy. Yên tâm là, ta thật sự không có việc gì, ngươi xem ta như là có việc bộ dáng sao. Quân thiên giả vẫn là không yên tâm mà kiểm tra rồi hạ Mạc Thanh Nguyệt thân thể, phát hiện trên người nàng là thật sự không có thương tổn, mới hơi hơi yên lòng. Lúc này, trên đài đại trưởng Lao đã kiểm tra thực hư xong rồi thứ 8 cái bình ngọc đang lượng, mà xuống một cái, đúng là Bạch Lam. Mạc Thanh Nguyệt, là cuối cùng một cái. Đại trưởng Lão cầm lấy bạch làm cái kia bình ngọc, đảo ra đang dược, xem xét lúc sau, đáy mắt sẹt qua một tia kinh dị, sau đó đối mọi người tuyên bố nói. Số 9 tuyển thủ bạch lam thất giai thánh phẩm, trung đẳng phẩm chất. Đại trưởng Lão nói âm vừa ra, trong đám người liền nổ tung nổi. Thiên, không phải đâu. Thất dai. Vị kia bạch tiểu thư mới bao lớn A, cư nhiên là có thể luyện ra thất giai đang dược. Chính là A, phía trước những cái đó lao tiền bối, tối cao cũng chính là lục dai cao phẩm A. Này Bạch Tiểu Thư, thật đúng là thiên tài trong thiên tài A. Bạch Lam đối mọi người phản ứng thực vừa lòng, nàng muốn chính là hiệu quả như vậy, nàng Bạch Lam mới hẳn là chịu mọi người khen cùng truy phủng người kia mới đúng. Nàng trong lòng không khỏi bắt đầu cảm kích khởi cái kia hấp ảnh, nếu không phải hắn cho chính mình công pháp, tại đây trong vòng 3 ngày làm nàng tinh thần lực có nhanh chóng tăng lên, chiếu nàng nguyên lai năng lực. Nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện ngũ giai đan dược. Chỉ là không nghĩ tới Mạc Thanh Nguyệt cư nhiên cuối cùng không có việc gì, nàng liền cảm thấy đặc biệt không sảng khoái, không nghĩ tới nhị trưởng lão cư nhiên bỏ được đem dưỡng thần đan cho nàng, thật là tiện nghi nàng. Nghĩ đến chính mình lập tức liền phải trở thành quan quân, Bạch Lam trên mặt cười liền như thế nào đều áp lực không được, nàng không khỏi mà chiều Mạc Thanh Nguyệt đệ cái đắc y ánh mắt đi. Hình như là đang nói, xem đi, ngươi so bất quá ta. Mạc Thanh Nguyệt trên mặt ý cười bất biến, chỉ là đáy mắt mang theo một cổ tử châm trọc ý vị, cứ việc đắc ý đi, chờ lát nữa ngươi liền biết từ thiên đường ngã vào địa ngục cảm giác. Lúc này, đại trưởng lão cầm lấy Mạc Thanh Nguyệt ngọc bội, đảo ra bên trong đan dược, đương hắn nhìn đến đan dược trong nháy mắt kia, cả người đều chấn kinh rồi. Này! Đây là thất giai cao phẩm đan dược à? Đại trưởng lão không khỏi mà quay đầu, nhìn về phía Mạc Thanh Nguyệt nơi phương hướng. Trong mắt mang theo khó có thể tin, tiêu tiểu cô nương, thật sự chỉ có 16 tuổi sau. nay không phải thất cấp đan dược, mà là thất dài cao phẩm A. Phải biết rằng, vượt qua ngũ giai thánh phẩm đan dược, chẳng sợ chỉ là một cái phẩm chất thượng tăng lên, đều yêu cầu tiêu tốn đã nhiều năm thậm chí vài thập niên. Chính là hắn hiện tại, cũng nhiều nhất luyện ra bát dai cao phẩm đan dược tới, vẫn là trải qua vô số lần thất bại tổng số trăm năm kinh nghiệm tích lũy, mới có hôm nay thành tựu. Mà cái này tiểu cô nương, liền tính là từ trong bụng mẹ bắt đầu học tập luyện đan, cũng bất quá ngắn ngủn 16 năm A. Nếu nói trắng ra Lam đan dược làm hắn kinh ngạc thậm chí khiếp sợ, như vậy Mạc Thanh Nguyệt đan dược đó là trực tiếp điên đảo hắn nhiều năm như vậy tới thế giới quan. Nếu là lại làm đại trưởng lão biết, Mạc Thanh Nguyệt học tập luyện đan bất quá đã hơn một năm không đến hai năm, không biết có thể hay không dọa đến trái tim sầu đình đâu. Bạch Lam nhìn thấy đại trưởng lão phản ứng. Đầu tiên là có chút kỳ quái, sau lại lại cho rằng đại trưởng lão là đối mạc Thanh Nguyệt quá mức thất vọng, rồi, rốt cuộc nàng phía trước biểu hiện không tầm thường thực địch thiên sao? Hiện tại luyện ra một quả phế đan tới, cũng không phải là làm người thất vọng sao? Đại trưởng lão, là mạc cô nương đan dược có cái gì vấn đề sao? Vì sao ngài còn không tuyên bố thành tích đâu? Bạch Lang mạnh mẽ thu lại trong lòng kia cổ hưng phấn, ra vẻ khéo léo hỏi, nàng đã sớm biết đó là phế đan. Cho nên cô ý hỏi như vậy, nàng chính là ước gì Mạc Thanh Nguyệt tại như vậy nhiều người trước mặt mặt mũi mất hết đâu. Đại trưởng lão nhàn nhạt mà nhìn Bạch Lam liếc mắt một cái, vừa mới hắn nhưng không sai quá Bạch Lam trong mắt cái loại này hưng phấn đắc ý ánh mắt, trong lòng có chút thất vọng, này Bạch Lam thiên phú là đủ cường, chỉ là tâm tính không đủ trầm ổn a, nàng chỉ sợ cho rằng chính mình khẳng định là quán quân đi. Bạch Lam bị đại trưởng lão này liếc mắt một cái xem đến có chút chột dạ. Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Vẫn là chính mình nói sai rồi cái gì? Nhưng lại không hào hỏi lại, đành phải xấu hổ mà đứng ở tại chỗ. Mười hào tuyển thủ mạc thanh nguyệt, thất dài cao phẩm. Lời này vừa ra, toàn trường không phải nháy mắt xôi trào, mà là nháy mắt yên tĩnh xuống dưới, cơ hồ mọi người trên mặt đều là ta không có nghe lầm đi biểu tình. Mà Bạch Lam trên mặt ý cười nháy mắt cứng lại rồi, đôi mắt chừng đến đại đại, nhìn qua thậm chí có chút vặn vẹo dữ tợn. Nàng theo bản năng mà thét to. Không có khả năng. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Mạc Thanh Nguyệt sao có thể thành công. Nàng sao có thể so với chính mình thành tích còn muốn hảo. Nàng đan dược rõ ràng liền phế đi. Hẳn là phế đan mới đúng. Nhất định là đại trưởng lão nhìn lầm rồi. Đối, nhất định là cái dạng này. Bạch Lam trong lòng không ngừng lặp lại những lời này. Lúc này Bạch Lam chỉ lo ở trong lòng phủ nhận Mạc Thanh Nguyệt thành tích. Nơi nào sẽ chú ý tới mọi người lực chú ý đều bởi vì nàng vừa rồi kia thanh thét trói thai mà tập trung ở nàng trên người. Mạc Thanh Nguyệt cười lạnh đi ra, lạnh lùng nói, như thế nào không có khả năng. Liên chuẩn ngươi luyện thất giai trung phẩm, không được ta luyện thất dài cao phẩm sao. Ngươi! Bạch Lam hung hăng mà trừng mắt nhìn Mạc Thanh Nguyệt liếc mắt một cái, sau đó đối với Đại trưởng Lao nói. Đại trưởng lão, ngài lại kiểm tra một lần, vừa mới nhất định là ngài xem sai rồi mặc thanh nguyệt đan dược rõ ràng chính là phế đan, sao có thể là thất giai cao phẩm? bạch lam giờ phút này nỗi lòng đại loạn, hoàn toàn quên mất lại đi giả dạng làm ngày thường kia phó ôn nhu thiện lương bộ dáng, vẻ mặt mà giữ tợn, càng không đi quản chính mình nói là ở trần chuỗi mà đánh đại trưởng lão mặt, nay không phải rõ ràng ở nghi ngờ đại trưởng lão phan đoan sao? chẳng lẽ hắn sống lâu như vậy, liền thất giai cao phẩm đan dược đều nhận không ra? quả nhiên, nghe được nàng lời nói sau. Đại trưởng Lão mặt già tối sầm, lạnh lùng nói. Lão Phu còn không đến mức liền đan dược đều nhận không rõ. Người nếu không tin, có thể cho ở đây mặt khác luyện đan sư đến xem, này có phải hay không thất dài cao phẩm. Những người khác cũng cảm thấy đại trưởng Lão nói rất đúng, đường đường nạp lan ra đại trưởng Lão, như thế nào sẽ liền đan dược đều nhận sai sao, nhìn Bạch Lam ánh mắt cũng lập tức thay đổi. Nguyên bản nàng thua, mọi người cũng cảm thấy không có gì. Rốt cuộc mùa sơn càng so một núi cao sao, gặp được mạc thanh nguyệt loại này nghịch thiên người, thua cũng thực bình thường, húng chi nàng chính mình thiên phú cũng là tương đương tốt a. Nhưng hiện tại Bạch Lam cư nhiên phản ứng lớn như vậy, còn nghi ngờ đại trưởng lao phán đoán, nhưng chính là rõ ràng thua không nổi, thiên phú là hảo, chính là này tâm tính không được a. Bạch Lam lúc này mới phát hiện mọi người xem chính mình ánh mắt đều thay đổi, từ khen ngợi biến thành thất vọng, thậm chí chào phúng, nàng trong lòng hối không được. Vừa mới nàng thật là quá chấn kinh rồi, mới có thể nhất thời không khống chế tốt cảm xúc. Đại trưởng lão, ngài hiểu lầm, ta không phải ở nghi ngờ ngài phán đoán, mà là vừa mới ta thật sự tận mắt nhìn thấy đến mặt cô nương dược đỉnh ở cuối cùng toát ra một sợi khói đen, nhất thời khiếp sợ, mới có thể nói không lựa lời, thỉnh ngài tin tưởng ta. Khói đen. Mặc thanh nguyệt ra vẻ nghi hoặc nói. Cái gì khói đen? Ta như thế nào chính mình cũng chưa nhìn đến. Bạch tiểu thư, chẳng lẽ ngươi chính là tưởng vu ham ta, cũng tìm cái hảo một chút lý do đi đi. Không tin ngươi hỏi một chút ở đây các vị, ai nhìn đến ngươi nói khói đen? Đúng vậy, chúng ta không thấy được cái gì khói đen a. Chính là, đâu ra cái gì khói đen? Rõ ràng hết thể đều hảo hảo nha. Nghe được mọi người nói, Bạch Lam trên mặt nháy mắt đại biến. Sao có thể? Rõ ràng có khói đen, như thế nào bọn họ đều không có nhìn đến? Không phải. Thật sự có khói đen, ta thấy được, các ngươi tin tưởng ta. Chính là vô luận Bạch Lam nói như thế nào, chính là không ai tin tưởng nàng lời nói, nhìn những người khác kia khinh thường khinh thường ánh mắt, Bạch Lam trên mặt Bạch một trận, hồng một trận, trong lòng miễn bàn nhiều hận, vì cái gì chỉ có nàng thấy được đâu. Đúng vậy, như thế nào chỉ có nàng thấy được. Bạch Lam trong đầu linh quang vừa hiện, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Nguyệt, phát hiện Mạc Thanh Nguyệt chính cười như không cười mà nhìn nàng. Trong ánh mắt tất cả đều là khinh thường cùng lạnh nhạt. Ngươi cố ý, có phải hay không? Bạch Lam lúc này xem như suy nghĩ cẩn thận, này hết thể đều là Mạc Thanh Nguyệt cho chính mình hạ bộ. Cố ý làm nàng một người nhìn đến cái kia cái gọi là khói đen, sau đó ở ngay lúc này làm chính mình xấu mặt. Mạc Thanh Nguyệt buông tay, Bạch Tiểu thư, ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu a, kia ngữ khí, muốn nhiều vô tội có bao nhiêu vô tội? Giống như nàng thật sự cái gì cũng không biết dường như, nghe được Bạch Lam hận không thể xông lên đi vạch trần nàng mặt nạ, xé lạn nàng mặt. Đại trưởng Lão, đây đều là Mạc Thanh Nguyệt Tâm Như, nàng khẳng định là cố ý làm ta nhìn đến cái kia khói đen, chính là vì hãm hại ta. Trải qua vừa rồi như vậy một loạt sự tình, đại trưởng Lão vốn dĩ liền đối Bạch Lam không có gì hảo cảm, hiện tại nàng lại như vậy càng quái, trong lòng càng là không vui. Mặc cô nương vì sao phải làm như vậy, nàng lại hãm hại người cái gì? Mọi người đều cảm thấy đại trưởng Lao nói không sai, mặc thanh nguyệt thành tích vốn là so bạch Lam hảo, có cái gì tất yếu hãm hại nàng, có thể có chỗ tốt gì, này bạch Lam chính là thua không nổi, cho nên liền hồ ngôn loạn ngữ. Thật không nghĩ tới, rõ ràng lớn lên như vậy đẹp, thiên phú như vậy hảo, kết quả tâm tính cư nhiên như vậy kém. Làm rất nhiều phía trước đem bạch làm đương nữ thần người đều cảm thấy chính mình thật là mắt ngủ. Bạch tiểu thư, đầu góc là cái thứ tốt, nói chuyện trước, ngươi cũng nên quá quá nó mới là. Mặc thanh nguyện cười lạnh nhìn bạch lam, nguyên bản nàng là không tính toán đối bạch lam động thủ, tuy rằng này bạch liên hoa người là ghê tầm điểm, nhưng là cũng không đối nàng có cái gì thực chất tính thương tổn. Nhưng nàng cư nhiên dám ở chính mình luyện đan thời điểm đánh lén chính mình, muốn chính mình mệnh. Vậy phải làm hảo bị nàng trả thù chuẩn bị. Ngươi đều khi dễ tới cửa, chẳng lẽ nàng còn không cho điểm đánh trả sao? Nàng cũng không phải là thánh mẫu, không có ma di à thiện lương rộng lượng. Nghe được mạc thanh nguyệt mắng chính mình không đầu vóc, bạch lam lửa giận nháy mắt bao phủ nàng lý trí. Ngươi chính là muốn trả thù ta đúng hay không? Trả thù ta ở ngưng ngưng đan thời điểm dùng tinh thần lực công kích ngươi. Lời này vừa nói ra, toàn trường nháy mắt tĩnh mịch một mảnh. Bạch Lam phản ứng lại đây sau, cả người đều sủi lơ trên mặt đất, trên mặt cho tàn một mảnh. Nàng vừa mới nói gì đó. Nàng như thế nào dưới sự tức giận đem kia sự kiện đều nói ra. Xong rồi. Hoàn toàn. Ở trong lúc thi đấu đối những người khác tiến hành tinh thần công kích chính là tối kỵ, một khi bị cha ra, trực tiếp sẽ bị hủy bỏ thi đấu tư cách, vĩnh viễn cấm tái. Hơn nữa ra loại sự tình này, nàng tiền đồ, nàng thanh danh liền toàn hủy hoại A. Cái này làm cho nàng về sau còn như thế nào ở trên đại lục qua. Mặc thanh nguyệt nhìn ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt tuyệt vọng Bạch Lam, trong lòng cười lệnh, xứng đáng, nàng thật đúng là không nghĩ tới. Bạch Lam cư nhiên không đầu góc đến loại tình trạng này, trực tiếp chính mình thừa nhận. Với lúc, đều không cần nàng lại phí lực khí không phải sao. Nguyên lai like vừa rồi công kích ta chính là ngươi à, không biết ta là nơi nào đắc tội bạch tiểu thư ngươi, làm ngươi như vậy tưởng trí ta vào chỗ chết. Mạc Thanh Nguyệt lại đối đại trưởng lão nói: "Đại trưởng lão, không biết Bạch Lam hành động, hẳn là như thế nào xử lý?" Đại trưởng lão lạnh lùng nói: "Hủy bỏ thi đấu tư cách, trung thân cấm tái." Hán nguyên tưởng rằng Bạch Lam chỉ là tâm tính không đủ trầm ổn, không nghĩ tới nàng cư nhiên như thế ác độc, quả thực lệnh người khiếp sợ. Loại người này, mặc dù là thiên phú lại cường, cũng là trăm triệu không thể muốn. Đại trưởng lão nói ở Bạch Lam trong đầu không ngừng quanh quẩn, nàng hiện tại chỉ biết một sự kiện Chính là nàng thanh danh đã không có, tương lai đã không có, nàng hết thể đều hủy hoại. Hủy ở Mạc Thanh Nguyệt trên tay. Mạc Thanh Nguyệt, Mạc Thanh Nguyệt, Mạc Thanh Nguyệt. Bạch Lam ở trong lòng không ngừng nhắc mãi tên này, trong lòng tuyệt vọng hận ý sinh trưởng tốt, đều do Mạc Thanh Nguyệt tiện nhân này, đều do nàng. Nếu không phải nàng, nàng hiện tại chính là quán quân, nàng là có thể đương nạp lan ra thiếu phu nhân, nàng liền có thể có được sở hữu nàng khát vọng đồ vật. Bạch Lam bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt bởi vì hận ý mà phiếm hồng, nguyên bản mỹ lệ khuôn mặt một mảnh dữ tợn, nàng gắt gao mà chừng mắt mạc Thanh Nguyệt, hận không thể đem nàng bầm thời vạn đoạn. Thiện Nhân, Thiện Nhân, đều là ngươi sai, ta muốn giết ngươi. Bạch Lam rít gào ra tiếng, trong ánh mắt một mảnh màu đỏ tươi, trực tiếp lấy ra một phen kiếm liền chiều mạc Thanh Nguyệt ngược đâm tới. Đi tìm chết ra ngươi. Ha ha. Sắc nhọn trói hai cuồng tiếu quanh quần ở trên quảng trường, làm người nghe xong trong lòng đều không khỏi phát run, này Bạch Lam, là điên rồi đi. Cư nhiên giam trước công chúng hành hung. Nhưng mà Bạch Lam còn vì đụng tới mặt thanh nguyệt, liền bị quân thiên giả tùy ý vung lên, trực tiếp cấm sốc bay đi ra ngoài, thân thể giống như một cái rách nát rìu, từ giữa không chung bay xuống, hung hăng mản đệnh ở trên mặt đất. Thế nhưng đem mặt đất trực tiếp tạp ra cái hố sâu. Mà Bạch Lam ở kia hố sâu bên trong, siêm ý ghi rách nát, đầy người bùi đất, trong miệng không ngừng trào ra đỏ tươi máu tới, rõ ràng đã là khí tiến thiếu ra Nhưng không ai đi quản nàng, thậm chí những cái đó từ Bạch Xuyên Thành đi theo nàng cùng nhau tới, bảo hộ nàng thị vệ cũng chưa dám lên trước. Bởi vì quân thiên giả thật sự là thật là đáng sợ. Vừa mới hắn bất quá là tùy tay vung lên mà thôi, coi trọng xưa nay bổn đều không có dùng sức khí, cư nhiên liền thành như vậy kia hắn nếu là phát huy ra chân thật thực lực chỉ sợ này toàn bộ quảng trường người đều đừng nghĩ tồn tại rời đi đi nghĩ đến đây những cái đó li mạc thanh nguyệt gần người đều là không tự chủ được mà sau này đẩy vài bước Má ơi nam nhân kia thật sự là quá khủng bố quân thiên dạng nhưng thật ra chút nào không để ý người khác thế nào xem chính mình mà là túi đầu ôn nhu nói nguyệt nhi ngươi không bị thương đi mọi người nghe xong toàn bộ mặt đều nhịn không được run rẩy Làm ơn, vừa rồi Bạch Lam cách này cái cô nương ít nhất còn có một trưởng xa đã bị ngươi cấp đánh thành như vậy hảo sao? Nàng có thể có chuyện gì a? Có việc hẳn là Bạch Lam mới đối hảo sao? Hảo đi, Bạch Lam cũng là trừng phạt đúng tội. Tựa hồ là đã nhận ra cái gì, Quân Thiên Dạ ngẩng đầu lạnh lùng quét mắt mọi người, trong mắt lạnh lẽo cùng sát ý sợ tới mức mọi người lập tức cúi đầu, không dám lại nhiều liếc hắn một cái. Má ơi, thật là quá khủng bố. Nam nhân kia ánh mắt giống như đều có thể đưa bọn họ cấp giết chết. Đại trưởng lão kinh ngạc nhìn quân thiên dạng, trong lòng rất là nghi hoặc, cái này tuổi trẻ nam tử tu vi, thế nhưng liền hắn đều nhìn không thấu. Bảy vực chung khi nào có như vậy một người tuổi trẻ người. Hắn như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua. Chẳng lẽ người này là từ lánh đời gia tộc ra tới. Từ đầu tới đuôi, đại trưởng lão thậm chí đều không có nhiều xem bạch lam liếc mắt một cái. Trái với thi đấu quy tắc xử phạt hắn đã chấp hành, khắc, liền không về bọn họ quản. Phân phó vài người đem hiện trường rửa sạch một chút sau, đại trưởng lão liền tiếp tục tuyên bố lần này luyện đan đại tái tiền tam danh tên. Đệ nhất danh tự nhiên chính là Mạc Thanh Nguyệt. Bởi vì Bạch Lam bị hủy bỏ tư cách, mặt sau thứ tự liền theo thứ tự hướng lên trên đề ra một cái. Đối với vừa rồi những cái đó một loạt biến cố, mọi người đều là tổn thức không thôi không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên thật là Mạc Thanh Nguyệt được quán quân. Năm ấy 16 tuổi quán quân A. Đây chính là xưa nay chưa từng có sự tình A. Đối với Mạc Thanh Nguyệt như vậy một cái ngang trời xuất thế luyện đan tuyệt thế thiên tài, tự nhiên khiến cho rất nhiều người chú ý, đều đang tìm mọi cách mà tìm hiểu có quan hệ nàng hết thảy nhưng cuối cùng lại cái gì đều không có tra được. Nhưng này cũng không gây trở ngại bọn họ muốn kết giao Mạc Thanh Nguyệt tâm. Rốt cuộc có thể cùng như vậy một cái tuyệt thế thiên tài kết giao đối bọn họ tuyệt đối là hữu ích vô hại, không phải sao? Hiện tại, thình đại tái tiền tam danh tuyển thủ lên đài lính khen thưởng. Đại trưởng lao nói âm rơi xuống sau, mặt thanh nguyệt liền mặt khác hai gã tuyển thủ liền đi tới. đệ nhị danh cùng đệ tam danh đều là tư lịch thực lao hai cái luyện đan sư, trước kia luyện đan đại tái tiền tam đều là không sai biệt lắm người, chỉ là năm nay ra mạc thanh nguyệt cái này biến thái cấp bậc người. Này tam dạng bảo vật, là tiền tam danh phần thưởng, các ngươi rửa theo thứ tự, theo thứ tự chọn lựa chính mình muốn. Đại trưởng Lao nói, phía sau liền đi lên tới ba cái bưng khay thị vệ, mỗi cái trên khay đều cái một khối vải đỏ. Đại trưởng Lao đi lên trước, theo thứ tự sốc lên vải đỏ. Lộ ra đặt ở trên khay đồ vật. Mặc thanh nguyệt ngước mắt quét mắt khay đồ vật, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới nạp lan ở nhà nhiên lớn như vậy bút tích. Này tiền tam danh phần thưởng. Một cái là Hồng Liên Dược Đỉnh, này dược đỉnh tuy rằng không phải thần khí, nhưng là cũng là khó gặp thanh khí. Còn có một cái là một quyển ghi lại rất nhiều dược liệu cùng đan phương sách cổ, này đối với luyện đan sư tới nói, chính là đại bảo bối. Nhưng này hai dạng đồ vật đối Mạc Thanh Nguyệt tới nói, cũng không có quá lớn lực hấp dẫn, rốt cuộc nàng đã có thần nông đỉnh cùng vạn dược phổ, nhưng thật ra kia cuối cùng một kiện đồ vật hấp dẫn hắn lực chú ý. Đó là một gốc cây dược liệu Hơn nữa là đặt ở vạn năm huyền băng phía trên, kia dược liệu bất quá lớn bằng bàn tay, toàn thân tinh oánh dịch đấu, có thể tinh tường nhìn đến bên trong kia màu lam nhạt mạch lạc. Giống nhau dược liệu, nếu là phóng tới kia vạn năm huyền băng phía trên, lập tức liền sẽ bị đông lạnh trụ, do đó mất đi dược tính, mà kia cây dược liệu lại hảo hảo, thậm chí còn tràn ngập sinh cơ. Nay dược liệu, tên là băng nhuỵ thảo, chính là sinh trưởng ở lạnh vô cùng nơi một loại dược liệu Một gốc cây băng nhụy thảo thành thuộc yêu cầu thượng và năm, thập phần quý hiếm. Này băng nhụy thảo chỉ là tìm được cũng đã cực kỳ khó khăn, càng đừng nói thải đã trở lại. Hơn nữa nghe nói mỗi một gốc cây băng nhụy thảo đều có một con rất cường đại ma thú bảo hộ, muốn được đến nó liền càng là khói như lên trời. Mặc thanh nguyệt đến không nghĩ tới, nạp lan ở nhà nhiên bỏ được đem cái này lấy ra tới trở thành phần thưởng, vui vặn, nàng còn chính yêu cầu thứ này đâu. Bởi vì phải cho quân thiên dạ giả giải độc, cần thiết phải có sích tâm liên, mà sích tâm liên dược tính cực dương, nếu muốn dùng nó luyện đan, cần thiết phải có một khác vị thuộc tính em dược liệu tới phụ trợ. Mà này băng nhụy thảo, đúng là nhất thích hợp phụ trợ dược liệu. Mạc Thanh Nguyệt phía trước còn ở làm dạ phong đi hỏi thăm băng nhụy thảo rơi xuống đâu, không nghĩ tới hôm nay liền gặp, thật đúng là được đến lại chẳng phí công phu A. Trong sân những người khác, nhưng phạm là có chút kiến thức. Đều là nhìn ra này tam kiện phần thưởng chân quý, không khỏi tắp lưới. Thật đúng là không hổ là nạp lan ra, cư nhiên có thể lấy ra nhiều như vậy bảo đối tới. Đúng vậy đúng vậy, này tam dạng, tùy ý giống nhau lấy ra đi, đều là có thể trở thành đồ ra truyền đâu. Nạp lan ra quả nhiên là bảy vực bá chủ chi nhất à, này bút tích không thể nói không hào khí a. Đừng nói là kia tam kiện phần thưởng, chính là kia gửi băng nhụy thảo vạn năm huyền băng, cũng là hiếm có thứ tốt đâu. Dưới đài những người đó, đều là dùng hâm mộ ánh mắt nhìn trên đài ba người, có thể được đến trong đó một kiện bảo vật, đời này đều đáng ra a Mặc cô nương, ngươi là đệ nhất, ngươi trước tuyển ngươi muốn phần thường đi. Đại trưởng lão đi đến Mạc Thanh Nguyệt trước mặt hòa khí mà nói. Mạc Thanh Nguyệt gật gật đầu, lập tức đi tới băng nhụy thảo phía trước. Ta muốn cái này băng nhụy thảo. Đại trưởng lão nghe được Mạc Thanh Nguyệt nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, hắn cho rằng Mạc Thanh Nguyệt sẽ tuyển mặt khác hai dạng. Rốt cuộc này băng nhụy thảo tuy rằng khó được, nhưng là lại có thể sử dụng đến địa phương lại rất yếu. Mặc cô nương ngươi xác định. Đại trưởng lão cuối cùng vẫn là hỏi một câu. Xác định, ta liền phải cái này. Mặc thanh nguyệt kiên định nói. Vậy được rồi, ngươi có thể cầm đi. Mặc thanh nguyệt trực tiếp liền tiếp nhận thay, phóng tơi trong không gian đi, nàng cũng không lo lắng người khác hoài nghi, dù sao chữ vật không gian ở thần ẩn đại lục là thực thường thấy. Lúc sau đệ nhị danh cùng đệ tam danh cũng tuyển phần thưởng, đệ nhị danh tuyển sách cổ, đệ tam danh cầm dự đỉnh. Đến nơi đây, luyện đan đại tái cũng coi như là viên mãn kết thúc. Không nghĩ tới năm nay luyện đan đại tái ra một cái như vậy nghịch thiên thiên tài luyện đan sư, những cái đó tiến đến quan khán thi đấu người, đều cảm thấy hôm nay tới đặc biệt đáng giá. Trở về lúc sau, nhưng đến hảo hảo cùng gia tộc người ta nói vừa nói, loại này thiên tài, không nói cách giao. Nhưng cũng trăm triệu đắc tội không nổi. Bất quá mọi người duy nhất tiếc nuối đó là, không có nhìn đến Mạc Thanh Nguyệt Trần Dung, đều sôi nổi suy đoán nàng đến tuột cùng trông như thế nào. Có người nói Mạc Thanh Nguyệt khẳng định lớn lên khó coi, bằng không mang cái gì mặt nạ đâu. Có người lại không cho là đúng, bọn họ cho rằng, Mạc Thanh Nguyệt bất quá là khí thế vẫn là khí chất, đều phi người bình thường có thể so sánh, thân thế tuyệt đối không tầm thường. Rất có thể là dung mạo quá xuất chúng mới muốn che khuất chân dung. Bất quá đối với người khác mọi thuyết xôn sao, Mạc Thanh Nguyệt nhưng thật ra một chút không nhiều đi chú ý, nàng giờ phút này đã sớm về tới chỗ ở, thu thập đồ vật chuẩn bị nhích người đi trước cực Bắc Băng Nguyên. Thanh Nguyệt, ngươi ở đâu? Ngoài cửa đột nhiên truyền đến phương đông thần giật thanh âm, Hắn tới làm cái gì? Mạc Thanh Nguyệt nghĩ, buông trong tay đồ vật, đi ra ngoài, thấy phương đông thần giật đang đứng ở trong sân. Phương Đông Thần giật nhìn thấy Mạc Thanh Nguyệt, trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, "Thanh Nguyệt, nghe nói ngươi phải rời khỏi, là thật vậy chăng?" Mạc Thanh Nguyệt gật đầu, "Đúng vậy, thi đấu kết thúc, ta là phải đi, đang định đi theo ngươi trảo từ biệt đâu. Đúng rồi, ngươi tới tìm ta là có chuyện gì sao?" Phương Đông Thần giật nghe xong lời này, đáy mắt một tia chua xót chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó mỉm cười nói, "Cũng không có việc gì." Chính là Nạp Lan Bá phụ nói có việc tưởng cùng ngươi nói chuyện, ta liền thuận tiện lại đây cùng ngươi nói một tiếng. Tìm ta nói sự tình. Mặc Thanh Nguyệt mày túc hạ, Nạp Lan gia chủ tìm nàng có thể có chuyện gì nhưng nói, bất quá nghĩ đến bọn họ tốt xấu ở nhà người khác ở lâu như vậy, đi nói cái tạ cũng là hẳn hả là. "Hảo, ta hiện tại liền qua đi. Ta mang ngươi đi đi, miễn cho ngươi tìm không thấy lộ." Phương Đông Thần giật nói. Mạc Thanh Nguyệt ngẫm lại giống như cũng là Chính mình căn bản cũng tìm không thấy lộ. Hảo, chúng ta đây đi thôi. Nguyệt Nha đầu ngươi đã đến rồi. Mạc Thanh Nguyệt vừa mới đi vào viện môn, liền nghe được bên trong truyền đến một đạo trung khí mười phần thanh âm, nhưng còn không phải là thất trưởng lao sao. Nguyệt Nha đầu, mau tiến bảo, mau tiến bảo. Thất trưởng lao đón đi lên, đầy mặt đều là hưng phấn kích động ý cười, xem đến Mạc Thanh Nguyệt cảm thấy có chút không thể hiểu được. Mạc Thanh Nguyệt lúc này mới chú ý tới. Trong phòng này không ngừng nạp lan chết ở, mặt khác vài vị trưởng lão cùng nạp lan ngôn khanh cũng đều ở bên trong, tú mỹ hơi nhíu, đây là muốn nói chuyện gì sự. Nạp lan ra này những quan trọng người đều trình diện, tiêu nàng một ngoại nhân tới làm cái gì. Thanh Nguyệt, ta đi trước. Phương Đông thần giật nhìn đến này tư thế, cũng đại khái đoán được bọn họ muốn làm cái gì, cùng mạc Thanh Nguyệt nói một tiếng, liền chuẩn bị rời đi. Nga, Hảo. Mạc Thanh Nguyệt gật gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn nạp lan chiết, hỏi, không biết nạp lan gia chủ hôm nay tìm ta tới, là tưởng nói chuyện gì sự. Cái này à, không có gì, chính là thấy mặc cô nương ngươi luyện đàn thiên phú như thế cường đại, mọi người đều muốn gặp ngươi, tâm sự thiên thôi. Nạp lan chiết cười nói. Mặc thanh nguyệt nghe xong lời này, khỏe mắt nhìn không được chịu chịu, tâm sự thiên. Có lớn như vậy trận trưởng nói chuyện phiếm sao? Nạp lan gia chủ, có nói cái gì? Ngài thỉnh nói thẳng, Thanh Nguyệt chăm chú lắng nghe. Mạc Thanh Nguyệt trực tiếp thiết vào chủ đề, nàng biết, bọn họ kêu chính mình tới, khẳng định là có việc muốn nói. Nạp lan chết nghe vậy, nhìn nhị trưởng lao liếc mắt một cái, ý bảo làm hắn tới nói, rốt cuộc bọn họ những người này chung, cũng liền nhị trưởng lão cùng Mạc Thanh Nguyệt tiếp xúc muốn nhiều một chút. Nhị trưởng lao vì thế mở miệng nói, là cái dạng này, Nguyệt nha đầu, chúng ta hôm nay kêu ngươi tới, là muốn hỏi một chút ngươi. Có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta Nạp Lan nhất tộc? Thì ra là thế, Mạc Thanh Nguyệt lúc này mới hiểu được bọn họ ý đồ, hẳn là coi trọng nàng ở Luyện Đan Phương diện thiên phú, cho nên nổi lên mời chào chi tâm. Nạp Lan chỉ thấy Mạc Thanh Nguyệt không có trả lời, cho rằng nàng là không muốn, nói: "Mạc cô nương, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không hạn chế ngươi cái gì, ngươi gia nhập Nạp Lan nhất tộc, ở Luyện Đan thượng, chúng ta sẽ toàn lực cho ngươi duy trì. Hơn nữa ngươi cũng nên biết" cây cao đón gió, nếu ngươi gia nhập chúng ta nạp lan ra, ít nhất an toàn của ngươi sẽ càng có bảo đảm một chút. Đúng vậy, Nguyệt Nha Đầu, hiện giờ ngươi thiên phú đã bị mọi người biết, ở ngươi không có hoàn toàn trưởng thành lên phía trước, khẳng định là có rất nhiều người muốn mời chào ngươi thậm chí đối với ngươi bất lợi. Thất trưởng lão cũng quên, đối với mạc thanh nguyệt như vậy thiên tài, hắn là thật sự rất coi trọng. Nạp lan gia chủ, vài vị trưởng lão, các ngươi hảo ý, thanh nguyệt tâm lĩnh, Nhưng là thực xin lỗi, ta không thể đáp ứng các ngươi thỉnh cầu. Những người khác nghe xong, đều là sử sốt, bọn họ không nghĩ tới Mạc Thanh Nguyệt sẽ như vậy trực tiếp liền cự tuyệt cái này người ngoài cầu còn không được cơ hội. Chẳng lẽ nàng thật là từ lãnh đời gia tộc ra tới? Nguyệt nha đầu, ngươi vì sao không muốn tiến vào chúng ta nạp lan nhất tộc A? Ngươi yên tâm, chúng ta là tuyệt đối không phải cưỡng bách ngươi làm chuyện gì. Nhị trưởng lão vẫn là muốn lại khuyên bảo Mạc Thanh Nguyệt một chút. Chứ không nói nàng thiền phú như thế nào, chính là Mạc Thanh Nguyệt người này, hắn liền rất thưởng thức. Mạc Thanh Nguyệt cười cười, nhị trưởng lão, ta không phải cái kia ý tứ, ta thực cảm kích các ngươi đối ta thưởng thức, chỉ là ta có ta chính mình lý do, cho nên không thể gia nhập nạp lan nhất tộc. Hơn nữa, ta tưởng nạp lan ra chủ hào chư vị trưởng lão hẳn là biết, một khi ta thật sự gia nhập nạp lan nhất tộc, thế tất sẽ cho các người mang đến không ít phiền toái, không phải sao. Tới thần ẩn đại lục lâu như vậy, Mạc Thanh Nguyệt cũng minh bạch nơi này thế lực phân bố, bảy vực hiện giờ thế lực lẫn nhau cản tay, ở vào một cái cân bằng trạng thái. Nhưng một khi nàng gia nhập nạp lan nhất tộc, không nói sẽ đánh vỡ cái này cân bằng, cũng thế tất sẽ ảnh hưởng, cứ như vậy, bảy vực liền rất dễ dàng khiến cho náo động. Phải biết rằng, một thiên tài luyện đan sư, là hoàn toàn có năng lực thay đổi một cái gia tộc thực lực, tu luyện chi trên đường nếu là nhiều một cái luyện đan sư phụ trợ. Tiêu tu luyện tốc độ chính là sẽ đại đại đề cao. Hơn nữa nàng cùng quân thiên giả ở bên nhau, cũng chú định nàng không thể cùng bảy vực gia tộc liên lụy quá sâu. Vô ưu Thành nhìn như là thần ẩn đại lục vương giả, nhưng kỳ thật âm thầm nhìn trộm vua ưu Thành, tuyệt không ở số ít. Nghe xong mạc thanh nguyệt lời này, những người khác đều là sắc mặt biến đổi, đúng vậy, bọn họ như thế nào liền đã quên điểm này đâu. Mặt khác gia tộc, Đặc biệt là những cái đó cùng nạp lan gia tộc quan hệ không ít quá tốt gia tộc, như thế nào sẽ trơ mắt mà nhìn bọn họ thêm một cái trợ lực đâu. Cha, ta cảm thấy mạc cô nương nói không tuổi vẫn luôn chưa từng mở miệng nạp lan ngôn khanh nói chuyện. Chúng ta vẫn là tôn trọng mạc cô nương quyết định đi. Như thế cũng hảo. Nạp lan chết nhìn mạc thanh nguyệt, thở dài một hơi, như thế thiên tài, thật là đáng tiếc ca. Mạc cô nương, tuy nói ngươi không gia nhập chúng ta nạp lan nhất tộc. Nhưng về sau nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, ngươi nói một tiếng, có thể giúp, chúng ta nhất định tận lực. Nạp Lan Chít tự nhiên biết, giống Mạc Thanh Nguyệt loại này thiên tài, giao hảo luôn là không sai. Mạc Thanh Nguyệt nhưng thật ra không nghĩ tới Nạp Lan chết sẽ như vậy nói, cười trả lời nói. Kia Thanh Nguyệt liền trước cảm tạ Nạp Lan ra chủ hảo ý, Nạp Lan ra đúng không từng có trợ giúp, về sau nếu là dùng được với Thanh Nguyệt, Thanh Nguyệt nhất định cũng sẽ không chối tử. Như thế. Những người khác cũng liền không nói thêm nữa cái gì, liền tính không có thể làm mạc thanh nguyệt gia nhập nạp lan ra, nhưng ít ra bọn họ hiện tại xem như giao hảo, tổng so đối địch quan hệ muốn tốt hơn nhiều. Đúng rồi, nghe nói nguyệt nha đầu ngươi phải đi. Nhị trưởng lão hỏi. Đúng vậy, đồ vật đã thu thập hảo, chờ một lát muốn đi. Một khi đã như vậy, ta đây cũng không nhiều lắm lưu người, nếu về sau có thời gian, nguyệt nha đầu ngươi liền lại đến nạp lan ra nhìn xem chúng ta cũng hảo giao lưu một ít luyện đàn kinh nghiệm. Nhị trưởng lão lời này, thực rõ ràng đã đem Mạc Thanh Nguyệt trở thành cùng chính mình ngang nhau địa vị người tới đối tới rồi. Nguyên bản nhị trưởng lão là cố ý muốn thu Mạc Thanh Nguyệt làm đồ đệ, nhưng là sau lại phát hiện, chính mình căn bản không có kia năng lực đi giáo nàng, chỉ có thể nói, hậu sinh khả huy a Có rảnh Thanh Nguyệt nhất định sẽ lại đến vấn an nhị trưởng lão. Đối với nhị trưởng lão, Mạc Thanh Nguyệt vẫn là thực cảm kích ít nhất vị này lão giả là thiệt tình đối chính mình tốt. Nếu không có việc gì nói, kia Thanh Nguyệt liền trước rời đi. Nhìn Mạc Thanh Nguyệt rời đi bóng dáng, trong lòng mọi người đều là cảm thán, như thế thiên tài, thật sự đáng tiếc, đáng tiếc a. Bất quá bọn họ cũng đều rõ ràng, Mạc Thanh Nguyệt vừa rồi nói, không phải không có lý, làm nàng gia nhập Nạp Lan nhất tộc, mà khác nhưng cái đó gia tộc, lại như thế nào thiện bãi cam hưu đâu. Mạc Thanh Nguyệt mới vừa đi xuất viện môn, Liền nhìn đến một cái màu trắng thân ảnh ở bên ngoài trở, có chút kinh ngạc. Phương Đông Công Tử, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Chẳng lẽ là chuyên môn đang đợi nàng? Phương Đông thần giật nghe được Mạc Thanh Nguyệt thanh âm, xoay người lại, nhìn Mạc Thanh Nguyệt, mỉm cười nói, ta tại đây chờ ngươi. Thật đúng là chờ nàng a. Mạc Thanh Nguyệt nghĩ thầm, chẳng lẽ là có việc muốn nói? Phương Đông Công Tử tại đây chờ ta, là có chuyện gì muốn cùng ta nói sao? nghe được phương đông công tử bốn chữ, phương đông thần giật đôi mắt nháy mắt giảm đạm xuống dưới, sát mặt có một tia cô đơn, nhưng hắn thực mau liền thay nguyên lai bộ dáng, ôn hòa nói: cũng không có việc gì, chính là muốn hỏi một chút ngươi tính toán đi nơi nào, ta vừa lúc cũng tính toán đi trở về, nếu tiện đường nói, có thể kết bạn. phương đông công tử phải đi về, đúng vậy, thi đấu đã kết thúc, ta lại tiếp tục ngốc tại nơi này cũng không có gì sự. phương đông thần giật nhìn mạc thanh nguyện. Ánh mắt loé lóe, lóe, tiếp tục nói. Thanh Nguyệt vì sao vẫn luôn kêu như vậy mới lạ, trực tiếp kêu tên của ta liền hảo, không phải ta nghe cũng rất đứng nhất. Phương Đông Thần giật nhìn Mạc Thanh Nguyệt kia lộng lây đôi mắt, trong lòng than nhẹ. Thanh Nguyệt, chẳng sợ làm ngươi cùng ta thân cận một chút, một chút cũng hảo, chẳng sợ chỉ là xương hô thượng thân cận. Mặc Thanh Nguyệt nhưng thật ra không nghĩ tới Phương Đông Thần giật sẽ đột nhiên nói như vậy, sừng sốt một chút, bất quá ngẫm lại cũng không có gì, liền nói. Vậy được rồi, về sau ta kêu ngươi thần giật đi. Nghe được tên của mình từ Mạc Thanh Nguyệt trong miệng kêu ra tới, kia êm thai thanh âm làm Phương Đông Thần Giật cảm giác tâm nháy mắt vui sướng lên. Hắn chưa bao giờ biết, nguyên lai like trên đời này, thế nhưng có một người, chỉ cần nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng, đều có thể làm hắn cảm thấy thế giới đều tốt đẹp đi lên. Đúng rồi, Thanh Nguyệt ngươi chuẩn bị đi nơi nào a? Phương Đông Thần Giật lại hỏi một lần. Ta tính toán cùng Á Dạ đi cực Bắc Bang Nguyên. Cho nên không thể cùng ngươi cùng đường. Mạc Thanh Nguyệt trả lời nói, dù sao này cũng không phải cái gì không thể cho ai biết sự tình, liền trực tiếp cùng Phương Đông Thần Giật nói. Cực bác băng nguyên. Phương Đông Thần Giật nhíu nhíu mày, Thanh Nguyệt ngươi đi nơi đó làm cái gì? Cực bác băng nguyên chính là thần ẩn đại lục hiểm địa, rất ít sẽ có người chủ động hướng chạy đi đâu. Nghe nói cực bác băng nguyên có rất nhiều quý hiếm dược liệu, ta đi xem, thử thời vật bái. Mạc Thanh Nguyệt tùy ý nói bất quá nàng cũng đích xác chưa nói rồi à nàng là đi tìm muốn dược liệu chẳng qua tìm chính là trong truyền thuyết xích tâm liên thôi như vậy à thanh nguyệt cực bác băng nguyên nguy cơ tùng tùng nếu không ta và các ngươi cùng đi đi chỉ là câu nói kế tiếp phương đông thần giật còn không có nói ra liền bị một cái lạnh băng thanh âm cấp đánh gãy nguyệt nhi chỉ thấy quân thiên dạ từ nơi không xa chậm rãi mà đến đi đến mạc thanh nguyệt bên lề Động tác tự nhiên lại quen thuộc mà ôm Mạc Thanh Nguyệt vào eo. "A dạ, ngươi như thế nào lại đây?" Mạc Thanh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Quân Thiên Dạ nói. "Nguyệt Nhi vẫn luôn không trở về, ta lo lắng ngươi, liền ra tới nhìn xem." Quân Thiên Dạ giống như vô tình mà nhìn Phương Đông thần giật liếc mắt một cái. "Phương Đông công tử cũng ở à, ta đây cùng Nguyệt Nhi liền không quấy rầy ngươi tại đây ngắm phong cảnh, đi trước." Nói xong liền trực tiếp mang theo Mạc Thanh Nguyệt rời đi. Phương Đông thần giật nhìn kia càng lúc càng xa bóng dáng, khỏe mắt chịu chịu, ngắm phong cảnh. Này lý do hắn cũng thật có thể nói được xuất khẩu, người sáng suốt đều nhìn ra được tới hắn căn bản không thấy cái gì phong cảnh hào sao. Lại nói, nơi này nào có cái gì phong cảnh. Phương Đông thần giật ánh mắt lóe lóe, trên mặt đông nhiên hiện lên một kia quỷ dị cười tới, sau đó nhanh chóng rời đi. Mặc thanh nguyệt nhìn quân thiên dạng, tổng cảm thấy hắn nơi nào quái quái. Càng không rõ vừa mới hắn vì sao sẽ như vậy cùng phương đông thần giật nói. a dạ, ta như thế nào cảm thấy ngươi hôm nay như thế nào quái quái. Quái. Quân thiên Dạ nhướng mày, nơi nào quái. Không thể nói tới mạc thanh nguyệt chống cằm nói. Đúng rồi, vừa mới ngươi vì sao phải kéo ta đi à. Thần giật giống như còn có chuyện chưa nói xong a Thần giật. Quân thiên Dạ đống nhiên nhìn chầm chầm mạc thanh nguyệt, ánh mắt có chút ý vị không rõ. Nguyệt Nhi vì sao kêu như vậy thân cận? Mạc Thanh Nguyệt hoàn toàn không thấy được quân thiên giả ánh mắt kia, thuận miệng nói, thần giật nói kêu phương đông công tử nghe biển hữu, làm ta kêu hắn tên, làm sao vậy? Tha thứ Mạc Thanh Nguyệt đi, nàng là thật không biết phương đông thần giật đối chính mình có cái gì bất đồng, ở trong lòng nàng, hắn thật sự cũng chỉ là phương đông tố tâm ca ca, cho nên cũng coi như là nàng bằng hữu người thôi. Quân thiên giả nhìn Mạc Thanh Nguyệt kia bộ dáng. Trong lòng vừa buồn cười vừa tức giận lại bất đắc dĩ, khẽ thở dài một hơi. Không có gì, Nguyệt Nhi, thu thập hảo sao? Thu thập hảo chúng ta liền đi thôi. Thu thập hảo nha, chúng ta hiện tại liền đi thôi, nạp lan ra nơi đó, ta đã chào hỏi qua. Chúng ta đây đi thôi. Trên đường, Mạc Thanh Nguyệt nghĩ tới cái gì, quay đầu đi nhìn quân thiên dạng. A dạ, người như thế nào đều không hỏi xem ta phía trước đi làm gì. Nàng đi tìm nạp lan ra chủ bọn họ thời điểm, hắn vừa lúc đi ra ngoài, trở về thời điểm không thấy được nàng cũng chỉ là đi ra ngoài tìm nàng, thật đúng là không hỏi đến một câu. Quân thiên dạ sờ sờ mạc thanh nguyệt phát đỉnh, ôn nhu nói, nguyệt nhi muốn làm cái gì liền làm cái đó, ta sẽ không ngăn cản, Ngươi muốn cho ta biết đến, sẽ tự nói cho ta, không cho làm ta biết đến, ta liền không hỏi. Mạc thanh nguyệt nghe được quân thiên dạ trả lời, cái mùi nháy mắt có chút toan. Nhìn quân thiên dạng, trong lòng lấm áp, người này à, trước nay đều là như thế này, đối chính mình không có chút nào hoài nghi. Chính là nàng biết, thân phận của hắn địa vị, đã sớm quyết định hắn đối người khác, là sẽ không cho phần lớn tín nhiệm, nhưng chính là như vậy hắn, lại nguyện ý không hề giữ lại mà tín nhiệm chính mình. Ta phía trước là bị nạp lan ra chủ kêu đi nói một chút sự tình. Mạc Thanh Nguyệt nói, bọn họ muốn cho Nguyệt Nhi ngươi gia nhập nạp lan nhất tộc đi. Ngươi như thế nào biết? Mạc Thanh Nguyệt có chút kinh ngạc nói. Quân thiên Dạ cười cười, này không phải thực bình thường sao? Nguyệt Nhi ngươi ở luyện đan đại tái thượng thiên phú như vậy xuất chúng, đừng nói là bảy vực gia tộc, chính là vô ưu thành những người đó đã biết, cũng sẽ nghĩ cách mời chào ngươi. Vậy ngươi chẳng phải là nhặt cái đại tiện nghi. Mạc Thanh Nguyệt cười nhìn quân thiên Dạ nói. Sớm liền đem ta cấp mời chào lạ Đúng vậy, ta là nhặt cái đại tiện nghi, vẫn là thiên đại tiện nghi. Quân thiên giả nhéo nhéo Mạc Thanh Nguyệt mặt, trên mặt bỗng nhiên lại trở nên nghiêm túc lên. Chỉ là Nguyệt Nhi, hiện giờ những cái đó gia tộc đều tưởng mời chào ngươi, ngươi muốn nhiều cẩn thận. Không phải sở hữu gia tộc đều giống nạp lan ra như vậy chính nghĩa, có chút gia tộc, nếu là không chiếm được, liền nhất định sẽ nghĩ cách hủy diệt. Mà Mạc Thanh Nguyệt không có đáp ứng bất luận cái gì một cái gia tộc, nhân thể tất có chút gia tộc sẽ muốn ở nàng hoàn toàn trưởng thành lên đối phó nàng để tránh nàng về sau trở thành chính mình địch nhân. A dạ, ngươi yên tâm, cây cao đón gió đạo lý, ta hiểu. Mạc Thanh Nguyệt nghiêm túc nói, sau đó trên mặt lại thay nhẹ nhàng tươi cười. Lại nói, không phải còn có ngươi sao. Hơn nữa, ngươi xem hiện tại ta bộ dáng này, ai sẽ nhận ra được ta chính là cái kia luyện đan thiên tài đâu. Mạc Thanh Nguyệt tự nhiên là minh bạch những cái đó đạo lý, cho nên lúc trước thi đấu thời điểm, nàng tuy không có che giấu thiên phú. Nhưng là lại không có làm bất luận kẻ nào nhìn thấy nàng gương mặt thật. Mà hiện tại, nàng lại dịch dung thành một cái bình thường đến không thể lại bình thường người, cố tình thu liễm tử thân khí thế, mặc cho ai cũng không nghĩ đem như vậy một người bình thường cùng cái kia chắc tuyệt xuất chúng luyện đan thiên tài liên hệ ở bên nhau. Tốt nhất che giấu, không phải rời sang nguy hiểm, mà là dung nhập đến này nguy hiểm thế tục chung, chính cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương, chính là an toàn nhất địa phương. Không phải sao? ân, hết thể có ta, Nguyệt Nhi, ta nhất định sẽ không làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới ngươi. Quân thiên dạ đem Mạc Thanh Nguyệt ôm vào trong lòng, dùng ôn nhu cùng kiên định thanh em hứa hẹn nói. Mạc Thanh Nguyệt cùng quân thiên dạ ra khỏi cửa thành sau, tính toán bay thẳng đến cực Bắc băng Nguyên mà đi, lại không nghĩ rằng, ở ngoại ô gặp một cái không nghĩ tới người. Người này không phải người khác, đúng là Phương Đông Thần Giật. Phương Đông Thần Giật một thân bạch đi ghê. Dựa vào bên đường một cây đại thụ bên, nhìn thấy nên diện đi tới hai người kia hai trường xa lạ là mặt sau, đầu tiên là ngây ra một lúc, ngay sau đó đạm cười nói: Các ngươi tới a. Thần giật ngươi như thế nào biết là chúng ta? Mạc Thanh Nguyệt hỏi, nàng rõ ràng cho chính mình cùng Á Dạ đều dịch dung a. Như thế nào dễ dàng như vậy đã bị xuyên qua? Phương Đông thần giật mỉm cười nói: Ta không có nhận ra các ngươi, ta chỉ là nhận được đôi mắt của ngươi, hơn nữa Nơi này là đi thông cực bắc băng nguyên duy nhất lộ, trừ bỏ các ngươi, còn có ai sẽ lúc này tới. Thì ra là thế, Mạc Thanh Nguyệt tin lòng, chỉ cần không phải thực dễ dàng bị xuyên qua là được, nếu là thật là như vậy, kêu nàng thiền thoái liền lớn. Mà Mạc Thanh Nguyệt lúc này hoàn toàn không có chú ý tới phương đông thần giật trong lời nói trọng điểm, ta nhận được đôi mắt của ngươi. Nếu không có thật sự đặt ở trong lòng, lại như thế nào sẽ như vậy tin tưởng nhớ rõ một người đôi mắt đâu còn có thể lập tức chuẩn xác nhận ra tới. Quân thiên giả nghe được phương đông thần giật nói, mặt lập tức liền đen, cư nhiên dám đảm đương hắn đối mặt hắn Nguyệt Nhi nói loại này lời nói. Bất quá nhìn đến mặt thanh Nguyệt kia hoàn toàn không có phát hiện trọng điểm biểu tình, hắn lại cảm thấy đặc biệt hả giận, hừ, Nguyệt Nhi không hiểu ngươi ý tứ, xem ngươi có thể làm sao. Nếu là làm dạ vân bọn họ biết nhà mình anh minh thần võ, lệnh băng cường đại quân thượng sẽ có như vậy hấu trị ý tưởng. Không biết có thể hay không kinh rất cảm đâu. Không biết Phương Đông công tử tại đây làm cái gì. Không đợi Mạc Thanh Nguyệt hỏi, quân thiên dạ liền đi trước mở miệng, hắn chính là cố ý, cố ý không cho Phương Đông thần giật cùng Mạc Thanh Nguyệt nói chuyện cơ hội. Phương Đông thần giật nhìn đến quân thiên dạ kêu đen mặt biểu tình, trong lòng thực không địa đạo mà cảm thấy sảng khoái hắn mỉm cười nói. Thanh Nguyệt nói các ngươi muốn đi cực Bắc Băng Nguyên, ta vừa lúc cũng rảnh rỗi không có việc gì, cũng muốn đi xem cho nên liền nghị cùng các ngươi cùng nhau cùng đường, cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau, không phải sao. Nghe xong lời này, quân thiên dạ mặt càng là hắc không được, người này nhất định là cô ý. Cô ý tới phá hư hắn cùng Nguyệt Nhi hai người thế giới. Phương Đông công tử sợ là đang nói đùa đi, thân là một nhà thiếu chủ, cũng sẽ nhàn không có việc gì sao. Quân thiên dạ những lời này cơ hồ là cắn răng nói ra. Phương Đông thần giật tiếp tục cười nói, Ngàn công tử đều nói ta là thiếu chủ, lại không phải gia chủ, rất nhiều chuyện tự nhiên là không cần ta đi làm, không phải sao? Phía trước Mạc Thanh Nguyệt đối bọn họ giới thiệu Quân Thiên Dạ thời điểm nói hắn kêu Thiên Dạ, cho nên Vương Đông Thần giật tự nhiên liền như vậy kêu Quân Thiên Dạ. Mạc Thanh Nguyệt nếu là lại nhìn không ra hai người kia không thích hợp, đôi mắt liền thật bạch dài quá, chạy nhanh giữ chặt muốn bùng nổ Quân Thiên Dạ. A dạ, chúng ta liền cùng nhau đi. Dù sao thêm một cái người cũng nhiều một phần lực lượng không phải sao. Thanh Nguyệt nói rất đúng, nói không chừng ta còn có thể giúp được các ngươi đâu. Phương Đông thần giật trên mặt ý cười không giảm. Không sai, hắn thật đúng là chính là cô ý, hắn biết quân thiên giả nhìn ra hắn đối mạc Thanh Nguyệt tâm tư, nhưng là hắn cũng thật sự không có muốn đi tranh đoạt cái gì. Nếu mạc Thanh Nguyệt lựa chọn quân thiên giả, kia hắn liền sẽ không đi phá hư nàng hạnh phúc, hắn chỉ là muốn hơi chút tới gần nàng một chút. Chỉ cần một chút liền hảo Ai biết quân thiên dạ luôn đem hắn đương tặc giống nhau phòng Tuy rằng hắn có thể lý giải Nhưng là vẫn là có chút không sảng khoái a. Cho nên Này không phải phúc hắc một phen sao Không cần Quân thiên dạ hung hăng mà trừng mắt nhìn phương đông thần giật liếc mắt một cái Lôi kéo mạc thanh nguyệt liền hướng phía trước đi đến Phương đông thần giật nhìn đến quân thiên dạ kia tức muốn hộp máu bộ ráng Cảm thấy chính mình trong lòng lập tức thoải mái không ít Nhìn kia hai cái bóng dáng ngươi cười lớn hơn nữa, sau đó theo đi lên. "A dạ, ngươi như thế nào giống như thực không thích thần giật ta? "Vì cái gì?" Mặc Thanh Nguyệt nghiêng đầu nhìn Quân Thiên Dạ. Nàng không biết vì sao mỗi lần Quân Thiên Dạ gặp được Phương Đông Thần Giật, liền trở nên có chút cùng bình thường không lớn giống nhau. Chiếu hắn kia tính tình, ngày thường đừng nói nhiều lời lời nói, xem đều lười đến nhiều xem người khác liếc mắt một cái. Nhưng giống như từ bọn họ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, Hắn liền đối phương đông thần giật có một loại mạc danh địch ý, có đôi khi thậm chí trở nên có chút ấu chí Quân thiên giả túi đầu, nhìn mạc thanh nguyệt ngày đó thật sự bộ dáng, trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng mới dầu di nói, nguyệt nhi bên người khác phái ta đều không thích. Ách! Mạc thanh nguyệt nhịn không được ở trong lòng mắt trợn trắng, nàng trước kia như thế nào không phát hiện người nam nhân này nguyên lai là cái bình giấm chua đâu. Nàng cùng phương đông thần giật rõ ràng chính là thực bình thường quan hệ hảo sao. Liên tính là bằng hữu, cũng đều không cùng Giang Lăng Phong bọn họ thân cận hảo đi. A dạ, Lang Phong bọn họ cũng là bằng hữu của ta, như thế nào không gặp ngươi đối bọn họ như vậy đối địch a? Kia không giống nhau. Quân Thiên Dạ buột miệng thoát ra. Có cái gì không giống nhau, đều là ta bằng hữu a, hơn nữa bọn họ giống như cùng ta còn càng thân cận chút đi. Bởi vì bọn họ đối với ngươi không có tâm tư khác. Quân Thiên Dạ cơ hồ muốn đem những lời này cấp nói ra, Nhưng lời nói đến bên miệng, lại bị hắn cấp sinh sôi nuốt đi xuống. Không được, tuyệt đối không thể là Nguyệt Nhi biết phương đông thần giật đối nàng không giống nhau. Nếu là hắn nói, chẳng phải là giúp người kia đâm thủng tầng này giấy cửa sổ, kia hắn không được mình cùng chính mình đoạt ta Mặc thanh Nguyệt tự nhiên không biết quân thiên dạ lúc này trong lòng tha nhiều ít con con chỉ nhìn đến hắn muốn nói lại thôi bộ dáng. a dạ, làm sao vậy? Có cái gì không giống nhau a Không có gì quân thiên giả ngó mắt đi theo bọn họ phía sau phương đông thần giật, bất động thanh sắc mà rời đi đề tài. Nguyệt Nhi, hôm nay mau đen, chúng ta nhanh lên lên đường đi, nói không chừng có thể tìm được cái trụ địa phương, như vậy ngươi liền không cần trụ giã ngoại. Mạc Thanh Nguyệt nghe vậy, ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, là mau đen. Hảo đi, chúng ta đây đi nhanh đi. Mạc Thanh Nguyệt tiếng nói vừa dứt quân thiên giả liền trực tiếp ôm nàng eo, trực tiếp lói người. Phương Đông thần giật nhìn đến phía trước đột nhiên biến mất thân ảnh, con con môi, tưởng ném rất hắn sao. Chỉ sợ là không đơn giản như vậy đi. Tiếp theo, Phương Đông thần giật dưới chân vừa động, hướng phía trước mặt đuổi theo. Cùng lúc đó, ở hiến như ca bọn họ bị nhốt chủ cái kia trong Sơn cốc, đồng nhiên bột phát ra một trận kinh thiên động địa vang lớn, làm cho cả Sơn Quốc đều vì này run lên. Sơn Quốc phòng nhỏ cách đó không xa một chỗ đất trống thượng, bùi đất phi dương. Yến như ca thân ảnh bỗng nhiên từ giữa hiển lộ ra tới, một thân hồng y lì làm cho dơ hề hề, nhưng là trên mặt hắn lại treo dị thường sán lạn tươi cười. Ca nhi, thế nào, không bị thương đi. Nhìn thấy Yến như ca, Yến như phong lập tức đi qua, kiểm tra nàng có hay không bị thương. Ca, ngươi yên tâm lạc, ta không có việc gì. Yến như phong kia sám xịt khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hưng phấn cùng kích động, ca, ta phá khai rồi nơi này trận pháp. Chúng ta có thể đi ra ngoài. Thật sự, đứng ở một bên nhược vũ hưng phấn mà kêu lên, ca nhi, chúng ta có thể đi ra ngoài. Thật tốt quá, ta có thể đi tìm tiểu thư. Ơn ơn, yến như ca gật gật đầu, trận pháp ta đã phá khai rồi, hiện tại liền có thể rời đi, chỉ là ta không biết sau khi rời khỏi đây sẽ là nơi nào. Trải qua thời gian dài như vậy đối chính mình cha mẹ lưu lại thư tịch nghiên đọc. Hơn nữa Hiến Như ca ở luyện trận phương diện vốn là thiên phú hơn người, lúc này mới sẽ nhanh như vậy tìm được phá vỡ trận pháp biện pháp. Mặc kệ bên ngoài như thế nào, bên ngoài vẫn là trước đi ra ngoài đi, mau chóng đi tìm thanh Nguyệt hội hợp đi. Nguyệt mặc Hiên đề nghị nói. Ân, Hảo, những người khác đều gật đầu tán đồng, sau đó liền đi theo Hiến Như ca từ xuất khẩu chỗ rời đi Sơn Cốc. Bởi vì này Sơn Cốc là chính mình cha mẹ vì chính mình lưu lại. Tiến như ca cũng không nghĩ có người khác tới nơi này phá hư, sau khi rời khỏi, lại thiết khắc trận pháp, đem nơi này bảo hộ lên. Mặc thanh nguyệt bên này, tuy là quân thiên giả mang theo nàng đuổi hồi lâu lộ, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể tìm được một chỗ có thể nghỉ chân địa phương. Càng đi bắc đi, người càng ít, hẳn là sẽ không có khách điếm linh tinh địa phương, ta xem chúng ta đêm nay vẫn là liền tại đây tạm chấp nhận cả đêm đi. Phương Đông thần giật nói. Quân thiên giả nhìn phương đông thần giật liền cảm thấy đặc biệt khó chịu, cư nhiên không đem hắn ném rớt. Nếu không phải hắn hiện tại không thể bại lộ chân thật thực lực, đã sớm ném rớt hắn. Mặc thanh nguyệt biết phương đông thần giật nói không tội, gật gật đầu. Hảo, chúng ta liền tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại lên đường đi. Nguyệt Nhi, lều trại đắp hảo, mau tiến vào đi, ban đêm gió lớn, đừng đông lạnh chứ. Mặc thanh nguyệt vừa mới dứt lời, liền nghe được quân thiên giả thanh âm. Quay đầu nhìn lại, cả người đều sợ ngây người. Đây là... Lều trại. Thân ái, đừng nói dỡn hảo sao. Này rõ ràng chính là cái nhà bạn Thảo đi. A dạ. Người. Khi nào đáp đã... A? Mạc Thanh Nguyệt cứng đờ mặt hỏi. Người này tốc độ cũng quá nhanh điểm đi. Bất quá hai câu lời nói công phu, cư nhiên làm ra cái lớn như vậy lều trại tới. Quân thiên dạ đi đến Mạc Thanh Nguyệt bên người, một bên lôi kéo nàng hướng trong đi. Một bên giải thích nói, ta phía trước làm dạ phong bọn họ chuẩn bị, nghĩ người ra ngoài thời điểm khả năng sẽ dùng đến, vẫn luôn phóng chữ vật trong không gian. Tuy nói quân thiên dạ không giống mạc thanh nguyệt như vậy, có được một cái cùng tiểu thế giới giống nhau đại không gian, nhưng là thân phận của hắn dữ dội tôn quý, có được chữ vật không gian tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Đừng nói là cái này đại cái lều trại, chính là lại đến một trăm, hắn cũng làm theo chứa được. cái kia Thần giật làm sao bây giờ? Mạc Thanh Nguyệt đột nhiên nghĩ đến phương đông thần giật cũng ở, tổng không thể hai người bọn họ trụ lều trại, làm nhân ra màn trời chiếu đất đi. Không cần phải xen vào hắn, chính hắn không chuẩn bị quay ai. Quân thiên dạ tùy ý nói. Phương đông thần giật vốn dĩ nghe được Mạc Thanh Nguyệt nói, còn có chút cao hứng, rốt cuộc nàng ở quan tâm hắn à, nhưng ngay sau đó, liền nghe được quân thiên dạ kia thiếu đánh nói, nhịn không được đen mặt. Người này, tuyệt đối là cố ý. Thần giật, ta này giống như cũng có liều trại, muốn hay không ta cho ngươi tìm xem. Mạc Thanh Nguyệt vẫn là cảm thấy đem nhân ra một người lượng bên ngoài không tốt lắm. Phương Đông thần giật kêu mặt đen biểu tình lập tức khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, mỉm cười nói. Không cần, ta chính mình cũng có chuẩn bị. Vậy được rồi, thần giật ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, sáng mai hảo tiếp tục lên đường. Nguyệt Nhi, mau vào đi thôi, ngươi nói bụng đi, ta có chuẩn bị ngươi thích ăn. Chúng ta mau vào đi ăn đi. Quân thiên dạ trực tiếp lôi kéo Mạc Thanh Nguyệt liền vào liều trại. Phương Đông thần giật nhìn hai người đi vào liều trại, trên mặt tươi cười lập tức biến mất, thay thế chính là vẻ mặt chua sót, hắn lắc lắc đầu, loại tình huống này, hắn đã sớm liệu đến không phải sao. Cũng không lại nhiều xem, Phương Đông thần giật từ chính mình chữ vật không gian chung lấy ra một cái liều trại, Đắc hảo, đi vào nghỉ ngơi. Liều trại, Mạc Thanh Nguyệt nhìn bên trong đồ vật, Khỏe mắt nhịn không được chịu chịu, nàng nghiêng đầu nhìn mắt quân thiên dạ. Này nam nhân, là đương nàng khách du lịch sao? Chuẩn bị cái xa hoa tăng lớn bản lều trại liền không nói, bên trong cư nhiên liền cái bàn ghế dựa, giường cùng bàn trang điểm đều có, thậm chí liền tủ quần áo đều có. Nguyệt Nhi, làm sao vậy? Quân thiên dạ nhìn đến mạc thanh Nguyệt biểu tình quái quái, hỏi. Có phải hay không không thích? Vẫn là ngươi cảm thấy thiếu cái gì? Ta lần sau đều lại nhiều chuẩn bị một chút, người đêm nay trước tạm chấp nhận một chút, được không? Tạm chấp nhận tạm chấp nhận. Mạc Thanh Nguyệt thiếu chút nữa không nhịn xuống trực tiếp kêu ra tới, này đều tính tạm chấp nhận. kia cái gì kêu không tạm chấp nhận a? Không có, ta thực thích, a dạ, cảm ơn ngươi. Mạc Thanh Nguyệt đương nhiên biết, quân thiên dạ làm như vậy, tất cả đều là vì chính mình. Nghĩ đến này người ở bên ngoài cùng thủ hạ trước mặt trước nay đều là lệnh băng tôn quý nam nhân, vì chính mình sẽ suy xét nhiều như vậy, làm như vậy cẩn thận, Mạc Thanh Nguyệt cảm thấy cả trái tim đều ấm áp. Nguyệt Nhi thích liền hảo. Quân thiên dạ cười, rõ ràng là dịch dung qua đi ở bình thường bất quá mặt, ở Mạc Thanh Nguyệt xem ra, lại vẫn là như vậy làm nàng tâm động. Nguyệt Nhi, tới, ăn trước điểm điểm tâm lót lót bụng đi. Quân thiên dạ lôi kéo Mạc Thanh Nguyệt ngồi vào cái bàn biên. Sau đó từ chữ vật trong không gian lấy ra một đĩa lại một đĩa điểm tâm. Nguyệt nhi, nơi này không có hiện làm đồ ăn, ngươi liền ăn trước điểm điểm tâm đi, ta biết ngươi làm điểm tâm so này đó hảo. Ngươi liền trước tạm chấp nhận ăn chút, ta cũng không biết ngươi thích ăn nào một loại, liền đều chuẩn bị một chút. Ngươi ha ha xem thích nào một loại, về sau ta lại nhiều bị một chút. Nhìn trước mắt người vẫn luôn ở không ngừng giải thích, không ngừng hống chính mình. Mạc Thanh Nguyệt cảm thấy đôi mắt cùng cái mũi đều hế ẩm, hốc mắt có chút đã ướt nước. A dạ, không cần như vậy phiền toái, ta không như vậy tiểu khí. Quân Thiên Dạng duỗi tay sờ sờ Mạc Thanh Nguyệt gương mặt, ôn nhu nói: Nguyệt Nhi, ngươi là của ta Nguyệt Nhi, ta duy nhất Vương Phi, ta hận không thể đem khắp thiên hạ đồ tốt nhất đều cho ngươi, này đó không tính là gì đó. Mạc Thanh Nguyệt trong lòng mềm dối tinh dối mù, duỗi tay ôm Quân Thiên dạ eo, vùi đầu tiến hắn ngực. A dạ. Cảm ơn ngươi, có ngươi thật tốt. Quân thiên giả túi đầu, mãn nhãn đều là ôn nhu cùng biểu tình, nhìn trong lòng ngực tiểu nhân nhi, hắn có thể tinh tưởng người được trên người nàng kia cổ thanh hương, cảm giác được kia trước ngực mềm mại, đôi mắt không khỏi ám ám. Nguyệt nhi, quân thiên dạ thanh âm nhiều một phần độc đáo khăn khàn, nghe tới càng thêm nhiếp nhân tâm thần, mặc thanh nguyệt không rõ nguyên do mà ngẩng đầu, vừa muốn hỏi làm sao vậy thời điểm. Lại nhìn đến quân thiên giả kia thâm thúy đôi mắt, Bên trong mang theo rõ ràng khát vọng, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, vừa muốn rời khỏi hắn ôm ốc. Quân thiên giả trực tiếp đem Mạc Thanh Nguyệt một phen ôm lên đùi mình ngồi, một bàn tay chế trụ nàng cái ốc, túi đầu hôn lên kia kiều nộn cánh môi, tràn trọc, mút vào. Như là ở nhấm nháp thế gian mỹ vị nhất đồ vật. Mạc Thanh Nguyệt bị bất thình lình hôn cấp hoàng sợ, bất quá thực mau liền phản ứng lại đây, duỗi tay câu lấy quân thiên giả cổ, bắt đầu đáp lại khởi hắn nhiệt tình. Nơi này hai người chính lâm vào ngọt ngào chung vô pháp tự kèm chế khi, lại không biết, một hồi nguy cơ, đang ở lạng yên buông xuống. Ở đại lục bên kia, không biết từ nơi nào truyền ra một cái đồn đãi, gần dùng không đến hai ngày thời gian, cơ hồ toàn bộ bảy vực chung hơi chút lớn một chút gia tộc người liền đều đã biết. Cái này đồn đãi đó là, băng nguyên băng tâm hiện, thiên mệnh thiên nữ ra. Hoàng phủ gia một cái ẩn nấp trong mặt thất, bên cạnh bàn ngồi bốn người, thình linh đó là nàm cung sinh ra, hoàng phủ ra ba cái gia tộc gia chủ. Mà một cái khác, lại là hoàng phủ thiếu hoa, không biết vì sao, hắn cũng ở chỗ này. Bất quá hiển nhiên, mặt khác ba cái gia tộc gia chủ đối hắn xuất hiện cũng không có ý kiến. Xích viêm sơn nhìn mọi người, trầm giọng nói, chủ nhân nói, muốn chúng ta mang lên có thể mang đi người, lập tức nhích người đi trước cực Bắc Băng Nguyên. Hoàng phủ gia chủ cùng Nam Cung gia chủ nghe xong xích viêm sơn nói. Không có bất luận cái gì dị nghị, gật gật đầu. Chúng ta minh bạch. Chỉ là nam cung gia chủ nhìn mắt Xích Viêm Sơn, do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi. Cái kia đồn đãi, rốt cuộc là thật là giả. Băng tri tâm thật sự sẽ ở cực bắc băng nguyên hiện thế sao? Xích Viêm Sơn lắc đầu, ta cũng không biết, dù sao chủ nhân chính là như vậy hạ mệnh lệnh, chúng ta chỉ lo nghe là được. Nhắc tới chủ nhân này hai chữ thời điểm ba người biểu tình thực rõ ràng trở nên kính sợ lên, khó có thể tưởng tượng, này những bảy vực trung bá chủ, trên mặt sẽ xuất hiện loại này nô buộc đối đại chủ nhân biểu tình tới. ba người lại thương lượng một chút cụ thể hành động lúc sau, nam cung gia chủ cùng xích gia gia chủ mới từ mật đạo lặng lẽ rời đi. đại bọn họ sau khi rời khỏi, hoàng phủ gia chủ mới đi đến hoàng phủ thiếu hoa trước mặt. lần này hành động, ngươi tính toán đi sao? rõ ràng hoàng phủ thiếu hoa chỉ là thiếu chủ. Chính là Hoàng Phủ gia chủ đối hắn nói chuyện khi thực rõ ràng mang theo tìm hỏi ngựa khí, mà bỏ mạng lệnh, thậm chí biểu tình đều có loại ẩn ẩn sợ hãi. Hoàng Phủ thiếu hoa một tiếng bạch đi ghê, tuy ý mà nửa ỉ ở ghế trên, tuấn lãng trên mặt vẫn luôn mang theo nhợt nhạt cười, chỉ là kia tươi cười không đạt đáy mắt, ánh mắt vô cùng thâm trầm, làm người nhìn không ra hắn cảm xúc. Nghe được Hoàng Phủ gia chủ nói, Hoàng Phủ thiếu hoa bỗng nhiên cười, cười ta mị, tự nhiên là muốn đi, bất quá. Ta như thế nào đi, cùng các ngươi không quan hệ. Nay ngữ khí, nghiễm nhiên là thượng vị giả ngữ khí, nhưng lại một chút không thấy Hoàng Phủ gia chủ có nửa phần bất mãn, ngược lại là gật gật đầu. Hảo, ta hiểu được. Cơ hội là cùng thời gian, Đông Phương gia, Lam gia, Nạp Lan gia cùng Đông Phương gia gia chủ cũng đều tụ tập ở bên nhau, thương lượng, cũng là cùng chuyện. Phương Đông Khải nói, Lam huynh, Nạp Lan huynh, Nói vậy các ngươi cũng nghe nói cái kia đồn đãi đi. Đối với việc này, các ngươi là thấy thế nào? Lam gia chủ hòa nạp lan gia chủ đều trầm mặt trong chốc lát, trên mặt là nhất phái ngưng trọng, nửa ngày, nạp lan gia chủ mới nói. Chứ không nói này đồn đãi là thật là giả, đã có thể chỉ bằng này đồn đãi đột nhiên tản mở ra tốc độ, việc này liền không đơn giản. Không sai, ta đồng ý nạp lan huynh nói, việc này có kỳ quặc Lam gia chủ gật gật đầu. Ta cũng là như vậy tưởng. Phương Đông Khải nói, nhưng theo đang tin cậy tin tức, kia mấy cái gia tộc, đều đang âm thầm điều động thế lực, đi trước cực Bắc Băng Nguyên. Nghe xong Phương Đông Khải nói, mặt khác hai người sắc mặt đều là trầm xuống. Nạp Lan gia chủ nói, bọn họ ba cái gia tộc, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ làm như vậy, này chỉ có thể chứng minh, bọn họ đi cực Bắc Băng Nguyên, nhất định là có mục đích. Chẳng lẽ, cái kia đồn đãi là thật sự? Lam gia chủ nói, nếu là thật sự, như vậy bọn họ cũng quyết không thể ngồi chờ chết, trong truyền thuyết được đến thiên mệnh chi nữ, là có thể nhất thống thiên hạ, lại còn có có thể được đến kia trong truyền thuyết bảo vật. Như vậy dù hoặc, không thể nói không lớn. Hơn nữa liền tính bọn họ vô tình đi tranh đoạt thiên mệnh chi nữ, khá vậy quyết định không thể làm nàng bị kêu ba cái gia tộc người đoạt được. Nếu không nói, bọn họ gia tộc, đã có thể nguy ngập nguy cơ. Phương Đông Minh Ngươi cảm thấy, chúng ta có phải hay không cũng nên phái người tiến đến cực Bắc Băng Nguyên, tìm tòi đến tuột cùng đâu. Nếu đồn đãi là thật, kia chính là trăm triệu không thể làm những người đó âm mưu thực hiện được a? Nạp Lan ra chủ vẻ mặt nghiêm túc nói. Phương Đông Khải trầm tư nửa ngày, cuối cùng nói, nếu bọn họ đều đi, chúng ta như thế nào cũng không thể ngồi chờ chết. Liền tính đồn đãi là giả, những người đó cũng chắc chắn có khác mục đích, chúng ta hay là nên đi xem kia nói như vậy, chúng ta liền từng người trở về triệu tập nhân thủ, tức khác chạy tới cực Bắc Băng Nguyên. Làm ra chủ đề nghị nói. Hảo! Mặt khác hai người tỏ vẻ tán đồng, sau đó liền bí mật tự hành rời đi. Phương Đông Khải ngồi ở vị trí thượng, ngưng mi trầm tư, lại nghĩ tới Phương Đông thần giận, cũng không biết hắn hiện tại ở nơi nào. cư nhiên không rên một tiếng mà liền chạy, này cùng hắn ngày thường tác phong khác nhau rất lớn, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hồng thúc. Phương Đông Khải kêu một tiếng. Phương Đông Hồng nghe tiếng đi đến, gia chủ có gì phân phó. Phương Đông Khải phân phó nói, Hồng Thúc, người đem nơi này tin tức chuyển cho giật nhi, làm hắn cũng chạy tới cực Bắc Bang Nguyên. Phương Đông nhất tộc người lại thuần thú năng lực, cho nên chẳng sợ không biết Phương Đông thần giật hiện tại ở nơi nào, bọn họ cũng có thể dựa ma thú đem tin tức chuyển lại đi ra ngoài. Hảo, gia chủ, thuộc hạ lập tức đi an bài. Phương Đông Hồng ứng thanh sau, liền lui xuống. Tại đây tứ phương mê di chuyển thời điểm, tiến như phong đoàn người cũng từ trong sơn cốc ra tới. Ra tới lúc sau, bọn họ hơi chút sau khi nghe ngóng, mới biết được, nguyên lai like bọn họ hiện tại nơi địa phương, thế nhưng là bảy vực trung cái kia thần bí nhất tím ra nơi thế lực trong phạm vi. Nhược vũ biết lúc sau, vẻ mặt buồn rầu, nguyên tưởng rằng bọn họ từ Nam Cung ra ra tới, hẳn là sẽ không ly qua xa. Ai thành tưởng, cư nhiên bị đưa đến xa như vậy địa phương tới vẫn là bọn họ hoàn toàn không quen thuộc địa phương vậy phải làm sao bây giờ a chúng ta chạy đến này tới tiểu thư nàng khẳng định không thể tưởng được a nhược vũ dọc theo đường đi đều gục xuống cái khuôn mặt nhỏ nàng khi nào mới có thể nhìn thấy tiểu thư a ngắm lại liền không cao hứng nhược vũ tỷ tỷ ngươi yên tâm đi thanh nguyệt tỷ tỷ khẳng định sẽ chiếu cố hảo tự mình yến như ca an ủi nói sau đó lại thuận miệng hỏi câu bất quá nhược vũ tỷ tỷ Ngươi cứ thế cấp nhìn thấy Thanh Nguyệt tỷ tỷ, là có chuyện gì sao? Nhược Vũ không cần nghĩ ngợi nói, tìm được tiểu thư mới hảo nghĩ cách trở về a. Trở về? Yến Như ca khó hiểu mà chớp chớp mắt, vì cái gì suốt ruột trở về nha? Hơn nữa nàng nhớ rõ, giống như từ thần ẩn đại lục trở về, là thấy thực phiền toái thực chuyện khó khăn, nếu không phải như vậy, nàng đã sớm trở về xem phụ hoàng. Không đợi Nhược Vũ trả lời, Yến Như Phong đông nhiên không có hảo ý mà cười cười. Nhược vũ là sợ lăng phong lo lắng chúng ta đi. Đúng vậy, kêu ngốc tử, nếu là lâu như vậy không thấy được chúng ta, khẳng định sẽ lo tưởng. Nhược vũ cơ hồ là theo bản năng mà nói ra lời này, chờ nàng sau khi nói xong, mới phản ứng lại đây chính mình nói chút cái gì, mặt nháy mắt đỏ lên. Nga. Yến Như ca kéo dài quá âm cuối Nga một tiếng, mãn nhãn đều là trêu chọc ý cười. Nguyên Lai Nhược Vũ tỷ tỷ lo lắng không phải Thanh Nguyệt tỷ tỷ, là Lăng Phong ca ca Nhược Vũ vốn dĩ liền bởi vì bị chọc trúng tâm sự mà ngượng ngùng, lại nghe được Yến Như ca nói như vậy, lại nhìn đến mặt khác hai người cũng là vẻ mặt ý cười, mặt liền càng đỏ. Mới không phải ta còn là thực lo lắng tiểu thư. Nói cách khác, Nhược Vũ tỷ tỷ là thật sự lo lắng Lăng Phong ca ca lạc. Yến Như ca lập tức nghe ra Nhược Vũ trong lời nói thâm ý, cười càng vui sướng. Lăng phong ca ca nếu là biết nhược vũ tỷ tỷ ngươi lo lăng hắn, khẳng định hiểu ý hoa nộ phóng. Rốt cuộc giang lăng phong đối nhược vũ tâm ý, đại gia nhưng đều là xem ở trong mắt. Nhược vũ lại thẹn lại bực, hoan trách mà nhìn yến như ca liếc mắt một cái, ca nhi, ngươi liền sẽ treo gẹo ta. Ta nào có nha. Yến như ca một bộ ta như thế nào không cảm thấy biểu tình, bất quá xem nhược vũ kia xấu hổ đến không được bộ dáng, nghĩ nếu là lại tiếp tục treo trọc đi xuống. Nhược vũ liền thật sự không để ý tới nàng. Hảo hảo, ta cùng nhược vũ tỷ tỷ ngươi nói dẫn sao. Yến như phong nhìn Yến như ca ngày đó thật vui sướng bộ dáng, ánh mắt không tự chủ nhu hòa xuống dưới, còn hảo, ca nhi như cũ là vui sướng. Nói thật, từ Yến như ca đã biết chính mình thân thế sau, hắn liền vẫn luôn lo lắng nàng sẽ tưởng quá nhiều, sẽ mất đi nguyên lai vui sướng. Tuy rằng hắn minh bạch, có một số việc, là nàng nhất định phải gánh vác trách nhiệm nhưng là hắn vẫn là hy vọng, hắn ca nhi, vinh viễn đều là ngây thơ hồn nhiên, vô ưu vô lự. Những cái đó trầm trọng sự tình, làm hắn thế nàng tới khiêng thì tốt rồi. Nguyệt Mạc Hiên đi theo bọn họ bên người, nhìn này đó hắn nhận định bằng hữu, tâm tình thực nhẹ nhàng cũng thực vui sướng, hắn chú ý tới phía trước có tòa tiểu lầu, mở miệng nói. Mọi người đều mệt mỏi đi, nếu không chúng ta đi trước phía trước tiểu lầu ăn cái cơm trưa, lại tiếp tục lên đường không muộn. Những người khác đều gật gật đầu, tuy rằng nói bọn họ hiện tại tu vi đều đã tới rồi không cần ăn cơm nông nỗi, nhưng là vẫn là không bỏ xuống được mị thực nha. Vào tiểu lầu lúc sau, bọn họ không có lựa chọn đi phòng, mà là liền lựa chọn ở lầu một trong đại sảnh. Chủ yếu là bởi vì nơi này người nhiều, bọn họ có thể nhân cơ hội nhiều nghe một chút nơi này một ít tin tức, nói không chừng sẽ nghe được hữu dụng tin tức, như vậy cũng có thể làm tiến thêm một bước tính toán. Ai? Các ngươi nghe nói cái kia đồn đãi sao? Lâm Bàn một cái nam tử đối với bên người người thấp giọng nói, "Cái gì đồn đãi?" Kia nam tử thần bí hề hề mà nói, "Các ngươi không biết à, gần nhất cái này đồn đãi, ở bên ngoài chính là xuyên biến." "Cái gì đồn đãi ngươi, nhưng thật ra nói a, bán cái gì cái nút a?" Bên ngoài nhưng đều ở truyền một câu, "Băng Nguyên Băng Tâm hiện, thiên mệnh thiên nữ ra." "Có ý tứ gì a?" "Cái gì thiên mệnh thiên nữ Nga? Ta cũng không lớn rõ ràng, hình như là nói cực bắc băng nguyên có cái gì tuyệt thế bảo vật sẽ hiện thế, thật nhiều thế lực lớn người đều hướng nơi đó đổi đâu. Ta nhìn đồn đại A, rất có thể là thật sự. kia nam tử nói, trên mặt lộ ra một cái tiếc nối biểu tình tới, thở dài. Cũng không biết là cái gì bảo vật, có thể dẫn tới như vậy bao lớn thế lực đi tranh đoạn, nếu là ta cũng có cơ hội gặp một lần thì tốt rồi. Nam tử bên cạnh người cười nhạo một tiếng, ngươi A. Cũng đừng mơ mộng hao huyền, liền tính thực sự có bảo bối, cũng không phải chúng ta này đó người thường có thể đi tranh đoạn, vẫn là hảo hảo mà quá chính mình an ủi nhật từ đi. Đúng vậy, giống chúng ta loại này tiểu nhân vật, vẫn là đừng quá lòng tham hảo. kia nam tử sang sảng mà cười cười. Tới tới tới, uống rượu, uống rượu. Nhược vũ bọn họ liền ngồi tại đây hai người bên cạnh, tự nhiên đêm này hai người nói nghe được rõ ràng, những người khác nhưng thật ra không có gì phản ứng. Nhưng mà nhược vũ sau khi nghe xong, sắc mặt nháy mắt đại biến. Nguyệt mặc Hiên phát hiện nhược vũ không thích hợp, hỏi, nhược vũ, người làm sao vậy? Như thế nào sắc mặt khó coi như vậy? Yến Như Phong cùng Yến Như Ca cũng chú ý tới nhược vũ sắc mặt rất là không tốt, giống như bị cái gì kinh hách dường như. Nhược vũ tỷ tỷ người làm sao vậy? Nhược vũ không để ý tới bọn họ nói, mà là trực tiếp đứng lên, xoay người bắt lấy vừa mới nói chuyện nam tử. Ngươi vừa mới nói cái gì? Cái kia đồn đái là cái gì? Kia nam tử bị nhược vũ bất thình lình động tác cấp dọa sửng sốt, nhược nhược nói: Băng nguyên băng tâm hiện, thiên mệnh thiên nữ ra a. Băng nguyên, băng tâm nhược vũ lẩm bẩm nói, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất hảo tới. Ngươi vừa mới nói cực bắc băng nguyên ở nơi nào? Như thế nào đi? Kia nam tử giờ phút này cũng phản ứng lại đây, một phen kéo ra bị nhược vũ bắt lấy quần áo trừng mắt nhược vũ mắng thanh từ đâu ra kẻ điên nhược vũ một lòng lo lắng kia sự kiện thấy người nọ không có trả lời chính mình tức khắc nổi giận đang muốn đem hắn lại trảo lại đây thời điểm bị yến như phong cấp chặn làm yến như ca giữ chặt nàng yến như phong đối với kia hai người cười làm lành nói ngượng ngùng ta này bằng hữu vừa mới là quá kích động không biết nhị vị có không báo cho này cực bắc băng nguyên muốn đi như thế nào kia nam tử thấy yến như phong thái độ khá tốt Đảo cũng không tức giận, nghe hắn nói không biết cực bắc băng nguyên đi như thế nào, cũng không kỳ quái, cho rằng bọn họ chính là tiểu địa phương ra tới, chưa hiểu việc đời. Cực bắc băng nguyên à, danh như ý nghĩa, ở cực bắc nơi, các ngươi vẫn luôn hướng bắc đi, liền đến. Đa tạm như vậy huynh đài, này bữa cơm coi như chúng ta thỉnh, cũng coi như chúng ta cho người nhận lỗi. Yến như phong nói, móc ra một cái túi tiền tới, phóng tới trên bàn. Kia nam tử thấy Yến Như Phong còn rất sẽ là người, không khỏi nhiều lời một câu. Nay cực bắc băng nguyên nguy cơ tùng tùng, các ngươi vẫn là không cần vì cái gì bảo vật chạy tới, tiểu tâm ném mạng nhỏ. Đa tạ vị này huynh đài nhắc nhở, chúng ta sẽ chú ý. Yến Như Phong nói xong, liền làm Yến Như ca mạnh mẽ lôi kéo Nhược Vũ rời đi tiểu lầu. Mấy người trừ bỏ tiểu lầu sau, đem Nhược Vũ đưa tới một cái không người ngõ nhỏ, Nguyệt Mạc Hiên mới mở miệng hỏi. Nhược vũ Ngươi vừa mới vì sao phản ứng lớn như vậy, kia hai người trong miệng đồn đãi, ngươi có phải hay không biết cái gì? Nguyệt Mặc Hiên nhớ rõ, nhược vũ là đang nghe đến cái kia đồn đãi sau, mới thay đổi sắc mặt, kia nàng liền khẳng định là nghĩ tới cái gì? Nhược vũ sắc mặt khó coi nói, tiểu thư không gian, đã kêu bằng chi tâm. Nghe xong nàng lời nói, mặt khác ba người sắc mặt cũng nháy mắt liền thay đổi, mặc thanh nguyệt không gian, bọn họ đều là đi vào biết cái này không gian tuyệt đối xem như một cái tuyệt thế bảo bối nay hẳn là cái trùng hợp đi yến như phong tâm tồn may mà nói hẳn là sẽ không như vậy xảo đi nhược vũ lắc lắc vẻ mặt nghiêm túc nói ta cảm thấy cái kia đồn đãi, tám chín phần 10 chính là đang nói tiểu thư cùng băng chi tâm sự tình ta nhớ rõ linh nhi từng trong lúc vô ý nói qua nói tiểu thư là cái gì thiên mệnh chi nữ chỉ là ta lúc ấy không như thế nào để ý nếu thật là như vậy Thanh Nguyệt thân phận nếu như bị những người đó phát hiện, nàng chẳng phải là sẽ bị những cái đó thế lực lớn đám người khởi mà công chi. Nguyệt Mặc Hiên khuôn mặt tuấn tú khó được như thế nghiêm túc thâm trầm. Băng chi tâm như vậy bảo bối, bị những cái đó lòng mang ý xấu người đã biết nói, tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ, nhân tính tham lam, nhất đáng sợ. Chính là Thanh Nguyệt hiện tại đã đi cực Bắc Băng Nguyên A. Cái này như thế nào cho phải? Yến Như Phong vội vàng nói. Mạc Thanh Nguyệt phía trước liền cùng bọn họ nói, nàng muốn đi cực Bắc Băng Nguyên. Việc này bọn họ đều là biết đến. Không được, ta phải đi tìm tiểu thư, nàng tình cảnh hiện tại quá nguy hiểm. Nhược vũ vẻ mặt kiên nghị chi sắc, tiểu thư đối nàng có tái tạo chi ân, vô luận có bao nhiêu nguy hiểm, nàng là nhất định phải bồi ở tiểu thư bên người. Hảo, chúng ta hiện tại liền đi cực Bắc Băng Nguyên tìm Thanh Nguyệt. Yến như phong tán đồng nói, Mạc Thanh Nguyệt là hắn cùng ca nhi bằng hữu. Hắn như thế nào cũng không có khả năng trơ mắt nhìn nàng lâm vào nguy hiểm với không màng. Nguyệt Mạc Hiên hơi có chút lo lắng, chỉ mong chúng ta có thể sớm một chút tìm được Thanh Nguyệt. Trải qua mấy ngày lên đường, Mạc Thanh Nguyệt ba người thực mau liền tới rồi cực Bắc Băng Nguyên bên cạnh chỗ, chuẩn bị thẳng đến băng hỏa phong mà đi. Cực Bắc Băng Nguyên là thần ẩn đại lục một đại hiểm địa, hơn nữa đang tới gần cực Bắc Băng Nguyên gần trăm dặm địa phương liền đã bởi vì thời tiết giá lạnh nguyên nhân, không có một ngọn cỏ. Này đây này phạm vi vài trăm dặm chỗ, căn bản không có người cư trú, mà Mạc Thanh Nguyệt tự nhiên cũng không biết, nguy hiểm đã ly nàng càng ngày càng gần. Đập vào mắt tức là băng thiên tuyết địa, trắng xóa một mảnh, ánh sáng mặt trời chiếu ở mặt băng phía trên, phản xạ dương quang hoảng đến người hoa mắt. Ngàn dặm đóng băng, cũng bất quá như thế đi. Mạc Thanh Nguyệt đứng ở băng nguyên phía trên, cảm thụ được khi đó thỉnh thoảng quát tới gió lạnh. Tuy là nàng hiện tại tu vi đã đạt tới Đế Linh bát giai, Cũng có chút chịu không nổi này giá lạnh chi khí xâm nhập, Mạc Thanh Nguyệt quay đầu lại nhìn nhìn chính mình phía sau phương đông thần giật. Thần giật, ngươi nếu không vẫn là đường hướng trong đi rồi đi, này quá lạnh. Mạc Thanh Nguyệt chính là biết, phương đông thần giật tu vi so với chính mình thấp, hiện tại hẳn là đế linh lục dai, như thế nào có thể chịu được nơi này rét lạnh. Phương đông thần giật cười cười, yên tâm, ta đều có biện pháp. Nói, hắn thế nhưng trực tiếp triệu hồi ra một con chu tức tới dùng chu tức bản mạng ngọn lửa tới chống lệnh. Mạc Thanh Nguyệt nghĩ đến Đông Phương ra thuần thú bản lĩnh, mới vừa rồi hiểu rõ, khó trách Phương Đông Thần Giật lúc ấy sẽ lựa chọn cùng lại đây, nguyên lai là sớm, có chuẩn bị. Bất quá hắn cách làm cũng nhưng thật ra nhắc nhỏ nàng, nàng có thể dùng tím phượng chân hỏa tới chống lại a. Vì thế Mạc Thanh Nguyệt âm thầm điều động trong cơ thể tím phượng chân hỏa, tới chống đỡ kia hàn khí xâm lấn, quả nhiên lập tức cảm giác hảo rất nhiều. A dạ, người. Mạc Thanh Nguyệt đang định hỏi một chút quân thiên Dạ lệnh hay không thời điểm, lại phát hiện hắn cũng giống như người không có việc gì, câu nói kế tiếp đã bị tạp ở trong cổ họng. Người này tu vi đến tột cùng là có bao nhiêu cao a? Cứ nhiên một chút việc đều không có. Mạc Thanh Nguyệt tức giận bất bình nghĩ. Thật là không công bằng, rõ ràng không có so với chính mình lớn nhiều ít, như thế nào tu vi liền cao như vậy nhiều đâu. Quân thiên Dạ nhìn Mạc Thanh Nguyệt kia khuôn mặt nhỏ đột nhiên biến có chút tức giận. Có chút nốc, Nguyệt Nhi như thế nào đột nhiên không cao hứng. Nguyệt Nhi, làm sao vậy? Giống như không vui. Hắn vừa nói, một bên lấy ra một kiện thuần trắng sắc áo choàng, cẩn thận mà thế nàng hệ thượng. Nguyệt Nhi, này áo choàng có thể chống đỡ nơi này hàn khí, ngươi mặc tốt, liền không cần tiêu hao quá nhiều linh lực đi điều động ngươi trong cơ thể ngọn lửa. Đúng vậy, tím vượng chân hỏa hiện tại đã thành nàng chính mình ngọn lửa, muốn điều động mới có thể sử dụng. Cùng phương đông thần giật bất đồng, hắn chỉ cần dựa chu tức tới điều động ngọn lửa. Nếu tử linh tỉnh nói, nàng nhưng thật ra cũng có thể làm như vậy, chỉ là bất đắc dĩ tử linh cho tới bây giờ đều không có động tĩnh gì, vẫn luôn ngủ say. Mặc thanh nguyệt thấy quân thiên giảm như vậy ôn nhu cẩn thận mà vì chính mình suy nghĩ, mà chính mình vừa mới còn nhỏ tâm nhãn bởi vì hắn tu vi so với chính mình cao mà cho hắn sắc mặt, trong lòng lập tức ấy nấy lên. Ta không có không vui, a dạ. Chúng ta đi nhanh đi, đúng rồi, ngươi biết băng hỏa phong ở đâu cái phương vị sao? Này băng nguyên phía trên trừ bỏ băng cái gì đều không có, căn bản phân biệt không được phương hướng, cho nên nàng căn bản không biết hướng cái gì phương hướng đi. Đây cũng là cực bắc băng nguyên nguy hiểm chí nhất, mặc dù là ngươi không gặp đến nơi đây đặc có ma thú, hoặc là khác cái gì hiểm địa, chỉ là nơi này thời tiết cùng vô pháp phân biệt phương vị, là có thể làm người có đi mà không có về. Quân Thiên Dạ chỉ một phương hướng, hướng nơi này, lại đi đại khái 500 dặm, liền đến. "A dạ, ngươi làm sao mà biết được như vậy rõ ràng? Chẳng lẽ ngươi trước kia đã tới nơi này?" Mạc Thanh Nguyệt kinh ngạc nói. "Không có. Quân Thiên Dạ lúc đầu, ta vừa mới dùng tinh thần lực cảm giác đến." Mạc Thanh Nguyệt nghe xong lời này, nhịn không được mắt chịu chịu, nhị mà ngươi đây là muốn nghịch thiên sao? Nàng vốn dĩ cho rằng chính mình tinh thần lực đã cũng đủ cường đại rồi." Nhưng là lại không nghĩ rằng nơi này còn có cái so với chính mình còn muốn biến thái người. Phương Đông thần giật nghe được quân thiên giả nói, âm thầm kinh hãi, hắn chẳng thể nghĩ tới, quân thiên dạ cư nhiên có như vậy cường đại tinh thần lực, kia hắn tu vi, lại nên là loại nào nông nỗi. Phải biết rằng, một người tinh thần lực lớn nhỏ, trừ bỏ bẩm sinh nhân tố ngoại, chính là hậu thiên tu luyện, tu vi càng cường, tinh thần lực càng lớn. Quân thiên dạ tinh thần lực cư nhiên có thể khuyết tán đến vài trăm dặm ở ngoài, có thể nghĩ, hán tu vi có thể có bao nhiêu cao. Giờ khắc này, phương đông thần giật đỗng nhiên có chút bình thường trở lại, nguyên lai, like, cùng hắn một so, chính mình thật sự không xứng với nàng. A dạ, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Quân thiên dạ gật gật đầu, ôm mạc thanh nguyệt eo, thân hình vừa động, liền hướng hướng phía trước phương lực đi, trước khi đi thời điểm, còn không quên chịu mặt sau đối phương đông thần giật hô một tiếng đuổi kịp. Nếu không phải biết Mạc Thanh Nguyệt khẳng định sẽ không không màng hắn chết sống, Quân Thiên Dạ tuyệt đối lười đến cùng hắn nhiều lời nửa cái tử. Nghe kia cùng bốn phía gió lạnh giống nhau lạnh như băng nói, Phương Đông thần giật cũng không giận, đạm đạm cười, lập tức theo đi lên. Vô Ưu bên trong thành, Dạ Vân nhận được thủ hạ truyền đến tin tức, mày gắt gao mà nhăn tới rồi cùng nhau. Bảy vực chung sáu đại gia tộc cư nhiên đều bởi vì một cái đồn đãi chạy tới cực Bắc bang Nguyên. Nếu nói thay đổi mặt khác thời điểm, dạ vân khả năng lý đều sẽ không để ý tới, tả hữu bọn họ cùng bảy vực chung những cái đó gia tộc, bên ngoài thượng đều là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng ở ngay lúc này phát sinh chuyện như vậy, liền không thể không làm hắn hoài nghi. Như thế nào cố tình ở quân thượng cùng Vương Phi đi cực bắc băng nguyên thời điểm ra việc này tình đâu. Nay thậm chí đều làm hắn hoài nghi, đây là có người biết quân thiên dạ bọn họ đi cực bắc băng nguyên tin tức. Cho nên cô ý tản bộ lời đồn, vì chính là làm thần ẩn trên đại lục những cái đó cao thủ, đều đi trước cực bắc băng nguyên đi. Này cũng không phải là hảo hiện tượng. Dạ vân rõ ràng, nếu ấn đơn đã độc đầu nói, bằng quân thiên dạ tu vi, này thần ẩn trên đại lục, trừ bỏ những cái đó tị thế không ra láo ra hỏa, không ai có thể thắng được hắn. Nhưng vấn đề là, hiện tại quân thiên dạ thâm trung cực độc, nếu lại là bị vây công, kia hậu quả nhưng không dám tưởng tượng. Không được, cần thiết đến mau chóng chạy đến cực Bắc Băng Nguyên cùng quân thượng hội hợp. Dạ vân núi với không khí hô một tiếng. Dạ ảnh, ngươi lập tức mang lên ám ảnh vệ, chúng ta phải nhanh một chút đi trước cực Bắc Băng Nguyên. Dạ phong đêm vô bên kia, ta tới thông trì, ngươi đi trước, ta theo sau liền đến. Quân thiên dạ đi rồi, vô ưu thành sự tình trên cơ bản đều rơi xuống dạ vân trên đầu, cho nên hắn trước hết cần an bài hảo nơi này sự tình, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất hết. Nếu không nếu là bởi vì bọn họ đi rồi, làm cho vô ưu thành náo động, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Vừa rồi không không còn hảo hảo, như thế nào lại đột nhiên hạ khởi đại tuyết tới. Còn quát lớn như vậy gió lốc, thật là ngộ được đến A. Mạc Thanh Nguyệt bị phong tuyết thổi cơ hồ không mở ra được mắt, dầu dĩ mà hoán giận nói. Loại này thời tiết, linh lực ở chỗ này căn bản không nhiều lắm tác dụng, chính là hữu dụng, không chờ này phong tuyết qua đi, nàng liền trước kết sức. Nguyệt Nhi, nắm chặt ta. Quân thiên dạ đem mạc Thanh Nguyệt tre ở phía sau, chắn đi hơn phân nửa phong tuyết, nhưng nắm tay nàng lại là một chút đều đông ra. Nhìn phía trước kia càng ngày càng cường liệt gió lốc, gió lạnh lúc này tựa như dao nhỏ giống nhau. Từ thân thể bốn phía thổi qua, quân thiên dạ đôi mắt mị mị. Này gió lốc, có chút không giống bình thường. Thanh Nguyệt, ngàn công tử, ta cảm thấy. Này, gió lốc, có chút không? Thích hợp. Liên ở quân thiên dạ tính toán cùng Mạc Thanh Nguyệt giảng thời điểm, phương đông thần giật Đức Quang Thanh âm chuyển tới. Bởi vì gió lốc quá lớn duyên cớ, hắn môi nói một chữ đều thực có thể cảm giác được kia hôn tạm tuyết phong ở hướng trong miệng rót Ta, giống như, cảm giác được, ma thú hơi thở. Phương đông thần giật chính là phương đông nhất tộc nội thuần thú thiên phú nhất cường đại người, đối ma thú hơi thở là phi thường mẫn cảm. Gió lốc mới vừa khởi thời điểm. Hắn còn chưa thế nào để ý, nhưng càng đi đi, cảm giác liền càng kỳ quái, hàng năm cùng ma thú tiếp xúc, làm hắn nhảy bén phát hiện, phía trước có ma thú tồn tại hơi thở. Nghe song phương đông thần giật nói, Mạc Thanh Nguyệt ngẩng đầu nhìn nhìn quay đầu tới nhìn chính mình quân thiên giả, nhìn đến vẻ mặt của hắn, nàng liền biết, hắn cũng phát hiện. Mạc Thanh Nguyệt không có quân thiên giả tu vi, cũng không có phương đông thần giật kinh nghiệm, cho nên vẫn luôn không có phát hiện, chờ nàng cẩn thận đi cảm thụ sau quả thực phát hiện phía trước có một kia khắc thường hơi thở. Hơn nữa kia hơi thở giống như vẫn là tại đây gió lốc trung tâm. Thân giật, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau hợp lực, nghĩ cách đến này gió lốc trung tâm đi xem, ta cảm thấy nơi đó hẳn là có cái gì mới lạ. Kỳ thật nếu chỉ dựa vào quân thiên dạ một người, cũng là hoàn toàn có năng lực làm được, bất quá hiện tại cũng không phải bại lộ hắn thực lực thời điểm. Đảo không phải nàng không tin phương đông thần giật, mà là chân thật thực lực loại chuyện này. Không đến vạn bất đắc dĩ nông nỗi, vẫn là không cần bại lộ hảo. Mọi việc giấu nghề sao. Húng chi, lúc này, vẫn là hợp tác cậu thắng, giữ lại thể lực cùng linh lực tương đối hảo. Phương Đông Thần Giật gật gật đầu, hảo, ta minh bạch. Quân thiên dạ đối Mạc Thanh Nguyệt gật gật đầu, trên người linh lực nháy mắt bạo phát ra tới, cản trở gió lốc. Mạc Thanh Nguyệt cùng Phương Đông Thần Giật cũng đồng thời phóng xuất ra linh lực, tính cả quân thiên dạ cùng nhau. Hình thành một cái vừa mới có thể đem ba người bao vây ở bên trong phòng hộ cháo. Quân thiên dạ giữ chặt mạc thanh người tay, nhìn phương đông thần giật liếc mắt một cái. Đi. Ba người nháy mắt biến mất tại chỗ, hướng tới do lốc trung tâm mà đi. Mà giờ phút này, cực bác băng nguyên cách đó không xa, những cái đó bởi vì đồn đãi mà tới rồi người trên cơ bản đều tới rồi, đang chuẩn bị tiến vào băng nguyên đi. Nhược vũ bốn người tự nhiên cũng tới rồi. Bất quá so với những cái đó thế lực lớn người, bọn họ tình cảnh lại có chút không xong. Nguyên nhân vô hắn, chính là này này lánh muôn chết thời tiết. Những cái đó thế lực lớn trọng, tới phía trước đã sớm làm tốt chuẩn bị, hơn nữa mỗi người tu vi đều không thấp, đối mặt này giá lạnh, nhưng thật ra không có gì vấn đề. Đây là nhược vũ 4 người mới đến, căn bản đối với cực Bắc Băng Nguyên không có nửa phần hiểu biết, hơn nữa bốn người tấn chức đến đế linh giả thời gian cũng không lâu. Lại không có chuẩn bị, thật là có chút ứng phó không tới. Yến như ca đã đem trên người mang theo có thể giữ ấm quần áo đều bộ trên người, còn là cảm thấy nửa điểm dùng không có, nàng đôi tay ôm cánh tay không ngừng xoa xoa, thân thể đông lạnh đến run bẩn bẩn, run run trắng bệnh môi. Ca ca, ta, ta cảm thấy ta thật sự, muốn đông chết. Nay đều còn không có đi vào đâu, nàng đều như vậy, nếu là đi vào, sợ là đi chưa được mấy bước liền thành bằng con đi. Ca nhi, ngươi đem ta áo choàng cũng phủ thêm đi. Yến như phong nói liền đem chính mình trên người áo choàng cởi xuống tới, cấp Yến như ca mặc vào. Ca ca, ngươi làm sao bây giờ, bằng không chúng ta cùng nhau khoác đi. Yến như ca sao có thể nhìn không ra Yến như phong chính mình cũng đông lạnh đến không được đâu. Tả hưu áo choàng rất lớn, dứt khoát trực tiếp ôm Yến như phong, hai người cùng nhau sưởi ấm.